Dùng tới loại hoa màu, bất quá hiện tại ta có kia một mảnh đại thanh sơn Lại như thế nào cũng không thể nói liền hai nhà phòng ở mà đều tỉnh không ra nông nỗi uống ngụm trà, tuyết trắng hoan hồi sức Lại nói, ta trong tay mà đều ở nơi nào Các ngươi cũng là biết đến Ngày mai cái chúng ta sớm một chút lên Đi trước đem khởi phòng ở mà tuyển Sau đó thừa dịp ta đi phủ nhà công phu Trực tiếp đem mà cũng đều qua tay Không vội không vội Bạch chiêm tài vội vàng xua tay, một bên bạch chiêm tề cũng không tán đồng lắp đầu. Chỉ thấy bạch chiêm tài nói, kia trên mặt đất đều vừa mới rơi xuống loại, loại đồ vật đầu. Mặc kệ nhiều ít, vào thu, luôn là có thể kết ra chút ngoạn ý như tới. Quay đầu lại thu địa, chúng ta lại tuyển mà sang tên cũng là giống nhau. Bạch chiêm tề gật gật đầu, nhìn dáng vẻ phi thường tán đồng bạch chiêm tài nói. Bất quá này một phen lời nói lại làm tuyết trắng khanh khách nở nụ cười, nhị thúc. Tam thúc, ta nghe các ngươi ý tứ trong lời nói, này hộ một khi qua, trên mặt đất loại đồ vật, các ngươi liền không tính toán cho ta. Ta, chúng ta sao có thể như vậy a? Bạch chiêm tài một chút liền đỏ mặt. Bạch chiêm tề ở một bên cũng là tức giận rồi nói, ngươi nha đầu này, ta và ngươi tam thúc là cái loại này người sao? Nhị thúc tam thúc tự nhiên không phải loại người như vậy. Tuyết trắng như cũ vẫn duy trì vẻ mặt ý cười, chính là biết các ngươi không phải loại người này. Cho nên ta mới yên tâm cho các ngươi trước tuyển mà mạ. Đến nỗi vì sao cứ như vậy cấp sang tên, kỳ thật cũng là vì có thể tiết kiệm được mấy cái tiền bạc mà thôi. thấy này hai người đều là thực khó hiểu nhìn chính mình. Tuyết Trắng nhún nhún vai, giải thích nói, các ngươi cũng biết ta ngày mai đi phủ nha là muốn làm gì, đó là đưa bạc đi. Huyền Thái Gia liền tính lại không yêu bạc, có thể thấy được ta chủ động trả lại, kia cũng khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Ở hắn cao hứng thời điểm, chúng ta qua cái hộ, bên không nói, này giao vất vả tiền luôn là sẽ tiết kiệm được một bộ phận. Mặc kệ là có thể tiết kiệm được một lượng dưới hai, chung quy là chúng ta chính mình tiền bạc, quay đầu lại khác không nói, nhiều mua khối thịt trở về ăn, kia cũng là chúng ta chính mình đến chứ, các ngươi nói có phải hay không. Nghe xong tuyết trắng giải thích, bạch chiêm tể cùng bạch chiêm tài nhìn nhau liếc mắt một cái, chớp chớp đôi mắt, cuối cùng thế nhưng động tác nhất trí nở nụ cười. Vì thế tại đây trong tiếng cười, ngày mai liền tuyển mà sang tiến sự, cứ như vậy định rồi xuống dưới. Vào đêm, vô luận là người vẫn là động vật, đều lâm vào mộng đẹp. Mà ở tuyết trắng trong phòng, giờ phút này tuy rằng trong phòng một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm ánh sáng, nhưng nguyên bản nằm ở trên giường đất người nào đó lại là bôi đen bò lên, tùy tay khoác áo khoác, liền như vậy một đường bôi đen ra cửa sau. Không trung mây đen giăng đầy, không thấy nửa điểm ánh trăng tinh quang. Nhưng đối với tuyết trắng tới nói, như vậy đen nhánh một mảnh đêm, ngược lại càng làm cho nàng có loại nói không nên lời tự do cảm. Một đường chạy như bay thượng thanh sơn, tuy nói trung gian gặp một ít hàng rào ngăn trở, bất quá đối với nàng tới nói, này hàng rào nhiều lắm cũng chính là chắn một chắn những cái đó loại nhỏ giã thú, mà nàng chỉ cần một nhón chân, một vận khí, liền dẫm lên khinh công lướt qua đi. kia đột nhiên xuất hiện hồ nước đã là tuyết trắng trong nhà người đều biết đến sự. Tuyết trắng lâm thời muốn ra xa nhà, không thể tự mình tới xử lý hồ nước sự, lại lo lắng bị người khác đã biết đem hồ nước thai hoạ, cho nên cuối cùng tự nhiên là muốn giao cho người trong nhà tới xử lý. Cùng phía trước những cái đó cao hơn nửa người hàng rào bất đồng, hồ nước phụ cận hàng rào thực rõ ràng bị thêm cao, cũng ra cố rất nhiều. Tuyết trắng dọc theo hàng rào đi rồi non nửa vòng, lúc này mới phát hiện hướng về phía trên núi phương hướng để lại cái một người nhiều khoan cửa nhỏ mà này cửa nhỏ đã bị rơi xuống khóa. Chủ nhân, bọn họ làm việc còn tính không tồi, như vậy đêm này hồ nước vây thượng, đừng nói là người, mặc dù là tới giống nhau manh thú, đều không thấy được có thể vọt vào đi. Bạch liệt đi theo tuyết trắng bên người, cũng thấy được này hồ nước chung quanh biến hóa, không khỏi khen ngợi vài tiếng. Tuyết trắng cười gật gật đầu, lấy ra khanh nguyệt dao cho nàng trịa khóa, khai khóa, Lúc này mới mang theo bạch liệt cùng với mặt khác hai đầu dã lang vào hàng rào bên trong. Mới vừa vừa tiến đến, trước mắt nháy mắt bị sương trắng tràn ngập Cái loại này như là ở tiên cảnh giống nhau cảm giác, ngược lại làm tuyết trắng trong lòng có chút nói không nên lời khẩn trương. Như vậy hơi nước nhất dễ dàng khuyết tán, nếu thật sự toàn bộ đều khuyết tán đi ra ngoài, như vậy liền tính chính mình kiến lại cao hàng rào, cũng là ngăn không được những cái đó muốn tiến vào xem náo nhiệt người. Một bên bạch liệt cảm nhận được tuyết trắng cảm xúc biến hóa, liền nói, chủ nhân, ngươi có hay không phát hiện này đó sương mù rất là quỷ dị, chỉ tại đây hàng rào trong vòng mới có, mà vừa mới chúng ta ở hàng rào ở ngoài, lại là nửa điểm đều không có cảm nhận được. Bị bạch liệt như vậy vừa nhắc nhở, tuyết trắng mới nhớ tới vừa mới ở bên ngoài xác thật không có nửa điểm cảm giác. Quay đầu lại nhìn thoáng qua kia vừa mới bị chính mình tùy tay đóng lại cửa gỗ lại nhìn nhìn chung quanh phi thường rõ ràng sương mù, tuyết trắng suy nghĩ một chút, lúc này mới từ trong không gian lấy ra mồi lửa. Nếu thật là hơi nước quá lớn, như vậy hỏa nhất định thực không dễ dàng, thậm chí có thể nói hoàn toàn vô pháp bậc lửa, bất quá theo tuyết trắng thổi châm mồi lửa hành động, mồi lửa không chỉ có không có xuất hiện không dễ dàng bậc lửa hiện tượng, thậm chí kia ngọn lửa liền động cũng chưa động, liền như vậy thẳng tắp châm, miên bản có bao nhiêu tràn đầy. Chương 776 huyện Thái gia thật lợi hại. Chủ nhân xương mù ở tiêu tán. Bạch liệt lại là một tiếng nhắc nhở, tuyết trắng cũng chú ý tới xương mù theo mùi lửa bập lửa, thật sự tiêu tán một ít. Đem mùi lửa đổi thành ngọn nến, ánh sáng lớn hơn nữa, mà xương mù còn lại là tiêu tán đến càng thêm rõ ràng. Từ ngoài ý muốn đến tiếp thu, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc nơi này từng là mây trắng ngã xuống địa phương. Đều có thể chống rông xuất hiện một hồ thủy, như vậy sẽ có như vậy sương ngủ, thật cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu sự. Tới rồi thủy biên, tuyết trắng ngồi ở một bên trên tảng đá lầm bầm lầu bầu một hồi lâu, thẳng đến sắc trời hơi hơi trắng bệnh, lúc này mới rời đi nơi này. Bạch liệt cùng dã lang tự nhiên là trở về dã lang đàn, mà tuyết trắng còn lại là một đường dẫm lên khinh công về tới trong nhà. Nay mặt trắng tuyết vừa mới thay đổi khô mát quần áo, còn không đợi đi nấu nước rửa mặt. Trong viện liền vang lên tiếng bước chân cùng nói truyền thanh. Tân một ngày, cứ như vậy bắt đầu rồi. Đuổi ở ăn cơm phía trước, tuyết trắng liền cùng bạch chiêm đề bạch chiêm tài hai anh em đi bọn họ đềm qua thương định tốt địa phương hoa mà. Tuyết nhi, ngươi này mà hiện tại cũng không xem như đất hoang, bất quá chúng ta hai nhà tiền bạc cũng không nhiều lắm, cho nên liền chiếm ngươi điểm nhi tiện nghi, dựa theo hạ đẳng điển giá cả tới mua ngươi mà, ngươi xem biết không. Nhị thúc đây là nói nơi nào lời nói, ta đây liền là đất hoang, mặc dù là hiện tại loại đồ vật, cũng khó bảo toàn về sau có thể hay không kết ra đồ vật tới. Hùng chi này khai khẩn đất hoang thời điểm, ngươi cùng ta tam thúc cũng chưa thiếu xuất lực, cho nên chỉ cần dựa theo đất hoang giá cả cho ta tiền bạc liền hảo. Tuyết trắng nói, túi đầu nhặt khối đất cứng, một bên ở đầu ngón tay xoa nắn, một bên lại nói, chuyện này liền dựa theo ta nói định rồi. Nếu các ngươi một hai phải dựa theo hạ đẳng điền giá cả cho ta bạc, ta đây liền ở diện tích thượng cho các ngươi gia tăng, chung quy chính là dựa theo đất hoang giá cả diện tích tính. Ngươi nhà đầu này, sao như vậy sẽ không sinh hoạt đâu? Bạch chiếm tề cong mày, ngươi có biết đất hoang cùng hạ đẳng điền kém không ít tiền bạc đâu? Quay đầu lại ngươi muốn đem thanh sơn tiền toàn còn, trong tay tiền bạc còn muốn cung phụng kia hai cái tiểu tử đọc sách, nếu là không tính toán tỉ mỉ, thật chờ thiếu tiền, ngươi thượng nơi nào lộng đi. Nhị thúc ngươi cũng thật rong rải. Tuyết trắng mắt trợn trắng, liền tính ta thật tới rồi cái loại này thiếu tiền nông nỗi, không còn có ngươi cùng ta tam thúc đâu sao. Hảo, chạy nhanh tuyển mà, tuyển xong rồi còn phải trở về ăn cơm đâu. Một bên bạch chiêm tài nhìn này hai người mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười. Nhị ca, việc này ngươi liền nghe tuyết nhi nha đầu này đi. Tựa như nàng nói, Muốn thật là tới rồi như vậy một bước, chúng ta hai nhà còn có thể trơ mắt nhìn nàng cùng kia hai tiểu tử chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. Lao tam, ngươi sao cũng hướng về nàng nói chuyện. Bạch chiêm tề trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch chiêm tài, lúc sau tiết khẩu khí, rất là bất đắc gì nói, bất quá cũng là, nếu là thật sự tới rồi ngày đó, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi khổ sở. Dừng một chút, bạch chiêm tề chính mình cũng nhịn không được phụt một tiếng bật cười, lại nói. Bất quá chiếu ngươi nha đầu này năng lực, liền tính là chúng ta đều tới rồi ăn không nổi cơm kia một ngày, ngươi đều không thấy được sẽ trở nên như thế khổ sở, lại nói tiếp đảo cũng là nhị thuốc xí ngốc, Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Tuyết Trắng cười đánh ha ha. Vừa lúc lúc này Bạch Vũ lại đây gọi bọn hắn ba người trở về ăn cơm, Tuyết Trắng lên tiếng, liền vội vàng đi nền Bạch Vũ. Nhìn Tuyết Trắng lôi kéo Bạch Vũ rất xa đi ở phía trước hình ảnh. Bạch chiếm tề nhịn không được thở dài, thấp giọng nói, tuyết nhi nha đầu này là có nghĩ thầm muốn chiếu cố chúng ta hai nhà A. Chúng ta biết là được, kia nha đầu là cái có tâm, có lời nói nghe khó nghe, nhưng lại là vì chúng ta hảo. Nhị ca, về sau chúng ta nhiều chiếu cố điểm kia ba cái hải tử là được. Bạch chiếm tài nói xong, cũng nhịn không được thở dài. Bạch chiếm tề gật gật đầu, cảm thán nói, muốn ta nói đại ca chính là cánh ốc, phóng tốt như vậy khuê nữ không tốt. Một hai phải nháo thành hiện tại tình trạng này, ai, hiện tại liền nghĩ kia bạch bay lên là cái tốt đi. Bằng không đại ca về sau nhật tử, khẳng định là muốn bị tội. Kia chúng ta mặc kệ, cũng quản không được. Bạch chiêm tài ngữ khí lạnh chút, đầu mấy năm ta không ở nhà, nhà cũ kia mặt nháo ra nhiều ít sự, ta không nói, ngươi cũng biết. Tuyết nhi kia nha đầu hiện giờ đối nhà cũ thái độ như vậy lãnh đạm, còn không đều là những người đó làm ẩm ý ra tới. Đừng nói bạch bay lên. Về sau có phải hay không cái tốt, liền tính là cái tốt, đại ca nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Lưu thị đều đi rồi nhiều như vậy thiên liền tính là về sau trở về, kia đối trong nhà hài tử cũng là cái gánh nặng, nhà ai hảo cô nương nguyện ý gả cho như vậy tao lạn trong nhà mà đi. Nhắc tới lưu thị, bạch chiêm tề khẽ như mày, lão tam, lưu thị đột nhiên đi được như vậy sạch sẽ, thậm chí liền hộ tịch gì đó đều không để bụng. Ngươi nói nàng là gặp cái gì kiếp nạn, vẫn là cho rằng điểm khác gì nguyên nhân. Ta không biết. Bạch chiêm tài lập tức phủ nhận, chuyện của nàng ta nhưng không quan tâm, ta hiện tại liền nghĩ quá hảo chúng ta tự mình tiểu nhật tử, nhiều giúp tuyết nhi kia nha đầu làm điểm sống liền cảm thấy mi mãn. Cũng là. Bạch chiêm tề gật gật đầu, rất là tán đồng, hai ta này mệnh đều là tuyết nhi kia nha đầu cứu trở về tới, đợi chút đi trở về. Ta nhưng đến cùng ngươi tẩu tử hào hào nói nói, về sau nhà cũ kia mặt, có thể không đi lại vẫn là tận lực đường đi lại. ân ta trở về cũng cùng ta tức phụ nhi tiếp đón một tiếng. Này hai anh em nói chuyện phiếm rường như đem cùng nhà cũ quan hệ lại lần nữa đẩy đến một cái gần như đoạn thân bên cạnh, cố tình này hai người hoàn toàn không ý thức được làm như vậy có cái gì không tốt. Mà đi ở phía trước tuyết trắng, ở nghe được như vậy đối thoại lúc sau, trong lòng lại là dở khóc dở cười. Nàng sắc thật là có tâm muốn dịu rắc nhị phòng cùng tam phòng hai nhà, bất quá lại không phải hoàn toàn không có mục đích tính. Mặc kệ là bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài nói muốn nhiều làm việc, vẫn là vì bạch vũ cùng liếu nghị khang có thể nhiều bạch cương như vậy nho nhỏ huynh đệ, càng có không thoát ly thôn đám người tính toán. Người dù sao cũng là quần cư động vật, tuyết trắng nhưng không nghĩ làm người một nhà quá thành ẩn cư như vậy. Ăn cơm xong, từ bạch chiếm tài đánh xe. Bạch Chiêm Tề cùng Bạch Chiêm Tài sóng vai ngồi ở ngoài xe, mà Tuyết Trắng một người nằm ở trong xe bổ miên, ba người cứ như vậy vội vàng đi Tam Hà trấn. Tới rồi phủ nha, Tuyết Trắng mới vừa xuống xe, liền nghe được có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, lại thấy Trần Minh Các cùng một cái khác nha dịch đi tới. Vừa thấy thật là Tuyết Trắng, Trần Minh Các nhưng thật ra rất là ngoài y muốn, người nha đầu này khi nào trở về? Trần Minh Các một nhà, còn có mặt khác nha dịch một tháng đều phải đi lưu tiên phường ăn thượng hai ba lần, trung gian còn đi qua tuyết trắng ra hai lần, cho nên tự nhiên mà vậy cũng sẽ biết tuyết trắng cũng không ở nhà tin tức. Hôm qua cái trở về, tuyết trắng nhảy xuống xe ngựa, đối với trần minh các phúc phúc lễ, cười hỏi, trần đại thúc, thím còn hảo, huy nhi đệ đệ hiện tại thân thể như thế nào? đều khá tốt, huy nhi kia tiểu tử thân thể cũng cường không ít, ta và ngươi thím còn nắm lấy sang năm đưa hắn đi học đường đọc sách biết chữ. Trần Minh cắt làm cái thỉnh tư thế, thỉnh Tuyết Trắng hướng tới phủ nhà cửa nhỏ đi đến, còn nói thêm, cũng không trông cậy vào này hắn khảo ra cái gì tên tuổi tới, chỉ cầu. Có thể sẽ viết mấy chữ cũng dễ làm thôi. Huy nhi đệ đệ là cái thông minh, về sau phát triển định không sai được. Tuyết Trắng đi theo Trần Minh cắt vào cửa nhỏ, lại hỏi, hôm nay phủ nhà nhưng thật ra an tĩnh, mọi người đều đi ra ngoài tuần phố sao? Cũng không phải là... Sáng sớm liền đều đi ra ngoài Trần Minh Các nói Tự mình đổ tam ly trà Ý bảo tuyết trắng ba người uống trà sau Lúc này mới cho chính mình đổ một ly Một ngụm uống cạn sau mới tiếp tục nói Này không phải mấy ngày hôm trước Mới có cái ngoại vực thương đội đến chúng ta nơi này sao Nói là muốn ở chúng ta này Nhi nghỉ ngơi 10 ngày 8 ngày Huyện Thái Gia Vì phòng ngừa ra cái gì nhiễu loạn Cho nên làm các huynh đệ cần đi lại điểm nhi Ngoại vực thương đội Tuyết Trắng một nghiêng đầu, hỏi, nơi nào tới thương đội? Nghe nói là phía tây lại đây, một đám cao to không nói, còn một đầu hoàng bao, trong mắt có lam có lục cùng thấy giã quỷ dường như. Trần Minh Các vừa nói, một bên run lập cập, như vậy thật đúng là liền có chút hoạt kiến quỷ cảm giác. Bất quá Tuyết Trắng nghe xong như vậy miêu tả sau, trong lòng lại có chút nói không nên lời tiểu hương phấn. Dựa theo Trần Minh Các miêu tả, tới người nhưng đều là người nước ngoài A có thể nói là Tây vực kia mặt tới, cũng có khả năng là châu Âu tới, tóm lại, thỏa thỏa chính là người nước ngoài không thể nghi ngờ. Những người này nếu đại thật xa đi tới nơi này, khẳng định sẽ mang một ít mới mẻ ngoạn ý nhi lại đây, trừ bỏ đồ vật ngoại, còn có không ít mới mẻ tư tưởng cùng cách làm, này đối với tuyết trắng tới nói, nhưng tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Nguyên bản có một ít ý tưởng cùng tính toán, bởi vì xã hội này quan hệ, căn bản không có biện pháp bày ra ra tới nhưng là có này đó dị vực người xuất hiện, chính mình liền tương đương với tìm được rồi một bộ hoàn mỹ tấm mục, chỉ cần chờ đến này đó dị vực người rời đi, chính mình lại thi triển ra tới, sẽ không sợ có. Con tin nghi, mặc dù là có người nghi ngờ cũng không quan hệ, dù sao những cái đó dị vực người đều đi rồi, bọn họ muốn tìm người rằng có đều làm không được. Nghĩ đến đây, tuyết trắng tâm tình tung bay đến hận không thể bay lên tới, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Nàng lại nghĩ tới một kiện trọng yếu phi thường sự. Giao lưu. Những cái đó dị vực người đã đến, ở chỗ này là như thế nào giao lưu? Đặc biệt là nghe Trần Minh các ý tứ trong lời nói, bọn họ đều là biết những cái đó dị vực người muốn ở chỗ này tỉnh dưỡng mấy ngày, một khi đã như vậy, kia bọn họ nhất định là giao lưu qua. Trần Đại Thúc, các ngươi là như thế nào nghe hiểu những cái đó dương, những cái đó người ngoài nói? Bật thuốc lên thiếu chút nữa nói ra người nước ngoài tới, cũng may kịp thời dừng nhưng thật ra không khiến cho Trần Minh các chú ý chúng ta huyện Thái Gia sẽ cùng những cái đó dị vực người nói chuyện phim A. Trần Minh các vẻ mặt kính nể nói, nha đầu, ngươi là không biết A. Chúng ta huyện Thái Gia đó là thật lợi hại, một chữ miệng, bô bô nói ra kia một chuỗi lời nói, chúng ta thật là một chữ đều nghe không hiểu, nhưng những cái đó dị vực người lại có thể nghe. Hiểu. Huyện Thái Gia sẽ nói ngoại ngữ. Tuyết trắng nháy mắt chấn kinh rồi, nàng vừa mới còn tưởng rằng là dị vực người mang theo phiên dịch lại đây, lại không nghĩ rằng chân chính phiên dịch thế nhưng là vị kia vừa mới tỏa chấn tam hà chấn không có nhiều ít thời gian huyện Thái Gia. Trưng 777 ta là ngươi tần đại ca. Còn không phải sao, không nghĩ tới chúng ta huyện lệnh đại nhân là thật lợi hại. Trần Minh cắt nhắc tới huyện Thái Gia, đôi mắt đều đi theo sáng lên quả thực giống như là phan não tàn gặp được trong lòng thần tượng dường như. Tuyết trắng ha hả cười cười, trong lòng lại nhịn không được phạm nổi lên nghi hoặc. Tại đây loại thời đại, sẽ ngoại ngữ hẳn là kiện phi thường khó lường sự đi. Vô luận là từ nhỏ đi theo sẽ ngoại ngữ sư phụ ở nhà học, vẫn là có năng lực đi bên ngoài tự mình dốc sức làm đi lại, kiếp nhưng không chỉ là hao phí tiền bạc đơn giản như vậy, gia tộc thế lực mới là nhất quan trọng một chút. Nếu thật sự có thực không tồi gia tộc thế lực, vì cái gì sẽ khuất cư ở Tam Hà chấn loại này tiểu địa phương đương huyện Thái Gia? Lại hoặc là nói, vị này huyện Thái Gia sẽ nói ngoại ngữ năng lực, triều đình cũng không biết được. Một cái tiếp theo một cái nghi hoặc xuất hiện ở trong đầu, làm tuyết trắng tạm thời đã quên nghe Trần Minh các biểu đạt hắn đối huyện Thái Gia sùng bái. Thẳng đến Trần Minh các chính mình nhớ tới, hỏi ngược lại, nha đầu, ngươi lúc này tới phủ nha là tới làm gì? a Tuyết trắng bị bạch chiêm tại ở sau người túm túm tay háo, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, à, cái kia, ta là tới gặp huyện lệnh đại nhân, không biết hắn hiện tại có hay không thời gian. Huyện lệnh đại nhân hẳn là ở, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi hỏi một chút. Trần Minh Các đem cái ly thủy một ngụm uống cạn, một mặt miệng, lập tức đi rồi. Lúc này Trần Minh Các không ở này trong phòng, một cái khác nha dịch cũng đã sớm đi ra ngoài, chỉ còn lại có tuyết trắng ba người. Bạch chiếm tề lúc này mới nhỏ giọng hỏi, tuyết nhi à, ngươi vừa mới sao còn ngây người đâu? Cũng mệt trần đại ca không phải người ngoài, ngươi nói này nếu là người khác thấy ngươi như vậy, trong lòng đến nhiều sinh. Khí a, vừa mới có chút phạm mơ hồ tuyết trắng cười cười, nói, đợi chút sẽ không. Đợi chút nếu là gặp được huyện lệnh đại nhân, ngươi cũng không thể còn như vậy. Bạch chiếm tề vẫn là có chút không yên tâm dặn dò một phen, thấy tuyết trắng đều nhất nhất đồng ý lúc này mới xem như an tĩnh lại. Trần Minh cất đi đến mau, trở về đến cũng mau. Bạch Chiếm tề dặn dò vừa mới vừa ra hạ không bao lâu, hắn liền vội vội vàng đã trở lại. Nha đầu, huyện lệnh đại nhân vừa nghe ngươi đã đến, đến rồi, vội vàng thỉnh ngươi đi vào, mau chút theo ta đi đi. Vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy, Tuyết Trắng liền sẽ lập tức đi theo chính mình đi gặp huyện lệnh. Ai ngờ Tuyết Trắng lại hỏi ngược lại, Trần Đại Thúc, sư gia ở sao? Sư gia. Trần Minh các ngẩn ra, ngươi không phải tìm huyện lệnh đại nhân sao? Ta tìm huyện lệnh đại nhân, sau đó chờ hạ còn muốn tìm sư gia. Tuyết trắng cười cười, ta có hai khối mà muốn bán cho nhà ta hai vị thúc thúc, cho nên yêu cầu tìm sư gia quá một chút thủ tục. Như vậy a? Trần Minh các bừng tỉnh gật đầu, bất quá sư gia lúc này không ở phủ nhà. Như vậy đi, các ngươi đi theo cùng đi thấy huyện lệnh đại nhân. Bất quá hai vị huynh đệ phải ở bên ngoài đợi chút chờ nha đầu nói xong tìm huyện lệnh đại nhân sự lúc sau lại cho các ngươi đi vào chân đại ca này như vậy không không hảo đi vừa nghe muốn gặp huyện lệnh đại nhân bạch chiêm tề lập tức có chút chân mềm chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ sư gia tới thì tốt rồi sao sao có thể phiền thái huyện lệnh đại nhân đâu sư gia hôm nay tố cáo giả sẽ không tới phủ nha các ngươi ở chỗ này chờ kia đến chờ đến ngày mai đi Tả Hưu Tuyết Nhi nha đầu này cũng là muốn đi huyện lệnh đại nhân, cùng huyện lệnh đại nhân tiếp đón một tiếng. Quay đầu lại sự tình cũng dễ làm chút. Nghe xong Trần Minh các nói, Tuyết Trắng thực tán đồng gật gật đầu. Được rồi, nhị thúc, tam thúc, các ngươi liền theo ta đi trông thấy huyện lệnh đại nhân là được. Hơn nữa cũng chỉ là cho các ngươi trước chờ một chút, cụ thể có thể hay không nhìn thấy, còn phải xem huyện lệnh đại nhân có phải hay không có này phân công phu mới được. Nhị ca, đi thôi. Bạch Chiêm Tài đã mở miệng, nhưng thật ra nghe song ruột đông rách ngạch nói. Bạch Chiêm Tề thấy này hai người đều nói như vậy, tự nhiên cũng không hảo lại nói phản đối nói, chỉ có thể ai một tiếng, đi theo Trần Minh các hướng tới phủ nha hậu viện đi đến. Khoảng cách thượng một lần nhìn thấy vị này huyện Thái Gia, vẫn là trước khi đi đưa bạc thời điểm nhìn thấy. Hảo chút thời gian không gặp, gặp lại khi, Tuyết Trắng lại ngoài ý muốn phát hiện vị này huyện Thái Gia thoạt nhìn tựa hồ trẻ lại không ít. Tuy nói đối phương không có mặc quan phục, nhưng Tuyết Trắng vẫn là quy quy củ củ hành lễ vân an. Bạch cô nương khách khí, hiện giờ là ở nhà riêng gặp mặt, những cái đó nghi thức xã giao có thể miễn tắc miễn là được. Huyền Thái gia trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, ý bảo Tuyết Trắng ngồi xuống. Bạch cô nương mời ngồi hạ nói chuyện. Cảm ơn đại nhân. Tuyết Trắng nói tạ. Lúc này mới ngồi một phần ba tả hữu ghế dựa. Bày ra một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng tới. Bạch cô nương, tại hạ năm nay cũng mới bất quá 20 suốt đầu, nếu là có thể, về sau lén thời điểm có thể không thể không cần lại kêu ta đại nhân. Nghe tới ta tựa hồ thực láo dường như. Huyện Thái Gia mang theo vài phần ý cười một phen lời nói, trực tiếp làm tuyết trắng sững sờ ở nơi đó, như là thấy quỷ giống nhau nhìn huyện Thái Gia, trong đầu quanh quần chỉ có một câu, này huyện Thái Gia có phải hay không quên uống thuốc đi? Tuyết Trắng phản ứng quá mức trực tiếp, trực tiếp đến làm huyện Thái Gia cũng có chút ngượng ngùng lên, ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, nghe nói ngươi là Âu Dương Tiên Sinh làm cháu gái, mà Âu Dương Tiên Sinh từng là ta vỡ lòng tiên sinh nhân sư, cho nên Âu Dương Tiên Sinh cũng xưng được với là ta sư tổ. Như thế tính ra, ngươi ta nhưng thật ra ngang hàng, cho nên nếu là lén chi giao khi, ngươi xưng ta một tiếng đại ca đảo cũng thích hợp. Huyện Thái Gia Đại ca Huyện Thái Gia Đại Ca Tuyết Trắng nháy mắt cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, chính mình như thế nào liền không thể hiểu được nhiều một cái đương huyện Thái Gia Đại Ca. Nhìn Tuyết Trắng còn không có phản ứng lại đây, huyện Thái Gia đành phải tiếp tục lo chính mình nói, ngươi nếu cảm thấy trực tiếp kêu Đại Ca quá mức khó khăn, kêu kêu một tiếng Tần Đại Ca cũng là có thể. Ta tên thật họ Tần, tên một chữ một cái sóng tự. Tần, Tần Đại Ca Tuyết Trắng rất là gian nan kêu ra như vậy xưng hô nhưng mà trong lòng vẫn là cảm giác thiên lôi tựa hồ so vừa mới còn muốn dày nặng ân tuyết nhi muội tử thần ba như là không thấy ra tới tuyết trắng xấu hổ cùng gian nan dường như ngược lại phi thường tự nhiên ứng hạ thậm chí còn gọi ra tuyết nhi muội tử như vậy sưng hô trực tiếp làm tuyết trắng có một loại hận không thể trực tiếp hôn mê quá khứ xúc động ở đối mặt tiêu thịnh duệ thời điểm tuyết trắng đều chưa từng có như vậy cảm giác Rốt cuộc bọn họ hai cái nhận thức thời điểm cũng không biết đối phương hiển hách thân phận, cho nên không tồn tại cái gì dân cùng quan khác biệt. Nhưng trước mắt vị này tần ba lại không giống nhau, đây chính là vừa xuất hiện liền đỉnh huyện Thái Gia tên tuổi tới nhân vật, kia ở Tam Hà Trấn, có thể nói là tuyệt đối tối thượng tồn tại. Hiện tại như vậy một người lại cùng chính mình chấp đối, từ đại nhân cùng ba tánh biến thành đại ca cùng mội tử, như vậy chuyển biến. Thật sự làm tuyết trăng có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Muội tử hôm nay lại đây, chính là tìm đại ca có chuyện gì sao. Tần ba rất là tự nhiên trực tiếp nhập diễn, hoàn toàn không có hai người vừa mới mới thay đổi sưng hô xấu hổ. Trưng 778 ta thỉnh các huynh đệ. Tuyết trăng tưởng, nếu không phải vị này đột nhiên chính mình nhảy ra tới tần đại ca nhắc tới nói, nàng khả năng thật sự muốn đã quên hôm nay tới nơi này là muốn làm gì. Huyện lệnh đại nhân. Kỳ thật hôm nay dân nữ, không có người ngoài ở, đều tần đại ca. Thần ba vẻ mặt ý cười sửa đúng tuyết trắng sưng hô. Ách tuyết trắng nháy mắt vô ngữ, đột nhiên như vậy bị đổi sưng hô, như thế nào tổng cảm thấy nơi nào quái quái đâu. Bất quá tuyết trắng cũng chỉ là hết trô nói rồi như vậy từng cái, liền lập tức buộc chính mình sửa lại sưng hô. Cái kia, tần đại ca, dân nữ, ách, không đúng, kỳ thật ta hôm nay tới đâu, là tới trả tiền Con tiền. Tần ba giật mình, ngay sau đó hỏi, ngươi là nói mua sơn tiền. Đúng vậy, chính là mua sơn tiền. Tuyết trắng gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói, ta đã đem dư khoản đều lấy lại đây, chính là tưởng hôm nay đem công văn hoàn toàn sửa đổi lại đây. Không biết đại nhân, ách, thần đại ca hiện tại có hay không thời gian tới lộng chuyện này? Có, có, có. Tần ba vội vàng gật đầu, đứng dậy đứng lên, do dự hạ, lại ngồi xuống, thử tính hỏi. Ngươi hôm nay thật sự đem dư khoản đều mang lại đây. Tuyết trắng cho rằng tần ba là sợ chính mình lừa dối hắn, cho nên vội vàng đem mang đến sọt từ trên mặt đất bay ở một bên ghế trên, sau đó từ bên trong lấy ra một đám tỷ lệ tốt nhất ngân nguyên bảo. Nhìn tuyết trắng bảy mười mấy ngân nguyên bảo ra tới, tần ba vội vàng nói, được rồi được rồi, ta biết ngươi đem bạc đều mang lại đây. Kia cái gì, ngươi theo ta đi thư phòng đi. Vừa lúc đem công văn đều sửa hảo, cũng lại người ta trong lòng một chuyện lớn. Bán thanh sơn loại sự tình này, ở đại ngụy quốc thật cũng không phải không có phát sinh quá, nhưng mỗi lần mua bán thanh sơn, kia đều là thanh sơn thượng có thứ gì yêu cầu khai thác. Như là tuyết trắng như vậy bao sơn chỉ vì trồng cây trồng trọn, thật sự là lần đầu. Tần ba đem chuyện này đăng báo cho triều đình, triều đình thái độ đảo cũng không có gì đặc biệt, thậm chí liền thúc dục thu bạc nói đều chưa từng để qua. Hiện tại bạc đột nhiên đều giao lên đây, Tần ba ngược lại cảm thấy có chút khó có thể tin, mặc dù là công văn đều đã sửa đổi hảo, hắn vẫn là có chút nhịn không được thấp giọng hỏi nói, tuyết nhi mội từ A, ngươi này bạn, là từ đâu tới? Ấn! Vấn đề này cần thiết muốn trả lời sao? Tuyết trắng nhướng mày, có chút ngoại ý muốn khó hiểu nhìn tần ba. Chỉ thấy tần ba ngượng ngùng cười cười, thật cũng không phải cần thiết trả lời, chỉ là có chút tò mò ngươi nha đầu này phía trước còn nói không có như vậy nhiều bạn. Một hai phải theo giai đoạn tới giao, lúc này mới mấy tháng công phu liền đều lấy ra tới, cho nên tần đại ca cá nhân tương đối tỏ mỏ mà thôi. Nga, đảo cũng không có gì đặc biệt. Tuyết Trắng nhún nhún bay, cái gọi là nói, chính là gia tranh viện môn, đã phát điểm nhi xảo tài mà thôi. Thấy Tuyết Trắng không muốn nói tỉ mỉ, tần ba cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là tùy ý đem ngân nguyên bảo cầm lấy hai cái, ở trong tay thưởng thức một chút, lúc sau liền một lần nữa bông đem vừa mới một lần nữa viết tốt công văn đưa cho Tuyết Trắng, này công văn đã một lần nữa viết qua, hiện giờ kia một mảnh Thanh Sơn đã hoàn toàn thuộc với ngươi cá nhân sở hữu. Tạ đại nhân, Tuyết Trắng một cao hứng lại hô lên đại nhân xưng hô. Tân Ba bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, hiện tại kia Thanh Sơn đã là ngươi tài sản riêng, không biết ngươi có hay không nghĩ tới cấp kia Thanh Sơn khởi cái tên? Có thể chứ, Tuyết Trắng sửng sốt rất là ngoài ý muốn nhìn tần ba nếu là chính ngươi đồ vật ngươi muốn đặt tên tự nhiên là có thể bất quá ngươi nếu thật sự nổi lên tên quay đầu lại nhớ rõ thượng ta nơi này báo bị một chút dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của thiên tử ngươi cấp đặt cái tên mới ta luôn là muốn đăng báo cấp triều đình nếu không triều đình không quen biết tên tên hồi đầu thật sự có cái gì cách nói ngược lại không thỏa đáng như vậy a Tuyết trắng bừng tỉnh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, vậy thấy thanh vân sơn đi. Thanh vân sơn, ơn, đối, cỏ xanh mơn mở thành, mây trắng phiêu phiêu vân, thanh vân sơn. Tuyết trắng thực nghiêm túc gật gật đầu, đã kêu tên này, tần đại ca, ngươi nhìn xem còn cần cái gì thủ tục không? Nếu là yêu cầu, chúng ta hôm nay liền cùng nhau đều giải quyết đi. Nhìn tuyết trắng như thế không khách khí bộ dáng, tần ba ngược lại có loại muốn cười ra tới xúc động. Bất quá vẫn là nhìn xuống, thủ tục là phải làm, dù sao cũng là tân tên. Bất quá phía trước kia Thanh Sơn nguyên bản cũng không có cái đứng đắn tên, cho nên thủ tục nhưng thật ra không phiền thoái. Nói, Tần Ba lại viết một phong công văn, nội dung đơn giản chính là xác nhận Thanh Sơn tên đổi thành Thanh Vân Sơn, cuối cùng lại làm Tuyết Trăng ký tên ấn dấu tay, chuyện này liền thành. Xử lý tốt Thanh Vân Sơn sự, Tuyết Trăng lại đem bản đất sự đề ra một chút, không nghĩ tới Tần Ba lập tức hứng hạ. Thậm chí liền cái gì đo đạc không đo đạc quá trình đều tỉnh, tiêu bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài tiến vào sau, ký tên ấn dâu tay, tân khế đất liền dừng ở này hai cái đại nam nhân trong tay. Tuyết nhi muội tử, lúc này canh giờ cũng không còn sớm, không bằng ở đại ca nơi này ăn cơm chưa lại đi đi. Thần ba đưa ra ăn cơm mời, ai ngờ tuyết trắng lại cự tuyệt. Tân đại ca, ngươi này giúp ta bận việc nhiều chuyện như vậy, cũng nên ta thỉnh ngươi ăn cơm mới là chúng ta cũng đừng đi quá tốt chỗ ngồi, không bằng liền đi ta liều tiên phượng. tuy nói cấp bậc quy cách không coi là tốt, nhưng thắng ở là chính mình ra chỗ ngồi. vài món đại sự toàn bộ làm tốt, tuyết trắng tâm tình rất tốt, thần đại ca sương hô cũng kêu đến càng thêm thuần miệng. thần ba vốn định cự tuyệt, nhưng vừa nghe tuyết trắng nhắc tới là chính mình ra chỗ ngồi lúc sau, lập tức thay đổi chủ ý, như thế kia liền muốn cọ muội từ này bữa cơm. tuyết trắng cười cười, nói thẳng khách khí. Một bên bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài lại mắt tròn váng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tuyết trắng nha đầu này cư nhiên cùng huyện Thái Gia Sưng huynh nói muội, kia thục lạc bộ dáng giống như là nhận thức thật lâu giống nhau. Một thân y di phục thường mà đi, tần ba này một đường đi tới, nhưng thật ra cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, thẳng đến tới rồi lưu tiên phượng, lúc này mới bị tới nơi này ăn cơm mấy cái nhà dịch nhận ra tới. Huyện huynh đệ mấy cái cũng tới ăn cơm a hảo xảo hảo xảo, tần ba vừa thấy này mấy người muốn cùng chính mình hành lễ, vội vàng tiến lên, chủ động đánh lên tiếp đón, buồn hẳn là cùng các huynh đệ cùng nhau ăn cơm. bất quá hôm nay ta hôm nay còn có khác sự tình muốn nội, liền không cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi tự tiện, nay nhi tiền cơm, thính ta, đại, hảo, không cần nhiều lời, các ngươi chỉ lo ăn, mặt khác không cần phải xen vào là được. tần ba vừa nói. Một bên âm thầm cấp mấy người này đưa mắt ra hiệu, này mấy cái nha dịch cũng không phải ngốc, nghe xong lời này, lại xem huyện lệnh đại nhân ánh mắt, nơi nào không biết này huyện lệnh đại nhân là không nghĩ làm rõ thân phận, sôi nổi ôm quyền đáp lễ, từng người ngồi xuống. Tần ba thấy mấy người này minh bạch chính mình ý tứ, cũng liền không hề ở lâu, chỉ là từ bên hông cầm một lượng bạc tử ra tới, trực tiếp đưa đến quầy, phân phó chấm dứt tính kêu một bàn áp lực tiền cơm sau. Liền đi theo tuyết trắng lên lầu 2. Đối với loại này vì bọn nha dịch kết toán tiền cơm sự, thật cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Hơn nữa thấm đồng lúc này không ở quầy, cho nên tân trưởng quài liền như vậy tiếp xuống dưới, lang là không nhận ra tới cấp tiền chính là huyện lệnh đại nhân. Lên lầu 2, trực tiếp tới rồi nhã gian, tuyết trắng lúc này mới cười nói, thần đại ca thật đúng là thân thể tuất cấp dưới quan tốt ta. Quan tốt cũng không dám nói, chỉ là gặp phải thỉnh bọn họ ăn bữa cơm cũng là hẳn là. Tần Ba cười cười, tự cố ngồi xuống, mặc kệ nói như thế nào, ta bổng lộc đều phải so với bọn hắn cao một ít, lại là một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ nhân, tổng muốn so với bọn hắn nuôi sống toàn gia muốn hảo quá rất nhiều. Tần Ba nói âm vừa ra, liền có gã sai vật bưng hai cái tiểu cái lẩu tiến vào, Tuyết Trắng thấy, cũng chỉ hảo Thuyết nói, Tần đại ca nhân nghĩa, bất quá hiện tại vẫn là nhìn xem muốn ăn cái gì đi. Nơi này có thực đơn, không nghĩ đi ra ngoài, có thể cho gã sai vật hỗ trợ tuyển đồ ăn. Ha ha, hảo hảo hảo. Như thế an bài, phi thường hảo. Tần ba cười to hai tiếng, tiếp nhận thực đơn, cũng không khách khí, trực tiếp điểm mời tới loại thức ăn, lúc này mới đem thực đơn bông. Tới rồi tuyết trắng, lại vô dụng như vậy phương thức tới gọi món ăn, mà là tự mình đi đại sảnh đi rồi một vòng, lúc sau mới ngồi xuống không hề đi ra ngoài. Tuyết Nhi muội tử nhưng thật ra cái cẩn thận chủ nhân, nương mời ta ăn cơm công phu cũng có thể đi bên ngoài kiểm tra một chút cửa hàng tình huống. Đối mặt tần ba trêu đùa, tuyết trắng cũng không tức giận, cười đáp, không có biện pháp à? Ngày thường rất ít lại đây, hiện giờ qua tổng không thể thiếu muốn nhiều nhìn xem. Hai người khi nói chuyện, cửa phòng bị người đẩy ra, đi vào tới lại không phải gã sai vặt, mà là bưng tuyết trắng vừa mới tuyển đồ ăn cùng thị thấm đồng. Thấm đồng gặp qua cô nương. Thấm đồng hơi hơi phúc lễ, đem trong tay khay bông sao, lúc này mới đối tần ba phương hướng phúc lễ, thấm đồng gặp qua huyện lệnh đại nhân. Thấm đồng cô nương mạnh khỏe. Tần ba khẽ gật đầu ý bảo, nói chuyện trong giọng nói nhưng thật ra nhiều vài phần xa cách, không giống cùng tuyết trắng nói chuyện phiếm khi như vậy tùy ý. Tuyết trắng nghe ra trong đó khác biệt, cũng liền không lại ở lâu thấm đồng, thẳng đến thấm đồng rời đi sau, nhã gian không khi mới lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước tùy ý chung. Thân đại ca, ta phía trước nghe nói trong thị trấn tới một ít phía tây tới dị nhân, chính là tây vực phương hướng tới. Tuyết trắng vừa mới liền muốn hỏi cái này, bất quá phía trước vẫn luôn tất cả đều bận rộn thanh vân sơn cùng mà sự, nhưng thật ra không đến công phu. Lúc này rốt cuộc được công phu, tuyết trắng tự nhiên là muốn hỏi. Ân, là tây vực kia mặt lại đây. Thân ba gật gật đầu, nôn ngữ gian lại không có quá nhiều nhẹ nhàng. Tuyết trắng nhìn tần ba trạng thái trở nên không giống vừa mới như vậy thả lỏng, liền nhịn không được lại hỏi, tần đại ca, không biết những cái đó tây vượt người nhưng có cái gì không thích hợp địa phương sao? Nếu không như thế nào nhắc tới đến bọn họ, tâm tình của ngươi trở nên không phải thực hảo đâu. Tần ba bất đắc dĩ cười cười, ngươi nha đầu này nhưng thật ra cái mắt sắc, chớp mắt công phu khiến cho ngươi nhìn ra không đúng địa phương tới. Tần đại ca đừng nóng giận, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nếu là có cái gì không có phương tiện, chúng ta không nói chuyện là được. Tuyết trắng trong lòng lộn bột một chút, âm thầm tự trách, liêu đến cao hứng liền cao hứng, như thế nào còn đã quên đối phương thân phận đều không phải là thật sự chỉ là một vị đại ca ca đơn giản như vậy. Trưng 779 không chỉ là vì Tam Hà Trấn. Không sao. Tần ba xua xua tay, tự uống một ngụm rượu trái cây, thở dài một hơi, lúc này mới nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương đề tài này xoay chuyển hơi chút có điểm mau a tuyết trắng trong lòng lừa dối một chút nếu không phải định lực hảo phỏng chừng lúc này liền phải từ ghế trên té xuống lý trí ở nhắc nhở tuyết trắng không cần hỏi nhiều nhưng trực giác rồi lại ở không được nhắc nhở tuyết trắng muốn tiếp tục hỏi đi xuống nhất định phải hỏi đi xuống dễ dùi chỉ là trong nháy mắt sự tuyết trắng lập tức đứng dậy đi tới cửa lại thấy thật đúng là có gã sai vật ở cửa thủ người đi đem thấm đồng tiêu lên tới. Phân phó xong, tuyết trắng lại trở về nhà ở đem các ngoài cửa sổ kiểm tra rồi một phen, xác định không có đặc thù tình huống, lúc này mới nhất nhất quan hảo. Nay mặt trắng tuyết mới đưa cửa sổ quan hảo, thấm đồng cũng bảo được. Người đi cửa thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần. Theo tuyết trắng một tiếng phân phó, thấm đồng tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá lại không hỏi nhiều, lập tức ứng hạ, hơn nữa ở ra cửa thời điểm đem cửa phòng cẩn thận quan hảo. Tân đại ca. Ngươi xem hiện tại có thể nói đi. Nhìn tuyết trắng kia phó khoe mẹ bộ dáng, Thần ba ngược lại có chút giở khóc giở cười. Ngươi nhà đầu này lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng. Thần ba cười giận như vậy một câu, nhưng thật ra không thấy ra tới có tức giận dấu hiệu. Tuyết trắng nhún nhún vai, dùng mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khi nói, ta cũng không có biện pháp nhà. Ai làm ta kêu ngươi một tiếng đại ca, ngươi lại nhận ta làm mội tử. Nếu đại ca gặp được phiền lòng sự, ra cái này đương muội tử liền tính không thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất cũng có thể nghe một chút. Có câu, cách luôn lời nói, một phần vui sướng chia sẻ cấp cái thứ hai, kia vui sướng chính là gấp đôi, một phần khổ sở chia sẻ cho người thứ hai, như vậy khổ sở liền sẽ giảm nữa. Đối với kiếp trước một ít hiện đại tục ngữ, Thuyết Trắng cũng không biết là thời gian lâu lắm không hề nghe qua nói qua nguyên nhân, vẫn là chính mình vốn dĩ liền nhớ rõ không đủ bền chắc. Tóm lại hiện tại lại nói lên, luôn là tìm không thấy cái loại này lưu loát dễ đọc cảm giác. Cũng may lời nói tháo lý không tháo, nói không nên lời nguyên lai hương vị, lại chưa quên trong đó hàng nghĩa, đảo cũng không xem như hoàn toàn quên mất. Người nha đầu này thật đúng là cái không tội. Tần ba tán qua tuyết trắng, lúc này mới thật dài thở dài, cố tình đem thanh âm phong đến càng thấp chút, nói, lần này tới tây vực người bên trong, có cái là bệnh. Bệnh. tuyết trắng hơi giật mình Bật thuốc lên nói, lạn lội đường xa, thân thể ăn không tiêu, sẽ sinh bệnh cũng không phải cái gì đặc biệt sự, như thế nào. Giọng nói đột nhiên ngừng lại, nhìn tần ba kia đã nhíu chặt mày, tuyết trắng trong lòng lộ bộ một chút, ngựa khí vừa chuyển, thấp giọng hỏi nói, tần đại ca, người nọ bệnh, không phải là cái gì bệnh truyền nhiễm đi. Có gì vực thương nhân đến chúng ta này tiểu huyền thành, làm huyện lệnh, ta luôn là muốn qua đi nhìn xem. Kết quả vừa đi. Lại thấy trong đó một người bị che lấp đến phi thường lợi hại. Ta kia sư gia nhiều ít hiểu chút ý dề thuật, phát hiện không thích hợp nhì, theo sau ta liền phái lang trung qua đi vì bọn họ thỉnh bình an mạnh. Hán! Nhóm muốn là không muốn, nhưng không chịu nổi ta nói đây là vào thành và ở quý củ, lúc này mới làm lang trung xem qua. Lang trung xem qua lúc sau nói như thế nào. Tuyết trắng ngựa khí cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Từ tần ba đơn giản tự thuật chung liền cũng đủ làm tuyết trắng cảm nhận được không thích hợp nhi. Lẽ ra thỉnh bình an mạch loại sự tình này cũng không xem như cái gì đại sự, nhưng đối phương lại không muốn, này bản thân chính là kiện phi thường đáng giá làm người hoài nghi vấn đề. Lang Trung xem qua lúc sau, hoài nghi là ôn dịch. Ôn dịch. Tuyết trắng trong lòng căng thẳng, này hai chữ, đặt ở kiếp trước xã hội, có lẽ còn không coi là cái gì bệnh nan y đi ít nhất vẫn là có giải quyết biện pháp. Nhưng là đặt ở loại này thời đại, kia căn bản chính là có thể không đánh mà thắng đồ rất một tòa thành tồn tại. Đúng vậy. Tần ba sắc mặt cũng đã không có nửa điểm ý cười, từ khi chuyện này bị phát hiện sau, hắn liền vẫn luôn cũng chưa cái gì hảo tâm tình. Hôm nay cũng chính là gặp được Tuyết Trắng, lúc này mới có nói giỡn tâm tình, nếu không phỏng trường lúc này hắn vẫn là ở và gưu ám giữa. Những người đó nhưng đều khống chế được. Tuyết Trắng dừng một chút, lại hỏi. Biết chuyện này người có bao nhiêu mà khác, cùng bọn họ tiếp xúc người Nhưng đều bị cách ly Tần ba không nghĩ tới tuyết trắng thế Nhưng sẽ tại như vậy đoạn thời gian Nội hỏi ra như vậy vấn đề Ôn dịch rốt cuộc không phải việc nhỏ Nếu là đặt ở phương xa Chỉ là ngẫu nhiên nghe được như vậy nghe đồn Bình tĩnh một ít đảo cũng bình thường Nhưng lúc này đây chuyện này Liền phát sinh ở cái này trấn nhỏ thượng Mà tuyết trắng làm trong thị trấn một viên Ở nghe được như vậy tin tức sau Cái thứ nhất phản ứng không phải hẳn là nắm chặt đào tàu sao. Tuy rằng trong lòng ngoài ý muốn, bất quá tần Ba vẫn là thành thành thật thật trả lời Tuyết Trăng vấn đề. Người đã bị khống chế được, ta cũng an bài chuyên môn lang trung thủ bọn họ. Dừng một chút, tần Ba như mày, chỉ là cùng bọn họ khống chế nhân số lượng không ít, nếu là đều phải cách ly lên, sợ là sẽ khiến cho bá tánh khủng hoảng. Hô đồ! Tuyết Trăng quát khẽ một tiếng, cho mày! Mặt mày nơi nào còn có vừa mới như vậy nói giỡn nữ nhi tiểu thái. Tần ba ngần ra, ngay sau đó cũng là những mày, hiển nhiên đối tuyết trắng lời này có chút không rất cao hứng. Tuyết trắng nhưng thật ra không rảnh lo tần ba cao hứng không, mà là tự cố nói, ôn dịch không thể so bên sự, nếu chỉ là khô hạn nhiều vũ, nhiều lắm chính là đại gia nhật tử khổ sở chút. Nhưng ôn dịch một khi truyền tản ra, kia đối với ba cánh tới nói chính là tai họa ngập đầu. Tân đại nhân! Chẳng lẽ ngươi đây là muốn cho chỉnh? Cái tam hà chấn bá tánh cùng những cái đó tây vực người trôn cùng sao? Buột miệng thốt ra tần đại nhân, thực hiển nhiên là đem chuyện này từ lén nói chuyện phiếm bài ở công sự thượng. Tần ba sắc mặt thay đổi lại biến, môi run run vài cái, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là có chuyện muốn nói lại chưa nói. Tuyết trắng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh một chút suy nghĩ, lúc này mới còn nói thêm, tần đại ca, ta cũng là xuất ruột, thực xin lỗi. Đều nói dân không cùng quan đấu, tình thế cấp bách thời điểm nói sai rồi lời nói, luôn là phải nhanh một chút đền bù lại đây mới được. Không sao. Tần ba sắc mặt như cũ không quá đẹp, bất quá vẫn là rộng lượng vây vây tay, ta cũng biết ngươi là vì Tam Hà Trấn Hảo. Ta không chỉ là vì Tam Hà Trấn Hảo. Tuyết trắng không tán đồng lắc đầu, tần đại ca, ngươi ngẫm lại, nếu là phía trước cùng này đó tây vực người từng có tiếp xúc người rời đi Tam Hà Trấn, đi khác thị trấn. Nếu là không mang qua đi cái gì dịch chứng tự nhiên là tốt, nhưng vặn nhất, cho dù là chỉ có một. Người mang đi qua dịch chứng, đến lúc đó bị lây bệnh chính là một cái khác thị chân ba tánh. Một chuyên nhị, nhị chuyên tam, lấy này đi xuống, đến lúc đó tao ương nhưng không phải chỉ là tam hà chấn một chỗ A. Nghe Lý Bạch Tuyết nói, tần ba sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá không hề là tức giận cái loại này khó coi mà là dự tính tới rồi không thể đo lường ác liệt hậu quả mà dẫn tới khó coi. Thấu chương xong, đợt tờ. Chương 780 an bài. Thấy tần ba sắc mặt có hơi ý, tuyết trắng vội vàng bỏ thêm đem kính nhi, còn nói thêm, trước mắt chúng ta đến mau chóng đem thị trấn phong bế, hơn nữa làm hoàn toàn khỏe mạnh người đi cấp trung quanh thành trấn đưa tin. Tóm lại, tuyệt đối không thể làm mọi người lại hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống lây dính dịch chứng. Ngươi ý tứ ta tự nhiên là hiểu, Tần ba do dự hạ, rốt cuộc vẫn là đem hắn trong lòng chân chính lo lắng nói ra, chỉ là, nha đầu, ngươi có biết lần này mang bệnh tới người là ai sao? Là ai đều không có cứu trị dịch chứng quan trọng. Tuyết trắng hoàn toàn không cho tần ba hồi cũng chính là đường sống, chẳng sợ lần này tới người là thiên vương Lão tử, đã coi ôn dịch bệnh trạng, cũng đến thành thành thật thật đợi, thẳng đến đem dịch chứng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Lúc này đây tuyết trắng nói được phá lệ cường nạnh, Nàng tuy rằng không phải chúa cứu thế, nhưng nơi này là nàng ra, nàng sở hữu hết thẻ đều ở chỗ này. Liên tính nàng có thể mang theo nàng người nhà rời đi loại này thị phi nơi, chính là nàng bằng hữu đâu. Người phi cỏ cây, tuyết trắng tự nhận là nàng làm không được chỉ có nàng người một nhà an ổn, lại không màng những cái đó đã từng đối nàng từng có trợ giúp, dịu dắt người. Nhìn tuyết trắng như thế nghiêm túc kiên định biểu tình, tần ba trinh lăng một hồi lâu. Hồi lâu lúc sau mới đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu, cười khổ nói, là ta chứ tướng. muội tử, đại ca cũng không hề gần ngươi, kỳ thật những cái đó tây vực người giữa, có bọn họ tây vực một vị quý tộc ở trong đó. Bọn họ vốn là tới kinh thương, nhưng chưa từng tưởng lại nhiễm dịch chứng Ta vốn cũng là muốn đem chuyện này công bố cùng chúng, nhưng kia quý tộc ở tây vực địa vị tuyệt phi giống nhau, nếu là người này bởi vì nhiễm dịch chứng mà bị ta triều bá tánh đuổi đi. Như vậy một khi chuyển quay lại Tây Vực, đối với hai nước tri giàn quan hệ sẽ có phi thường không tốt ảnh hưởng. Nói đến nơi đây, Tuyết Trang tự nhiên minh bạch Tần Ba băn khoăn là cái gì. Tần đại ca, ngươi là ái quốc suốt ruột, cho nên mới sẽ rối loạn đúng mực. Chỉ là ngươi lại đã quên quốc tri căn bản là cái gì. Đừng quên, có ba thánh ủng hộ kinh yêu, triều đình thống trị mới có thể càng thêm ổn định và hòa bình lâu dài. Lúc này đây ngươi vì quốc gia vì triều đình có thể lựa chọn ấn xuống kia ôn dịch sự. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, này dịch chứng vì sao sẽ xuất hiện bọn họ này đó ngoại lai người trên người. Liên tính chúng ta tam hà chấn bao năm qua tới tiên có dị vực người đã đến, nhưng qua lại chạy thương thương nhân lại là có không ít. Như thế nào chúng ta chạy thương thương nhân chưa từng có việc, cố tình bọn họ trong đội ngũ có cái quý tộc. Thương đội ra loại sự tình này. Ý của ngươi là tần ba ánh mắt sáng lên như là đột nhiên phát hiện cái gì chuyện trọng yếu phi thường giống nhau. Chỉ thấy tuyết trắng khẽ lắc đầu, tùy ý uống lên khẩu rượu trái cây, Tuyết Nhi chỉ là một cái tiểu thôn cô, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nghĩ gia viên có thể an ổn phát triển, có thể làm chúng ta cái này tiểu gia an an ổn ổn sinh hoạt đi xuống nguyên hảo. Thấy tuyết trắng không hề là vừa rồi như vậy cơ trí bộ dáng, tần ba đảo cũng không hề truy vấn. Làm một nữ tử, đôi khi quá mức cơ trí không thấy được là chuyện tốt. Cho nên, có một số việc hắn nếu đã bị điểm thấu, như vậy dư lại, liền giao cho hắn tới làm đi. Nay bữa cơm kết thúc thật sự mau, tần ba điểm không ít đồ vật, nhưng lại cũng không có ăn nhiều ít liền nói ra rời đi. Tuyết trắng cũng không ngăn cản, là người đem này đó dư lại nguyên liệu nấu ăn dùng băng lót, trang hộp đồ ăn, lại trang một phần canh đế, cùng nhau đưa đến phủ nhà cửa sau. Phân phó hảo này đó, tuyết trắng cũng không hề kéo dài. Lập tức phân phó thấm đồng lấy phải về thôn vì người nhà mừng thọ vì từ tắt đi lưu tiên phường, phát thúc một tháng tiền công sau phân phát công nhân. Tiểu trai cây, các ngươi huynh đệ mấy cái ở chỗ này cùng thấm đồng cùng nhau đem dư lại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị toàn bộ đều chất đống ở bên nhau, mặt khác đem cửa sổ đều quan hảo, đợi chút ta sau khi trở về, chúng ta liền rời đi huyện thành. Tuyết trắng nói xong, liền rời đi lưu tiên phường, tới trước trần minh các gia. Trần phu Ú nhân vừa thấy tuyết trắng tới, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vàng thỉnh tuyết trắng vào nhà. Bất quá ở vào nhà chính sau, tuyết trắng lại không có làm trần phu Ú nhân đi châm trà, ngược lại từ tùy thân cong sọt bên trong lấy ra mấy cái giấy bao. Thím, này đó dược liệu ngươi lưu hảo, nếu là gặp cái gì không thích hợp nhì, lập tức nấu, phân cho các ngươi một nhà ba người uống. Nhìn tuyết trắng như vậy nghiêm túc bộ dáng, còn có kêu bày một bàn gói thuốc. Trần Phu Nhân không khỏi ngần ra, tuyết nhi cô nương, đây là có chuyện gì? Hảo hảo, chúng ta uống rượu làm cái gì? Ngươi chỉ lo cầm, đến nỗi rốt cuộc sao lại thế này, ta một câu hai câu cũng nói không rõ. Phòng trừng chờ buổi tối Trần Đại Thúc đã trở lại sẽ biết. Tuyết trắng dừng một chút, còn nói thêm, còn có, đợi chút ta đi rồi, ngươi lập tức đi mua chút gạo và mì rau xanh trở về, phòng trừng thực mau mấy thứ này liền không? Hà mua, Quan trọng nhất một chút, nhiều mua một ít giấm, mỗi ngày sáng sớm một đêm dùng làm nồi thiêu giấm hân nhà ở, đặc biệt là Trần Đại Thúc quần áo, mỗi ngày sau khi trở về nhất định phải đơn độc đặt ở một chỗ, lặp lại rửa sạch, hơn nữa lấy giấm hân. Tuyết Nhi cô nương, ngươi, ngươi này nói được càng ngày càng làm lòng ta bên trong sợ, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Phu Nhân bắt lấy tuyết trắng thủ đoạn, kia dáng vẻ khẩn trương đảo không giống như là giả. Trong thành sợ là muốn ra một lần đại sự, cụ thể chuyện gì, ta hiện tại cũng nói không tốt. Tóm lại một chút, ở sự tình không có kết thúc phía trước, tận lực không cần ra cửa, càng không cần hướng người nhiều địa phương đi. Thím, ta phải nắm chặt đi ông nội của ta ra một chuyến, liền không nhiều lắm để lại. Bảo trọng, tuyết trắng nói xong, gật gật đầu, xoay người liền đi. Nàng có thể làm cũng, cũng chỉ có này đó, người khác có lẽ nàng còn có thể mang đi. Chính là Trần Gia người lại là vô luận như thế nào đều không thể mang đi. Nếu nàng mang đi Trần Phu Nhân cùng Trần Gia Huy, như vậy Trần Minh các công tác liền sẽ dị thường khó làm, thậm chí còn có khả năng sẽ bị trở thành nào đó phản diện giáo tải. Hùng chi tuyết trắng cũng không xác định Trần Phu Nhân liền tính là đã biết sự tình chân tướng, có thể hay không nguyện ý đi theo chính mình đi. Cùng với nhiều mặt khó xử, ngược lại trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất nhắc nhở phương thức. Những cái đó dược liệu đều là trong không gian xuất phẩm, không dám nói có thể trị bệnh, nhưng ít nhất sẽ có một ít phòng bệnh công hiệu. Đến nơi khác, tuyết trắng cũng không hảo lại nhiều làm cái gì. Ra trần ra, tuyết trắng ở đi ngang qua tạp hóa cửa hàng khi, mua không ít gạo và mì lưng, ru, còn có gia vị phẩm. Mấy thứ này liền tính lần này sự tình không dùng được, dư lại cũng có thể lưu làm cửa hàng dùng, cho nên tuyết trắng nhưng thật ra không có nửa điểm đau lòng. Này mặt mới ra tạp hóa cửa hàng, tuyết trắng lại đi nghiêng đối diện bố phô, mua không ít vài đồng, phân phó mau chóng đưa đến lưu tiên phường sau, tuyết trắng lúc này mới bước nhanh tới rồi Âu Dương ra. Vừa thấy là tuyết trắng tới, hạ nhân vội vàng đi cấp Âu Dương đến vợ chồng truyền lời, Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị vừa nghe là tuyết trắng tới, tự nhiên là cao hứng bằng phần, chỉ là ở nhìn đến tuyết trắng kia khuôn mặt nhỏ thượng không có nhiều ít tươi cười sau, bọn họ hai cái cũng đi theo cười không nổi. Đây là như thế nào? nay khuôn mặt nhỏ kéo lôi kéo, ai chọc ta bảo bồi cháu gái xinh khí. Âu Dương quý thị đau lòng tiến lên lôi kéo tuyết trắng tay nhỏ, rất có một bộ phải vì tuyết trắng xuất đầu ý tứ. Nãi nãi, ta không có việc gì. Tuyết trắng nhẹ nhàng vỗ vô, vô Âu Dương quý thị tay, lại đối Âu Dương đến nói, ra ra, đi thư phòng đi. Ta có chuyện muốn cùng ngài cùng nãi nãi nói. Phòng khách loại địa phương này, liền tính là không còn có hạ nhân nợi. Cũng cửa cũng là phải có người thủ, nói chuyện trung quy không có phương tiện, nhưng là thư phòng liền không giống nhau. Thư phòng là tuyệt đối an tĩnh, mặc dù là có người thủ, cũng đều là biết công phu nhân tài có thể thủ, tói miệng tình huống không quá khả năng ra. Hiện, Âu Dương đến vừa nghe lời này, lập tức ý thức được sự tình rất quan trọng, nếu không nha đầu này sẽ không dễ dàng nói ra muốn đi thư phòng. Một lát sau, trong thư phòng đột nhiên truyền đến Âu Dương đến một tiếng giống to, cái gì? Gia Gia, chuyện này hiện tại còn không có công bố ra tới, ta cũng là vừa mới mới biết được tin tức, phòng trừng không đợi hôm nay trời tối, cửa thành liền sẽ bị phong. cho nên tại đây phía trước, chúng ta cần thiết đi ra ngoài. Không được, ta không đi. Âu Dương đến lập tức phản bác nói, ra chuyện lớn như vậy, ta cần thiết ở chỗ này tọa chấn. Gia Gia, ngươi ở chỗ này tọa chấn cũng không có nửa điểm tác dụng. Tuyết trắng như mày. Nàng đoán được Âu Dương đến sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, chính là loại này thời điểm lại không dung hắn như thế ngạnh tính tình. Ngài ngẫm lại ngươi ngài cùng ngãi nãi đều bao lớn tuổi. Nếu là loại này dịch chứng thật sự truyền tản ra, đến lúc đó nhất. trước ngã xuống khẳng định là ngài cùng ngãi nãi như vậy lão nhân gia. Đến lúc đó đừng nói là tọa chấn hỗ trợ, quay đầu lại còn phải để cho người khác tới chiếu cố ngài cùng ngãi nãi. Ngài nói ngài đây là hỗ trợ vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì a? Nếu là chuyện khác, Tuyết Trắng khẳng định sẽ không đối Âu Dương đến nói như vậy, nhưng là loại sự tình này không được. Tuyết Trắng cũng không phải là nói chuyện giật gân, phàm là xuất hiện dịch chứng, trước hết lây dính thế tất là lão nhân cùng hài tử, còn có chính là thân thể không tốt lắm bệnh hoạn. Một bên Âu Dương quý thị nghe xong Tuyết Trắng mang đến tin tức sau, trong lòng cũng là căng thẳng. Nàng biết Âu Dương đến lựa chọn lưu lại nguyên nhân là cái gì, nhưng từ tư tâm giảng. Âu Dương Quý Thị càng hy vọng Âu Dương đến có thể rời đi nơi này. Cho nên vừa nghe tuyết trắng này một phen khai đạo, Âu Dương Quý Thị lập tức phụ hòa nói, Lão Nhân, chúng ta đã già rồi, đừng không phủ. Như là loại sự tình này, cũng không phải là đọc sách giảng bài đơn giản như vậy, lúc này chúng ta rời đi, ngược lại là cho trong thành người giảm bất gánh nặng. Đúng vậy. Ra ra, ta đang muốn đi đem bạch vũ bọn họ cũng tiếp về nhà đi đến lúc đó chưa chừng muốn rơi xuống nhiều ít công khóa ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta dạy bọn họ mấy cái đọc sách đâu à? đối mặt nhà mình lão thái bà cùng bảo bối cháu gái nhi song trọng khuyên bảo Âu Dương đến cuối cùng là thở dài ứng hạ Tuyết Trắng cũng là muốn mang lão Âu cùng nhau đi mà khi lão Âu biết được lúc này đây khả năng muốn bùng nổ ôn dịch lúc sau hắn thế nhưng lựa chọn lưu lại tôn tiểu thư lão Âu tuổi tác cực kỳ lớn điểm nhi nhưng thân thể cốt còn tính lạnh lãng Ngươi chỉ lo mang Lão gia cùng phu nhân đi, Lão Âu liền thủ tại chỗ này, chờ Lão gia cùng phu nhân khỏe mạnh trở về. Nói lời này thời điểm, Lão Âu vẻ mặt ý cười, kia Xuân Phong giống nhao cười. Thế nhưng có một loại làm người vô pháp phản bác lực lượng. Tuyết Trắng phản đối nói vài lần vọt tới bên miệng, lại cuối cùng đều nuốt xuống. Có người cả đời đều là muốn giao cho hắn sở ham thích sự nghiệp, mà làm Lão là Âu sở ham thích sự nghiệp chính là làm quảng gia. Làm Âu Dương ra quảng ra. tấu chương xong, tờ tờ. Chương 781 nguy xảo dưới an có song trứng. Cuối cùng Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị cũng đồng ý như vậy an bài. Tuyết trắng tự nhiên không hảo lại phản bác, đồng dạng cấp lao hâu để lại không ít dự tài. Lúc này mới Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị xe ngựa, chạy về Lưu Tiên Vương Phẩm thư. Chờ đến tuyết trắng đám người trở lại Lưu Tiên Vương khi... Thấm đồng cùng khanh vân đã cùng tiểu trái cây huynh đệ đem hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn đều cất vào trong xe ngựa. Tuyết trắng sau khi trở về cũng là như thế hỗ trợ, thực mau, tam chiếc xe ngựa chở đồ vật cùng người, Tiết bạch vũ, liêu nghị khang cùng bạch Cương sau, liền vội vội vàng hướng tới thành môn chạy đến. Cô nương, Trần Đại Thúc ở thành môn khẩu, muốn chào hỏi sao? Ngoài xe chuyển đến khanh vân thanh âm. Trần Đại Thúc, tuyết trắng khẽ như mảy, do dự hạ, đáp. Dừng lại đi, Hảo. Xe ngựa đi rồi không bao xa liền ngừng lại. Tuyết trắng giờ phút này cũng sốc lên muôn mảnh, nhìn về phía chính hướng tới chính mình đi tới Trần Minh Các, Trần Đại Thúc. Tuy rằng hôm nay đã thấy đệ nhị mặt, nhưng hai người tâm tình cùng trạng thái đều đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Nhìn Trần Minh Các mặt sắc gầm trầm bộ dáng, Tuyết trắng biết tần sóng đã đem tin tức phát ra rồi. Tuyết Nhi cô nương, ngươi đây là phải đi về. Trần Minh Các thấy Tuyết trắng gật gật đầu không khỏi có chút khó xử thấp giọng nói vừa mới phát tới tin tức làm phong tỏa thành môn lúc này ngươi sợ là ra không được rốt cuộc không đổi sao tuyết trắng cũng là mày nhân lại đang nghĩ ngợi tới muốn nói chút nói cái gì mới có thể đi ra ngoài lại nghe trần minh các phía sau không xa nhà dịch nói là bạch cô nương A. muốn ra khỏi thành mau chút đi ra ngoài đi lúc này vẫn là ở nhà đợi mới an toàn gần nhất đều đừng tới chấn trần minh các cũng tưởng nói nói như vậy nhưng mọi người đều biết hắn cùng Tuyết Trắng ra quan hệ đi được gần, loại này lời nói là trăm triệu không thể từ trong miệng hắn nói ra. Cũng may nơi này cũng có người đến quá Tuyết Trắng chỗ tốt, cho Trần Minh cắt cái này dưới bậc thang, cũng làm Tuyết Trắng tỉnh bỉa đặt lý do tới lửa lửa mọi người. Cảm ơn các vị đại nhân. Tuyết Trắng khẽ gật đầu, tiếp theo từ bên hông móc ra một phen chìa khóa, đưa cho Trần Minh các đồng thời thấp giọng nói, Trần Đại Thúc, đây là ta cửa hàng sau môn chìa khóa. Ta kia kho hàng gửi một ít dự tài, tất yếu thời điểm, có thể qua đi lấy, chỉ là, nhớ rõ đừng làm người ngoài đã biết. Nhìn đưa tới chính mình trước mặt chìa khóa, Trần Minh cắt trong lòng căng thẳng, rất là khẩn trương nhìn về phía tuyết trắng, lại thấy tuyết trắng mặt sắc trầm ổn cao giọng nói, Trần Đại Thúc, này trận nhà của chúng ta cửa hàng làm ơn ngươi hỗ trợ chăm sóc, còn có mặt khác vài vị đại nhân, quay đầu lại chờ chúng ta lại khi trở về. Nhất định phải hảo hảo thỉnh các vị đại nhân ăn cơm uống rượu. Như thế, trước cảm tạ cô nương, Trần Minh Các trong lòng càng thêm đi xuống trầm, đem chìa khóa nhận lấy, cẩn thận thu vào hoài. Tuyết Trắng bất chấp Trần Minh các giờ phút này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, mà ở giao đại cuối cùng giống nhau sự lúc sau, tự nhiên không có lại làm nàng có thể thả chậm bước chân sự. Thức mau, Tuyết Trắng một hàng tam chiếc xe ngửa ra khỏi thành môn mà ở bọn họ rời khỏi sau không chạy ra trên dưới một trăm tới mệ khoảng cách, phía sau thành môn liền lại lần nữa bị quan, mà lúc này đây quan lúc sau, khi nào sẽ lại mở ra, ai đều không thể biết. Xe ngựa nhanh chóng chạy ở lộ, xe có chút sốc này, nhưng lại không ai biểu hiện ra nửa điểm khổ sợ tới, hoặc là có thể nói, giờ phút này mọi người suy nghĩ hoàn toàn không ở cảm thụ xe ngựa hay không thoải mái chuyện này. Âu Dương Quý Thị ngồi ở Âu Dương đến bên người. Tuy nói cũng không có rửa vào Âu Dương đến vai, nhưng hai tay lại từ Âu Dương đến nắm. Hai người mặt sắc đều không coi là hảo. Bích Thúy làm duy nhất cùng ra tới nhà hoàn, giờ phút này mặt sắc càng là khó coi đến lợi hại. Nhìn ra được tới, nàng cảm xúc càng thêm bất an, bất quá cũng may cũng không có biểu hiện ra lộ khiếp. Trừ cái này ra, xe ngựa chỉ còn lại có tuyết trắng. Tuyết trắng ngồi ở xe môn bên cạnh, lúc này cũng là ôm hai đầu gối, chưa từng mở miệng làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Đánh xe phân biệt là thấm đồng, Khanh Vân cùng tiểu trái cây, ba người đánh xe kỹ thuật đều đã đề cao rất nhiều, như vậy vẫn duy trì trước sau khoảng cách không sai biệt lắm trạng thái lên đường. Trong lúc nhất thời, này một cái lộ chỉ có tiếng vó ngựa cùng vết bánh xe thanh âm giao sai. Tuyết Nhi Âu Dương đến đột nhiên đánh vỡ thùng xe chầm mặc, thấy Tuyết Trắng nhìn về phía hắn, lúc này mới nói, về ôn dịch sự, triều đình có biết ta không rõ ràng lắm. Tuyết trắng lắc đầu, bất quá hẳn là đã biết, rốt cuộc, việc này áp là áp không được. Âu Dương đến gật gật đầu, lại nói, chờ tới rồi ngươi chỗ đó, ngươi vội vàng đem chuyện này nói cho cấp thôn trưởng đi. Tính này trận không ai đi chấn, cũng chưa chừng có thể hay không có người tới trong thôn, luôn là muốn phòng bị một ít mới là. Ơn, ra ra, yên tâm đi, cái này ta sẽ an bài. Tuyết trắng gật gật đầu, Nàng chính là muốn tiếp tục sinh hoạt ở trong thôn, tự nhiên sẽ không mặc kệ chuyện này mặc kệ, khác không nói, có ôn dịch đánh út lại tin tức, luôn là muốn thông chi một chút mới được. Giao đại hảo này đó, trong xe lại lần nữa lâm vào an tĩnh đường, mà lúc này đây, tuyết trắng còn lại là dịch tới rồi bích thúy bên người, kéo bích thúy cánh tay, dựa vào nàng đầu vai, thì thầm nói, bích thúy tỷ tỷ, làm ta dựa một chút, ta có chút mệt mỏi. Bích thúy lên tiếng. Lại tiếp nhận Âu Dương Quý Thị đưa qua thảm vì tuyết trắng che lại, lúc này mới ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních, sợ nhiều tuyết trắng nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật tuyết trắng bất quá là nương nghỉ ngơi cớ, lợi dụng tinh thần lực tiến vào đến không gian thao làm lên. Ôn dịch đánh úp lại, tuyết trắng có thể làm được chỉ có thể là tận khả năng không chế được không cho người trong nhà nhiễm bệnh, nhưng loại này tình hình bệnh dịch cũng không phải tuyết trắng muốn không chế có thể không chế được, không khí truyền bá, nước chảy truyền bá. Này đó đều là khó lòng phòng bị lây bệnh con đường. Hơn nữa muốn nhà mình không chịu dịch bệnh lây bệnh, như vậy trừ bỏ bảo trì ra vệ sinh ngoại, trong thôn vệ sinh cũng là nhất định phải bảo trì, nếu không nguy xảo dưới ăn có xong chứng loại này đạo lý, nhưng tuyệt đối không chỉ là nói nói đơn giản như vậy. Cao tuổi dược tài là không kịp gieo trồng, bất quá một ít bình thường dược tài vẫn là có thể đại phế lượng sinh sản, mà tuyết trắng hiện tại phải làm, là đem trong không gian thổ địa tiến hành một lần nữa quy hoạch. Lấy ra 8 phần thổ địa tới gieo trồng dược tài, giữ lại 2 thành, còn lại là loại nhất cơ bản thu hoạch. Một loại là khoai lang, một loại là cải trắng. Này 2 dạng một cái là sản lượng cao, lại loại đói, mặt khác một loại có thể lấy bổ sung một ít vitamin, càng kiêm có giải độc công hiệu. Đến nỗi mặt khác thu hoạch, tuyết trắng trước mắt không có tâm tình đi loại, bất quá trong không gian trữ hàng đảo cũng đủ làm người trong nhà cải thiện thức ăn. Này mặt trắng tuyết nương nghỉ ngơi tên tuổi tới xử lý không gian sự, thị trấn, tần sóng còn lại là một bên vội vàng không chế thành bá cánh khủng hoảng, một bên viết thư phát tán đến chung quanh thành trấn. Tấu chương song, bờ cờ 5, chương 782 ôn dịch tới. Lúc này đây, tần ba cũng không rảnh lo cái gì tây vực quý tộc không quý tộc, hắn trong đầu vẫn luôn quanh quần tuyết trắng câu nói kia cố tình bọn họ trong đội ngũ có cái quý tộc thương đội ra loại sự tình này lời này giống như là một cái thứ ở tuyết trắng trong miệng phát ra oán hận chát ở tần ba trong lòng muốn xem nhẹ lại căn bản không có biện pháp xem nhẹ một khi tuyết trắng những lời này biến thành nào đó chân thật như vậy đối với đại ngụy quốc tới nói khả năng liền không chỉ là cùng tây vượt quan hệ trở mặt đơn giản như vậy nghĩ đến đây tần ba lập tức buông xuống trong tay viết một nửa thư từ vội vàng lấy ra chuyên môn cấp kinh đô viết thư tấu trường đem như vậy một phen suy đoán viết ở trong đó Tuyết Trắng cũng không biết nàng thuận miệng một câu sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng, giờ phút này nàng đã về tới trường Hà Thôn, ở làm mặt khác hai chiếc xe ngựa trực tiếp về nhà sau, nàng còn lại là cùng Âu Dương nhị lão cùng nhau đi tới thôn trưởng gia. Phùng Thanh Kim đã biết Âu Dương đến vị này lão giả thân phận không bình thường, cho nên vừa thấy hắn cùng Tuyết Trắng cùng nhau đến chính mình trong nhà, lập tức trở nên rất là cung kính, vội vàng thỉnh Âu Dương đến bảo nhà. Thuân Thành Ca Phiên thoái ngươi cùng Bích Thúy tỷ tỷ đi bảo vệ cho đại môn, đừng làm người tiến bảo. Tuyết trắng một tiếng phân phó, Bích Thúy nhưng thật ra không có ý kiến, lập tức đi ra ngoài. Phùng Tuấn Thành ngược lại nhìn thoáng qua chính mình cha, thấy đối phương gật gật đầu sau, lúc này mới đi theo đi cổng lớn. Khanh Vân, ngươi cũng trước đi ra ngoài đi. Khanh Vân gật gật đầu, lập tức lui ra. Đảo mắt công phu, trong phòng chính là dư lại Âu dương vợ chồng, Tuyết Trắng cùng Phùng Thanh Kim bốn người. Vừa thấy này tư thế, Phùng Thanh Kim lập tức đoán được có chuyện phát sinh, hơn nữa sự tình còn không nhỏ. Thôn trưởng Đại Thúc, ta cũng bất hòa ngươi vòng vò, trực tiếp cùng ngươi nói đi, trong thành mặt ra tới ôn dịch. Gì? Ôn dịch? Phùng Thanh Kim vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Gì? Gì thời điểm sự? Cụ thể thời gian ta cũng không nói lên được, bất quá hiện tại tình hình bệnh dịch hẳn là còn không có khuyết tán khai. Tuyết trắng lắt đầu. Hiện tại ta không nói cho người, không dùng được bao lâu cũng sẽ có quan gia người tới thông tin tức. nay, nay Phùng Thanh Kim nói lắp vài cái, cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Tuyết Trắng cũng biết ôn dịch đối với thời đại này người tới nói ý nghĩa cái gì, cho nên cũng không có cảm thấy Phùng Thanh Kim như vậy phản ứng có cái gì mất mặt, mà là chủ động nói, chuyện này muốn trước thời gian chú ý lên mới được. Một bên Âu Dương đến cũng gật gật đầu, Phụ Hòa nói, đúng vậy. Thôn chứng A, ngươi hiện tại lập tức tổ chức người kiểm tra một chút, nhìn xem gần nhất mấy ngày có hay không người đi trong chấn, nếu có lời nói, người này nhất định phải nghiêm thêm trông giữ lên, trước xác định một chút có hay không nhiễm bệnh. Nếu là không có, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là có, cũng đến nắm chặt trị liệu. Là, là là, Phùng Thanh Kim liên thanh đồng ý tuyết trăng thấy Phùng Thanh Kim tựa hồ cũng muốn không có gì chú ý, mày không khỏi nhắc lại. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, thôn trường đại thúc, trừ bỏ vừa mới ông nội của ta lời nói ngoại, còn có một chút, nhất định phải làm đại gia chú ý nhà mình vệ sinh, ngàn vạn đừng làm cho lung tung rối loạn. Ta nghe nói chu vây càng là sạch sẽ, kia dịch chứng liền càng không dễ dàng tới gần. Như vậy, hảo, ta, ta nhớ kỹ, còn có chính là, chúng ta đến đem thôn vây lên, tốt nhất còn có thể an bài người tuần tra kiểm tra nhất định phải phòng ngừa có người ngoài tùy tiện xâm nhập chúng ta thôn. Tuyết Trắng buồn không nghĩ công đạo nhiều như vậy, rốt cuộc loại sự tình này nên thôn trưởng đi an bài. Nhưng nhìn Phùng Thanh Kim đã có chút không biết làm sao bộ dáng, Tuyết Trắng vẫn là nhịn không được nhiều dặn dò một ít. Âu Dương đến ở một bên nghe Tuyết Trắng dặn dò, gặp được yêu cầu bổ sung địa phương liền bổ sung vài câu. Chờ đến Tuyết Trắng đám người rời đi Phùng Thanh Kim ra khi, thời gian đã qua đi non nửa chén trà nhỏ công phu. Khanh Vân, đi Lê Tiên sinh ra. Theo Tuyết Trắng một tiếng phân phó, xe ngựa lại đến Lê Thụy cửa nhà. Vừa thấy là Tuyết Trắng tới, Lê Hân tự nhiên là cao hứng, chẳng qua không thể thiếu lại lời nói lạnh nhạt châm chọc vài câu. Hân nhi, hôm nay chúng ta trước không nói này đó, ta có việc gấp tìm cha ngươi. Tuyết Trắng cũng bất hòa Lê Hân nói nhiều, trực tiếp điểm danh muốn gặp Lê Thụy. Ngươi này không lương tâm, vừa đi chính là mấy tháng, đã trở lại cũng không nói cùng ta trò chuyện trực tiếp liền tìm cha ta. Lê Hân ngoài miệng tuy rằng là như vậy hoán trách, nhưng dưới chân bước chân lại hướng tới học đường phương hướng chạy đến, không có nửa điểm tạm dừng. Lê Thụy lúc này đang ở dạy học, vừa nghe Lê Hân nói trắng ra tuyết vội vã tìm hắn, trong lòng không khỏi phạm nổi lên nói thầm, bất quá vẫn là làm bọn học sinh chính mình đọc sách, hắn còn lại là vội vã đi ra học đường. Tuyết Nhi đã trở lại. Chuyện khi nào? Ai biết được? vừa trở về liền nói muốn tìm cha cũng bất hỏa ta nhiều lời hai câu lời nói lê hân nói nhìn không được mắt trợn trắng thực hiển nhiên nàng rất bất mãn chính mình hảo tỷ muội như vậy đối đãi chính mình tuyết nhi kia nha đầu xưa nay là cái có dự tính như vậy vội vã tìm ta khẳng định là có việc ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy ta nào keo kiệt lê hân rất bất mãn phản bác nói ta nếu là keo kiệt liền bất quá tới truyền lời hảo hảo hảo ngươi lớn nhất phương Lê Thụy đối chính mình bảo bối nữ nhi cũng là không biện pháp, cười phụ họa hai câu sau, ra hai liền thấy được đang đứng ở trong sân tuyết trăng đáng người. Đã gặp mặt, Lê Thụy tự nhiên là lập tức cấp Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị hành lễ vân an, ai ngờ vừa muốn không lưng, lại bị Âu Dương đến ngăn trở. Được rồi, đừng hành lễ, chạy nhanh lại đây, chúng ta tìm ngươi có việc gấp trò chuyện với nhau. Vừa nghe lời này, Lê Thụy càng thêm khẳng định là có đại sự phát sinh. Nếu không sẽ không liền lễ đều không cho hành xong liền nói lời này. Lê Hân cũng không có đi theo lại đây, mà là đi phòng bếp chuẩn bị nước trà. Bích Thúy cùng Khanh Vân còn lại là đi cửa thủ, phòng ngừa có người đột nhiên lại đây gõ cửa tiến vào. Lê Tiên Sinh, chúng ta nói ngắn gọn. Tuyết Trắng chủ động mở miệng, thị trấn đã phát ốt dịch, hiện tại còn không biết cụ thể tình huống như thế nào. Ta lại đây là tưởng nói cho ngươi một tiếng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta trong thôn không ai phát bệnh tự nhiên tốt nhất, nhưng lại cũng không thể thiếu cảnh giác. Ôn dịch. Lê Thụy vừa nghe lời này, mày lập tức nhíu lại, này không hạn không thai, như thế nào sẽ đột nhiên có ôn dịch xuất hiện. Nói ra thì rất dài. Tuyết trắng nhịn không được thở dài, có ngoại vực thương nhân tới rồi trong thị trấn, là bọn họ mang lại đây. Khi nào sự. Lê Thụy ngày thường rất ít đi thị trấn. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian Lê Hân cùng Ngưu Thanh Ba cũng chưa từng đi thị trấn, cho nên cũng không biết trong thị trấn có ngoại thương tiên đến. Hẳn là có mấy ngày rồi. Tuyết trắng câu mày nói, ta đã nói cho thôn trưởng, làm hắn an bài người đem thôn tuần tra mấy ngày. Bất quá chúng ta cũng không thể không đề phòng, vạn nhất có người đưa tới, Lê Tiên Sinh, ngươi còn phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới là Lê Thụy xử sự muốn so phùng thanh kim bình tĩnh rất nhiều, nghe xong lời này. Tự nhiên Minh Bạch Tuyết Trắng cố ý lại đây tìm mục đích của chính mình là cái gì? Chỉ là cân não vừa chuyển, Lê Thụy liền lập tức nói, chuyện này ta đã biết, như vậy, ta lập tức lên núi đi hái thuốc. Có chút dược liệu đến trước tiên chuẩn bị mới được, liền tính không trị bệnh, phòng bệnh cũng là phải dùng đến. Điểm này không nóng nảy. Tuyết Trắng gọi lại đang muốn rời đi Lê Thụy, hái thuốc sự giao cho ta, chỉ cần đem yêu cầu dược liệu tên nói cho ta là được ngươi một người có thể thải nhiều ít trở về. Vẫn là nhiều một ít người đi phương tiện chút. Lê Thụy không đồng ý lắc đầu. Tuyết Trắng lại cười nói, Lê Tiên Sinh, ta chưa nói ta một người đi. Bất quá ngươi cũng biết hiện tại đã phát ôn dịch, này tin tức thực mau liền sẽ tăng hẳn ra, đến lúc đó nhân tâm dung chuyển, chưa chừng có người liền sẽ nghĩ đến đi trong núi tránh né. Đến lúc đó nếu là thật sự gặp những cái đó nhiễm bệnh trốn vào trong núi. Người! Các ngươi này đó không có võ công trong người người muốn đào tẩu, sợ là cũng sẽ lây bệnh thượng, cho nên không bằng làm ta cùng khanh vân, khanh nguyệt các nàng đi trên núi. Khác không nói, chúng ta chạy trốn tốc độ chính là muốn so các ngươi mau nhiều. Lúc này đây tuyết trắng cũng không có tiếp tục giấu giếm chính mình sẽ võ công sự, mà chuyện này nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi một phen giải thích. Đó chính là Quách Bình dạy hắn. Dù sao đã từng Quách Bình đã biến mất không thấy. Cho dù có người nhận ra đương kim tiểu hầu gia chính là đã từng Quách Bình, phỏng trừng cũng không ai sẽ có dũng khí đi tìm tiêu thịnh Duệ đi đối chất hay không đã dạy tuyết trắng võ công sự. Hùng chi nguyên lai Quách Bình đã từng chỉ đạo quá bạch vũ cùng liếu nghị khang học võ tập thể hình, cho nên chuyện này như thế giải thích, có thể nói là nhất Hoàn Mỹ giải thích. Biết được là Quách Bình giáo võ công, Lê Thụy nhưng thật ra không có hỏi lại đi xuống, chỉ là suy tư một chút, liền ứng chuyện này. Từ Lê Thụy ra rời đi sau, tuyết trắng mấy người lập tức trở về nhà mình. Mà ở tuyết trắng rời khỏi sau không bao lâu, Ngưu Thanh Ba khiêng một bó củi đốt đi tới Lê Thụy ra, không bao lâu, Ngưu Thanh Ba ở Lê Hân làm bạn lần tới chính mình ra, không trong chốc lát xách theo cái không lớn tay nải lại đi Lê Thụy ra, sau đó liền không tái kiến hắn ra tới. Liên ở Lê Hân bồi Ngưu Thanh Ba hồi Ngưu ra thu thập đồ vật đồng thời, Lê Thụy học đường cũng phát ra tan học về nhà tin tức cùng lúc đó cùng nhau truyền ra tới, còn có này trận đều nghỉ học nghỉ ngơi nói. Nay đó bị trước tiên tan học bọn nhỏ, dựa theo bình thường thói quen, hẳn là tứ tán khai chơi đùa mới đúng, nhưng hôm nay lại một đám phi thường ngoan ngoãn trở về từng người trong nhà, kia bước chân vội vàng bộ dáng, rất giống là có tiên sinh dơ thước truy ở phía sau dường như. Tuyết trắng đám người mới đến ra đổi hảo quần áo, trong thôn liền truyền đến một trận gõ la thanh âm. Đây là trong thôn gặp được đại sự mới có hành động, mà tuyết trắng đám người lại bình tĩnh như thường, hoàn toàn không có muốn trộn lẫn đi vào ý tứ. Tuyết nhi, nếu không ta qua đi nhìn xem đi. Bạch chiêm tể có chút đứng ngồi không yên đề nghị nói. Bạch chiêm tài ở một bên cũng gật gật đầu, chúng ta luôn là muốn qua đi cá nhân nhìn xem. Tuy rằng bọn họ đã từ tuyết trắng nơi này biết được ôn dịch sự, nhưng hiện tại nghe được trong thôn gõ la thanh, vẫn là sẽ nhịn không được muốn qua đi nhìn xem tuyết trắng buồn không nghĩ làm người trong nhà hướng người nhiều địa phương thấu, bất quá thấy này hai người đều có chút ngồi không yên, cũng chỉ hảo gật đầu đồng ý, chỉ là lại không có làm cho bọn họ hai người tự mình đi, ngược lại làm Khanh Vân qua đi nghe tin tức. Khanh Vân biết công phu, thính lực cũng tốt một chút, không cần tới gần là có thể nghe thấy, nhưng thật ra muốn so bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề an toàn một ít. Trưng 783 thịt không sạch sẽ. Thừa dịp Khanh Vân đi nghe tin tức công phu, Tuyết trắng đám người ở nhà thiêu rấm, đem trong phòng ngoài phòng toàn bộ đều hôn một lần, lại đem mọi người mấy ngày nay xuyên y di phục toàn bộ nhảy ra tới dùng giấm nhất nhất hơn qua. Không chỗ không ở toàn sàng hương vị làm nhân tâm say, lại không có một người nói ra nửa câu không muốn nói tới. Ước chừng có nửa chén trà nhỏ công phu, Khanh Vân đã trở lại, mang về tới tin tức ra ôn dịch sự ngoại, còn có đối thôn gần nhất gian bài sự. Trong thôn không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên rất nhiều. Nguyên bản thích đi môn đi hết nhà này đến nhà kêu bà nương nhóm giờ phút này cũng đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, trừ bỏ cần thiết muốn ra cửa nhặt xài múc nước ngoại, mặt khác thời gian thật sự là có thể không ra khỏi cửa liền tuyệt đối không ra nửa bước môn. Trong thôn bọn nhỏ cũng đều bị trông giữ lên, đừng nói là khóc náo loạn, liền tính là lấy tuyệt thực tương bức, người trong nhà cũng là không có mềm lòng nửa phần thả bọn họ ra tới. Đảo mắt đi qua 3 ngày thời gian. Trong thôn mặt không khí trở nên càng thêm an tĩnh, an tĩnh đến làm người có một loại sau cột sống lạnh cả người cảm giác. Này 3 ngày thời gian, 3 ngày Tuyết Trắng mang theo Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đi trên núi hái thuốc, buổi tối còn lại là ở trong không gian vội vàng thu dược. Liên ở vừa mới quá khứ nửa canh giờ, Tuyết Trắng đã làm Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân tặng một đám dược liệu đến Lê Thủy gia. Giờ phút này Lê Thủy gia có thể nói được thượng là xương khói lượn lờ. Một chén chén thuốc ở chỗ này bị ngao nấu ra tới, sau đó đưa đến cửa, từ mỗi nhà phái tới đại biểu sách hồi từng người trong nhà, đoái thủy pha loãng sau, phân cho trong nhà mỗi người uống. Đây là Lê Thủy phối ra tới giải độc chén thuốc, lẽ ra hẳn là lấy tiền, nhưng lúc này đây Lê Thủy lại phát ra lời nói tới là miễn phí đưa tặng, cho nên các thôn dân cũng không dám rơi xuống nửa điểm. Cứ như vậy, trường Hà Thôn trừ bỏ không khí như cũ có chút khẩn trương ngoại, Nhưng thật ra không ai ngã xuống sinh bệnh. Trong nhà không người sinh bệnh, trong thôn một mảnh an toàn, phụ trách tuần tra các nam nhân cũng liền phá lệ tinh thần. Tuyết trắng ra, bởi vì có Âu Dương đến đã đến, Bạch Vũ đám người trường chỉnh học nhưng thật ra không rơi xuống. Bạch Chiêm Tề cùng Bạch Chiêm Tài bởi vì không thể làm việc nặng, hơn nữa trong nhà sống lại bị mấy cái nha hoàn làm, cho nên bọn họ hai cái rảnh rỗi không có việc gì, cũng bị an bài tới rồi Âu Dương đến trong tay đương học sinh. Một vài quay lại, này hai cái đại nam nhân đảo cũng học không ý tự. Tiểu trái cây mấy cái tiểu nhân tuổi không đồng nhất, hơn nữa lại là bán mình cấp tuyết trắng nô tài, lẽ ra là không nên đọc sách biết chữ, nhưng lúc này trong nhà cũng không có việc gì. Tuyết trắng lại không phải cái trách móc nặng nghề hạ nhân chủ tử, trực tiếp cũng làm cho bọn họ đi theo bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề cùng nhau biết chữ. nay mấy cái tiểu nhân tuy nói trước kia chưa từng đọc qua thư, nhưng rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Cho nên tiến bộ tốc độ nhưng thật ra muốn so bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài nhanh không ít. Tôn thị cùng lưu thị trừ bỏ nhìn xem hài tử, đại bộ phận thời gian đều là ở đi theo Âu Dương quý thị học tập. Âu Dương quý thị tuy nói tuổi trẻ thời điểm hàng năm đi theo Âu Dương đến bên người lui tới quân doanh, nhưng nữ hồng đảo cũng không kém, so ra kém những cái đó đỉnh cấp theo công. Nhưng đối với tôn thị cùng lưu thị như vậy nông thôn thôn phụ tới nói lại coi như là đỉnh tốt. Hơn nữa Âu Dương quý Thị cũng là cái đọc qua thư, học vấn không tính cao, lại cũng có thể nhận biết không ý tự, cho nên nữ hồng rất nhiều, liền giáo hai vị này thôn phụ biết chữ. Khanh Vân, Khanh Nguyệt cùng thấm đồng, này ba người đều là từ thanh lâu ra tới, hai cái hoa khôi, một cái hiểu ý đi hề, đọc sách biết chữ tự nhiên là không nói chơi. Lúc này tả hưu cũng là không có việc gì để làm, Khanh Nguyệt trực tiếp đem chính mình cầm đem ra, cũng không có việc gì đạn thượng một đầu. Nhưng thật ra cùng thấm đồng có cộng đồng đề tài. Khanh Vân vốn là ở trong nhà, hai mấy ngày dược liệu sau, dược liệu đủ dùng, không cần lại đi trên núi, ở trong nhà lại không có việc gì để làm, nàng liền trực tiếp tự thỉnh đi lê thủy ra hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trong nhà mặt không khí có thể nói là dung hợp tới rồi làm tuyết trắng đều phi thường ngoài ý muốn nông nỗi, chỉ là có một chút làm tuyết trắng rất là bất đắc dĩ. Toàn gia bên trong, ai đều tìm được rồi thích hợp sự tình làm. Chỉ có nàng không có việc gì để làm. Nhìn nhìn Âu Dương đến ở dạy học, giáo nội dung đối với Tuyết Trắng tới nói tác dụng không lớn, cho nên rời đi. Lại đi xem Âu Dương quý thị các nàng, không phải làm nữ hồng chính là đọc nữ tác linh tinh, Tuyết Trắng càng là không có nửa điểm hứng thú. Đến nỗi khanh nguyệt cùng thấm đồng kia mặt, Tuyết Trắng nhưng thật ra tưởng trộn lẫn một chút, nhưng bất đắc dĩ hoàn toàn không hiểu đánh đàn là vật gì, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Như vậy nhật tử qua suốt 3 ngày, tuyết trắng rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, nương lên núi hái thuốc tên tuổi, trực tiếp tiến đến phủ thành. Trước khi đi tuyết trắng nói chính là muốn đi trên núi trụ một đoạn nhật tử, mà mọi người đều biết tuyết trắng ở trong núi có cái phi thường an toàn bí mật căn cứ. Hơn nữa đại gia cũng đều nhìn ra tới tuyết trắng ở nhà thật sự là không có việc gì làm, hơn nữa hiện tại lại không thể đi địa phương khác đi dạo, lại là tuyết trắng mánh liệt yêu cầu chính mình một người đi chơi. Cuối cùng cũng chỉ hảo từ tuyết trắng đi. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến tuyết trắng ở lên núi lúc sau, trực tiếp cưới bạch liệt, một đường ở núi rừng trung chạy vội, thẳng đến phủ thành phương hướng. Đứng xa xa nhìn phủ thành kia nhắm chặt đại môn, tuyết trắng trong lòng căng thẳng. Phủ thành khoảng cách Tam Hà Trấn cũng có chút khoảng cách, vốn tưởng rằng ôn dịch sự kịp thời khống chế lúc sau, cũng không sẽ lan đến gần phủ thành nơi này, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn là chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Chủ nhân, này đó người chết thị thực không sạch sẽ. Bạch Liệt nói chuyện đến, làm tuyết trắng phục hồi tinh thần lại. Cách đó không xa ven đường nằm mấy cái khô quắc thi thể, tuy nói chưa nhập hạng, nhưng những cái đó thi thể thượng cũng đã có rủi bỏ cùng nào đó sâu bóng dáng. Bởi vì thị lực tăng lên quan hệ, tuyết trắng thậm chí có thể nhìn đến những người đó trên mặt tàn lưu xuống dưới vẻ mặt thống khổ. Chủ nhân, nếu không chúng ta vẫn là nắm chặt rời đi nơi này đi. Bạch Liệt có chút không quá xác định nói, mặc kệ thế nào, núi rừng luôn là muốn so bên ngoài an toàn. Tuy rằng biết Bạch Liệt đề nghị thức hảo, nhưng Tuyết Trắng lại vẫn là lắc đầu, trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn một chút, ta yêu cầu làm một chút chuẩn bị. Chủ nhân, ngươi còn muốn vào trong thành. Bạch Liệt rất là khó hiểu hỏi. Lúc này đây Tuyết Trắng nhưng thật ra Phi thường nghiêm túc khẳng định gật gật đầu, ta cần thiết đi vào. Dừng một chút, Tuyết Trắng giải thích nói. Phủ thành diện tích so Tam Hà trấn đại, nhưng đồng dạng cũng đại biểu trong thành bá tánh số lượng muốn càng nhiều. Đặc biệt là phú hộ nhân gia nhiều, cứ như vậy, liền dẫn tới phủ thành bên trong dược liệu khẳng định sẽ trước tăng cường những cái đó phú hộ sử dụng. Ta cần thiết muốn vào xem một chút. Di nương cùng dưỡng đều còn ở trong thành, không đi vào xem một chút, ta không yên tâm. Đến xem Vương Nhiên cùng Đàm Chi vịnh, đây là tuyết trắng tới phủ thành quan trọng nhất mục đích. Bạch Liệt trong mắt vừa chuyển, Còn tưởng lại giải thích cái gì, nhưng nó lô thai lại đột nhiên run rẩy vài cái, tiếp đón một tiếng có người, liền mang theo tuyết trắng hướng tới một bên trong rừng cây chạy tới. Một người một lang lên đường đều là ở núi rừng chung lên đường, không có núi rừng địa phương liền lựa chọn rừng cây tử, cho nên lúc này trốn đi đảo cũng phương tiện. Trưng 784 năm người. Đãi này một người một lang trốn hảo lúc sau một hồi lâu, mới thấy nơi xa đường đất thượng lung lay đi tới 4 năm người ảnh. Chủ nhân, những người đó giống như cũng không bình thường. Bạch Liệt nói. Không cần Bạch Liệt nhắc nhở, Tuyết Trắng cũng đã phát hiện mấy người kia đi đường tư thế như là ở ẩn nhẫn cái gì thống khổ giống nhau. Mấy người kia hẳn là cũng là nhiễm dịch chứng. Tuyết Trắng ngựa khí thâm trầm, mang theo một cổ nói không nên lời buồn bực. Đều là sống sờ sờ người, mặc dù là nhiễm dịch chứng, lại như cũng là tồn tại, nhưng chính là như vậy sống sờ sờ người. Chờ đợi bọn họ kết cục lại chỉ có một. Chiến tranh cũng sẽ người chết, nhưng lại như vậy tử vong bất động Trong lúc nhất thời, nhìn những cái đó dây rùa ở sinh tử tuyến người trên nhóm, tuyết trắng tâm tình rất là không tốt. Nhìn tuyết trắng trong tay đột nhiên nhiều da soạn, đồng thời còn nhiều một bộ khẩu trang cùng bằng da bao tay, bạch liệt trong lòng lộn bột một chút, vội vàng hỏi, Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Không phải là tưởng cứu những người đó đi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tuyết Trắng một bên đem khẩu trang mang hảo, một bên nói, ta không có cách nào trơ mắt nhìn bọn họ ở ta trước mắt chết đi. Hơn nữa này cũng không phải chỉ có ý nghĩ một cái bệnh nan y đi tổng muốn đua một chút, ta mới có thể an tâm. Khi nói chuyện, Tuyết Trắng đã đem khẩu trang mang hảo, hơn nữa cũng đem kia bằng da bao tay mang lên. Khẩu trang là cố ý làm trong nhà phụ nhân nhóm làm được, dùng một tầng tầng vải bông cách một tầng tầng hơi mỏng đông khâu vá mà thành. Gió lùa tính cũng không tính hảo, chỉ có thể xưng được với là ngẹn không chết người. Nhưng như vậy thêm hậu đặc chế khẩu trang lại có thể thực tốt cách ly một ít virus. Hơn nữa ở tất yếu thời điểm đem bông rút ra, thay thang tuổi đi vào, liền biến thành giản dị tiêu độc mặt nạ. Bao tay tự nhiên là dùng tuyết trắng từ mặt bắc mang về tới ra chế thành, mềm mại trình độ phi thường hảo. Khuyết điểm chính là kín gió, phi thường kín gió. Cũng may cũng không phải làm thành mùa đông dùng phòng lạnh bao tay. Cũng chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng thật ra có thể dùng để làm tiêu độc bao tay. Chính là Bạch Liệt còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng tuyết trắng lại chưa cho nó cơ hội, trực tiếp ném vào không gian, hơn nữa còn chặn không gian liên hệ. Cách làm như vậy, tự nhiên là đem Bạch Liệt tức giận đến quá sức, rồi lại không thể nơi hà. Đối mặt đột nhiên vọt tới trước mặt vị này bao vây kín mít nữ tử, vương kẻ lô mạng đám người bị hoảng sợ, theo bản năng lùi lại hai bước. Cùng mặt sau đi theo hai cái đồng bạn suýt nữa đánh vào cùng nhau. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Đứng ở vương kẻ lỗ mãng bên cạnh tư nhị hắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn tuyết trắng, kia hoạt kiến quỷ bộ dáng nhưng thật ra làm tuyết trắng một đầu hát tuyến. Là người hay quỷ? Ngươi xem qua như vậy nhân tính hóa, tràn ngập nhân tình vị quỷ sao? Tuyết trắng trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, bất quá mặt ngoài lại phi thường cao lãnh nói, các ngươi mấy cái nhiễm dịch trứng đi. Một chương miệng. Trực tiếp vạch trần này mấy người hiện tại thân thể chẳng uống. Có người vẻ mặt khổ sở, có người còn lại là vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí còn mở miệng phản bác. Người, người thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Ta, chúng ta mới không có nhiễm dịch chứng. Nói lời này người sở chạm vị trí coi như là này năm người cầm đầu vị trí, có thể nhìn ra được tới, này năm người giữa, ẩn ẩn lấy hắn là chủ. Ý thức được điểm này, Thuyết trắng trực tiếp hỏi hướng người này. Các ngươi mấy cái có hay không nhiễm dịch chứng, điểm này các ngươi chính mình phi thường rõ ràng. Hiện tại ta chỉ cho các ngươi hai lựa chọn, một, từ ta bên người đi qua đi, đi phủ thành, nhìn xem phủ thành đại môn có thể hay không vì các ngươi mà khai. Nhị, ngoan ngoãn nghe. Ta nói, đi rừng cây tử, ta nghĩ cách cứu trị các ngươi trên người dịch chứng. Dừng một chút, không đợi đối phương người mở miệng, tuyết trắng còn nói thêm, đương nhiên kia ven đường không xa nằm thi thể các ngươi cũng đều thấy được, nếu như là các ngươi như vậy nhiễm dịch chứng người có thể bị bỏ vào trong thành nói, phòng chứng những người đó cũng sẽ không cứ như vậy nằm ở đường cái biên chết thảm ở khoảng cách cửa thành. Không xa vị trí. Cuối cùng một câu làm kia năm người sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nay một đường đi tới, đều đã trải qua như thế nào quan cảnh, người khác không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ năm người lại là phi thường rõ ràng minh bạch. Tới Phủ Thành, cũng bất quá là cầu xin ý niệm chống bọn họ sở làm lựa chọn mà thôi, đến nỗi kết cục, kỳ thật bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận. Hiện tại đột nhiên có người đem như vậy hiện thực huyết lân lân bảy biện ở bọn họ trước mặt, giống như là ngạnh sinh sinh chặt đứt bọn họ sống sót hy vọng giống nhau. Liên ở những người khác mặt không có chút máu, mắt lộ tuyệt vọng khi, cầm đầu nam tử liếm một chút khô nước môi hỏi, ngươi, thật sự có thể cứu chúng ta? Không cam đoan nhất định có thể cứu hảo, nhưng, sẽ tận lực. Tuyết trắng không có đem nói chết. Chỉ là ngắn ngủi do dự lúc sau, kia cầm đầu nam tử liền gật đầu, kia hảo, chúng ta đi theo người đi. Kẻ lỗ mãng. Ca. Những người khác đều bị vương kẻ lỗ mãng quyết định dọa tới rồi, sôi nổi dùng khiếp sợ nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Chỉ thấy vương kẻ lỗ mãng xoay người nhìn về phía những người khác, rất là bình tĩnh nói. Chúng ta liền tính kiên trì tới rồi phủ thành công lớn, các ngươi cảm thấy những cái đó thủ thành quan binh sẽ làm chúng ta đi vào sao? Nhìn xem chúng ta hiện tại bộ dáng, hoàn toàn không có một người bình thường nên có bộ dáng. Này một đường đi tới, chúng ta sở trải qua, chỗ đã thấy hình ảnh, những người đó sắp mặt, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Hiện tại có một cái khả năng sống sót lựa chọn bãi ở ta trước mặt, ta làm không được từ bỏ. Túi đầu Làm một cái hít sâu, vương kẻ lỗ mãng lại ngẩng đầu khi, đem trong đó một nữ tử kéo đến chính mình bên người, ta chỉ có thể vì ta chính mình thân mội mội làm quyết định, chúng ta hai cái sẽ cùng vị cô nương này rời đi, đến nôi các ngươi ba cái, muốn hay không đi theo, toàn xem các ngươi chính mình lựa chọn. Ca, ta bị tú nữ tử có chút không quá nguyện ý, bất quá ở nhìn đến vương kẻ lỗ mãng kia nghiêm túc biểu tình sau, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu thành thành thật thật đứng ở vương kẻ lỗ mãng bên người nhị lăng ca ta đi theo ngươi dư lại cái kia nữ tử cũng đi tới vương kẻ lỗ mãng bên người kể từ đó năm người chia làm hai tổ vương kẻ lỗ mãng cứ như vậy lẳng lặng nhìn dư lại hai cái nam tử cũng không thúc rủu rốt cuộc nay hai cái nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái đều làm ra quyết định thở dài nói nay một đường đều là đi theo nhị lăng ca lại đây Dư lại lộ cũng không biết còn có thể đi bao xa, ta cũng không nghĩ một người liền như vậy quá đi xuống, liền đi theo nhị lang ca. Theo một người quyết định, một người khác cũng lập tức phụ hỏa muốn đi theo vương kẻ lỗ mãng. Tuyết Trăng thấy bọn họ đều đã có quyết định, liền lạnh giọng nói, đi thôi. Đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm là sẽ không chưa khỏi bệnh. Mọi người sắc mặt đều có chút từng đỏ, hiển nhiên là bị Tuyết Trăng nói nói được có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là đuổi kịp tuyết trắng bước chân, hướng tới cách đó không xa cánh rừng đi đến. Nay một mảnh trong rừng trên cơ bản không có vùng núi, chẳng qua trong rừng mặt càng ngày càng mật, nhưng thật ra có che lấp thân hình công hiệu. Vừa mới bắt đầu này năm người còn có thể đuổi kịp tuyết trắng bước chân, nhưng dần dần đã bị tuyết trắng rơi xuống rất xa. Mà tuyết trắng cũng cố ý cố tình kéo ra khoảng cách, cho nên vài người vẫn luôn duy trì ở theo không kịp tuyết trắng bước chân, rồi lại sẽ không theo vước nông nỗi. Lâm thời dựng phòng ở gì đó là không còn kịp rồi, tuyết trắng chỉ là tùy tiện lộng một ít lá cây tử phô trên mặt đất, lại ở mặt trên phô tam giường chăn tử. Nhìn này bãi trên mặt đất chăn, ba người đều không khỏi bị hoảng sợ. Các ngươi mấy cái trước đứng ở chỗ này chờ. Tuyết trắng nói, thao khởi một bó vải đông, tuyển bốn cây khoảng cách pha gần thụ, dùng này vải vóc vây quanh lên, lúc sau lại từ một phương hướng dùng cây kéo cắt khai cái có thể hướng về phía trước phiên khởi mảnh. Tới, đều lại đây. Tuyết trắng đứng ở này vây lên không gian bên tiếp đó này năm người đi qua. Này năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trung quy vẫn là đi theo vương kẻ lỗ mãng bước chân hướng tới tuyết trắng đi đến. Lúc này mới đi rồi nhiều một lát sau, trong đó hai người trạng thái rõ ràng trở nên càng thêm kém. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, trong lòng cũng ở cân nhắc có thể cứu này năm người tỷ lệ có bao nhiêu đại. Tuy rằng có như vậy trong nháy mắt công phu cũng nghĩ tới từ bỏ, nhưng Tuyết Trắng vẫn là lựa chọn kiên trì. Vô pháp nhìn này năm người liền như vậy chết, cho nên vẫn là đua một chút đi. Này thuốc viên, các ngươi mấy cái ăn trước đi xuống. Tuyết Trắng từ trong lòng ngực móc ra cái bạch sứ cái chai, ta không xác định các ngươi có thể hay không bị cứu tới, bất quá, ta có thể nói ta sẽ đem hết toàn lực. Có chút lời nói vẫn là muốn trước tiên nói, vạn nhất cứu không sống cũng không thể quái nàng mới được. Lúc này đây này năm người nhưng thật ra đều gật đầu, thậm chí liền tuyết trắng đưa qua thuốc viên cũng đều không chút suy nghĩ nhét vào trong miệng. Dược, loại đồ vật này đối với này năm người tới nói, giống như là tiền đan giống nhau khó cầu, hiện giờ gặp được, tự nhiên cũng liền không có khác băn khoăn. Tại đây ôn dịch bùng nổ thời kỳ, dược liệu trở nên phá lệ khó cầu, mà càng thêm khốn khổ địa phương, dược liệu liền càng là chân quý. Tuyết trắng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn những người này cầm thuốc viên trực tiếp tiến miệng hành động, lại cũng không có nghĩ nhiều. An thuốc viên, lại đem này mấy cái quả táo ăn luôn. Nhớ rõ, nhất định phải nhanh lên ăn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói, tuyết trắng từ sọt lấy ra năm cái quả táo, mỗi người đều là một cái nửa nắm tay cười to, không có xử lý chút việc vết thương. Kia thuốc viên chính là làm người ngủ dược vật. Bất quá bởi vì hấp thu tốc độ không bằng xương khói tới cũng nhanh, cho nên sẽ có thời gian nhất định làm người bảo trì thanh tỉnh. Tuyết trắng nhìn mấy người này môi khô nước, dáng người câu lũ, nhìn lên chính là cái loại này đã đói bụng thật lâu trạng thái, cho nên làm cho bọn họ ăn vài thứ lót một lót bụng, này thực tất yếu. Muốn nói lót bụng, quả nho là đầu tuyển, chẳng qua từ này cánh rừng chung đột nhiên lấy ra mấy sâu quả nho tới, thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi cho nên vẫn là quả táo đáng tin cậy chút. Nay cũng chỉ là tuyết trắng ý nghĩ của chính mình, trên thực tế này mấy cái quả táo xuất hiện, cũng đã làm này năm người trong lòng chấn động không thôi. Nhưng cầu sinh ý chí càng thêm mãnh liệt, vài người liền sắt cũng chưa sắt một chút vỏ táo, liền bắt đầu răng rắc răng rắc gầm lên. Kia bộ dáng, thoạt nhìn thật sự có đủ kinh thủng. Lẽ ra nữ tử ăn cái gì tốc độ muốn so nam tử chậm hơn một ít, nhưng hôm nay kia hai nữ tử ăn quả táo tốc độ, Thế nhưng hoàn toàn không chậm, thậm chí còn ẩn ẩn có muốn vượt qua nam tử y tứ. chương 785 liền ngươi nói nhiều. Đều ngồi xuống ăn đi. Tuyết trắng nhìn bọn họ vì ăn, đều đã quên ngồi xuống. Nếu không phải lo lắng chờ hạ đột nhiên ngã xuống đất sẽ quăng ngã hỏng rồi đầu óc. Tuyết trắng thật đúng là lười đến nhắc nhở bọn họ. Này quả táo thật ngọt. Vương kẻ lỗ mãng muội tử thừa dịp để thở công phu tán như vậy một câu, thắng được những người khác gật đầu ý bảo. Lúc sau lại là một trận răng rắc răng rắc thanh âm. phanh, Thung. Liên tiếp vài tiếng ngã xuống đất thanh âm lúc sau, tuyết trắng xoay người nhìn về phía kia năm người, lại thấy này năm người đã giải rắc nằm trên mặt đất, ăn đến dư lại không nhiều ít quả táo hạch còn ở bị bọn họ gắt gao bắt lấy, có thể thấy được mấy người này là thật sự đói đến tàn nhẫn. Tuyết trắng cũng không nhiều lắm nhìn bọn họ mấy cái, mà là thả ra bạch liệt tới làm nó chú ý chung quanh động tĩnh nhi. Lúc sau tuyết trắng liền bắt đầu vội lên. Vừa mới vây ra tới chính là dùng làm thay quần áo địa phương, còn muốn lại làm ra một cái ngao dược nấu cơm châu ngồi mới được. Bởi vì thời gian cấp bách, tuyết trắng cũng không có biện pháp trước tiên làm chuẩn bị, cho nên chỉ có thể trước đêm này năm người phóng đảo, lúc sau lại tiến hành ăn bài. Bạch liệt một bên phụ trách cảnh giới chung quanh tình huống, một bên hỗ trợ đào hố, đồng thời còn không quên cùng tuyết trắng phun tạo, chủ nhân. Ngươi nói ngươi đây là phí đến cái gì kính A. Kia năm người cùng ngươi lại không có gì quan hệ, ngươi tội gì như vậy phiền toái cứu bọn họ. Ta không biết vì cái gì nhất định phải cứu bọn họ, ta chỉ biết ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Tuyết trắng lau một phen mồ hôi trên trán, lại kiên trì không có đem khẩu trang hái xuống. Bạch liệt thấy vẫn là khuyên bất động tuyết trắng, chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục đào hố, trong miệng không được nhấc mãi, ai, sớm biết rằng nhiều mang điểm thủ hạ tới hảo. Ta đường đường lang vương, thế nhưng lưu lạc tới rồi đảo hố nông nỗi. Ít nói nhảm, nắm chặt đào, đào đến thâm một ít, đó là dùng để đương hầm cầu dùng. Gì? Theo tuyết trắng một câu giải thích, bạch liệt bào hố chân trước tử đột nhiên một đốn, chỉnh đầu lang hướng tới phía trước hố tài đi xuống. Con hảo bạch liệt phản ứng cực nhanh, lập tức ổn định thân hình, nhưng nó ngự khí lại không như vậy bình tĩnh. Chủ nhân, ngươi làm ta đường đường lang vương phụ trách đào hầm cầu. Đào không đào. Tuyết trắng lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái bạch liệt, trong ánh mắt uy hiếp ý tứ rất đậm. Đào. Ta đào còn không được sao. Bạch liệt cả người run lên, rất rõ ràng tuyết trắng kia một cái ánh mắt ý tứ là cái gì. Tuy rằng bất đắc dĩ, bạch liệt nhưng cũng biết nó căn bản không có lựa chọn khác, chỉ là còn không quên nhắc nhở nói, chủ nhân, ta đào hố có thể, nhưng là chuyện này ngươi nhưng tuyệt đối không thể làm cái khác lang biết. Tốt xấu ta cũng là đường đường lang vương. Được rồi, liền ngươi nói nhiều. Tuyết trắng giận một câu, tiếp tục rửa sạch trên mặt đất lá dụng. Nấu rượt công cụ trong không gian đều có, nấu cơm đồ vật kỳ thật cũng chính là đôi khởi cái lửa trại. Bất quá ở làm này đó phía trước, trên mặt đất lá dụng lại là muốn rửa sạch một chút. Tuyết trắng nhưng không nghĩ vì cứu này năm người mà đốt này một mảnh cánh rừng. Thời gian một chút qua đi, nằm trên mặt đất kia 5 người rốt cuộc lục tục tỉnh lại. Tuyết Trắng vốn tưởng rằng này năm người sẽ không toàn bộ tỉnh lại, rốt cuộc trong đó hai người trạng thái ở ngủ phía trước cũng đã rất là không hảo. Lúc này liền tính không ngủ chết qua đi, ít nhất cũng không có biện pháp cùng những người khác cùng thanh tỉnh. Nhưng bọn hắn hai cái tỉnh lại, không chỉ có tỉnh lại, theo một giấc này, bọn họ hai cái tinh thần trạng thái tựa hồ cũng hảo một ít. Nếu không phải Tuyết Trắng phía trước liền có cẩn thận quan sát bọn họ tỉnh hưu nói. Phòng chứng lúc này đều phát hiện không được như vậy rất nhỏ biến hóa. Thùy đã đều chuẩn bị tốt, các ngươi năm người đi nơi đó rửa mặt một phen, nhớ rõ, nhất định phải từ đầu đến chân toàn bộ đều rửa sạch sẽ, sau đó thay ta cho các ngươi chuẩn bị quần áo mới. Nếu ta phát hiện ai không có làm được nói, kêu ngượng ngùng, các ngươi chết sống đều cùng ta không có nửa điểm. Quan hệ Phía trước tuyết trắng dùng bố vây ra tới đơn độc không gian chính là giờ phút này làm cho bọn họ đi rửa mặt địa phương, thủy gì đó tự nhiên đều là trước tiên chuẩn bị ra tới, hơn nữa thuần một sắc đều là không gian xuất phẩm. tuy nói trong không gian nước sông trừ bỏ hương vị tốt một chút ngoại, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt công hiệu, nhưng như vậy như cũ đủ để cho tuyết trắng rất là đau lòng. nhưng lại không có cách nào, tại đây vùng hoang vu giã ngoại trong rừng, căn bản tìm không thấy có sẵn nguồn nước. nay năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Thực mô liền chia làm hai đội, làm Xuân Hoa cùng nhị Nhi Nhi đi trước tẩy. Vương kẻ lỗ mãng lên tiếng, hai người các ngươi tẩy xong rồi chúng ta ba cái lại đi vào. Đối với như vậy an bài, kia hai cái nam tử nhưng thật ra không có gì dị nghị. Xem tình huống, vương kẻ lỗ mãng trạng thái coi như là này năm người giữa tốt nhất, cho nên lập tức nói ra muốn giúp Tuyết Trắng cùng nhau bận việc. Tuyết Trắng nhìn thoáng qua hắn, chưa nói hành cùng không được mà là tiếp tục vội vàng trong tay nấu cháo công tác. Cháo là cháo rau xanh, trừ bỏ cải trắng ngoại còn thả một ít nấm đinh, lại bỏ thêm một ít muối mặt đi vào, làm cháo có một chút hàm vị. Vương kẻ lỗ mãng không minh bạch tuyết trắng đây là đồng ý vẫn là không đồng ý, bất quá khắp nơi nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn là yên lặng bận việc lên. Thân thể hắn cũng chỉ là cùng những người khác so sánh với hảo như vậy một chút, chân chính đại sống việc nặng là làm không được. Cho nên cũng chỉ là đơn thuần nhặt nhặt phụ cận tuổi đốt. Mặt khác hai người vừa thấy vương kẻ lỗ mãng làm như vậy, bọn họ cũng vội vàng đuổi kịp, một lần lấy không được nhiều ít, lại lần lượt lặp lại bận việc, chờ đến kia hai nữ tử rửa sạch sẽ ra tới sau, cách đó không xa đã đôi nổi lên không ít tuổi đốt. Tuy nói nước gấm không tính nhiều, rửa sạch thời điểm nhiều ít có chút hơi lạnh cảm giác, nhưng là trải qua một phen rửa mặt trải đầu sau, từ kia vây bố chung ra tới hai nữ tử. Sắc mặt nhưng thật ra đẹp vài phần, đồng thời cũng làm tuyết trắng thấy rõ ràng các nàng diện mạo. Cô, cô nương, này, này quần áo vóc dáng lùn một ít nữ tử có chút phóng không khai thân thân góc áo, hiện nhiên không quá thích hứng như vậy chẳng vẫn. Tuyết trắng cho bọn hắn cung cấp tuy nói là quần áo, nhưng lại cũng chỉ là Trung Y mà thôi, căn bản không có cái gọi là áo ngoài. Liên như vậy ăn mặc Trung Y xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa vẫn là ở có nam tử dưới tình huống. Đối với này hai nữ tử tới nói, thật sự là kiện phi thường có tính khiêu chiến sự. Tuyết Trắng nhận ra cái kia lùn nữ tử chính là cái kêu kêu vương kẻ lô mãng mội mội, liền nói, trong chăn mặt có áo khoác, mặc vào là được. Hiện tại là vì mạng sống, nơi nào có như vậy nhiều chú ý. Theo Tuyết Trắng lời nói lạnh nhạt, vương xuân hoa sắc mặt đỏ lại bạch, bất quá vẫn là gật gật đầu, ngoan ngoãn đi kia trong chăn, thật sự nhảy ra một bộ không tính rắn chắc áo khoác cùng quần đông. Này đó áo khoác cùng quần đông đều là phía trước vì biên thành bọn quan binh chuẩn bị, hậu kỳ bởi vì đông không đủ dùng, cho nên làm một ít khinh bạc, chỉ là lúc ấy xuyên không thượng thân, hậu kỳ lại bởi vì vội vàng chuẩn bị lương thực cùng dược liệu, cho nên bị ném vào không gian một góc, trực tiếp bị tuyết trắng xem nhẹ. Thấu chương xong, tờ tờ, chương 786 tạp mau toàn không thấy. Nếu không phải phía trước mấy ngày ở nhà nhàn đến thật sự khó chịu, Tuyết trắng lại đem không gian sửa sang lại một phen, thật đúng là nghĩ không ra trong không gian mặt thế nhưng còn có như vậy chữ hàng. Chữ hàng không nhiều lắm, bất quá nhưng thật ra cũng đủ trước mắt sử dụng. Nơi này rốt cuộc là giã ngoại, chung quanh tuy nói đã bị tuyết trắng dùng màu đen, màu xanh lá, màu xanh đen vải vóc vây thượng, lại như cũng ngăn không được sáng sớm một đêm lạnh lẽo. hơn nữa những người này thể chất lại nhược, cho nên áo khoác, rốt cuộc vẫn là muốn xuyên. Vương Xuân Hoa cùng Tôn Nhị Ni Nhi cũng không phải lười nhác người, mặc dù là lúc này thân mình còn bệnh, nhưng thật ra không có một mặt lười nhác, ngược lại chủ động gia nhập tới rồi nấu nước hàng ngũ chung. Trong lúc nhất thời, nay phụ cận trừ bỏ củi lửa thiêu đốt khi phát ra bùm bùm thanh âm ngoại, cũng chỉ có vài người bận rộn tiếng bước chân, cùng với kia ba nam tử rửa mặt phát ra tới nước chảy thanh. Tuyết Trắng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ tại đây trong rừng cây lạc hộ. Nhưng như vậy trải qua chính là chân thật tồn tại. Đảo mắt đi qua 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, trừ bỏ ngày đầu tiên tuyết trắng tự mình ngao dược nấu cháo ngoại, dư lại 2 ngày thời gian, này đó việc còn lại là bị này 5 người gánh vác. 2 người phụ trách ngao dược, 1 người phụ trách nấu cháo, dư lại 2 người, còn lại là đi nhặt xài. Phương thuốc là tuyết trắng đã sớm từ Lê Thụy cùng Khanh Vân nơi đó được đến, chủ yếu nhằm vào chính là lúc này đây ôn dịch phối hợp. Dược hiệu không coi là mau Nhưng trung quy có thể có một cái an ổn nhân tâm tác dụng Cháo trùng loại nhưng thật ra nhiều một ít Trừ bỏ ngày đầu tiên rau xanh nấm cháo ngoại Lúc sau tuyết trắng còn chuẩn bị một ít quả trà gia nhập cháo trùng Làm thành trái cây cháo Chờ tới rồi ngày thứ 3 thời gian Tuyết trắng đã chuẩn bị tốt một ít thịt gà tới nấu cháo Trừ bỏ này đó Như là trứng gà cùng một ít rau xanh tiểu thái cũng bị tuyết trắng đem ra Trong lúc nhất thời Này năm người khí sắc nhưng thật ra hảo không ít. Sáng sớm lên liền bắt đầu bận việc, thẳng đến giữa trưa, ăn qua một ít cháo sau, tuyết trắng liền tự mình chỉ đạo này năm người tiến hành một ít đơn giản thể thao huấn luyện. Thể thao là cái gì? Tuyết trắng cũng không phải là chuyên nghiệp, bất quá kiếp trước từ nhỏ đến lớn đi học học thể dục giữa giờ lại hoàn toàn có thể phái được với công dụng. Không cần nhiều kịch liệt, chỉ cần hoạt động gân cốt liền hảo. Tới rồi ngày thứ 3 buổi tối. Này năm người ăn cơm xong, đem chén đũa toàn bộ rửa sạch hảo thu thập nhanh nhẹn sau, Tuyết Trắng lúc này mới một lần nữa xuất hiện tại đây năm người trước mặt. Nói là cứu trị này năm người, trên thực tế Tuyết Trắng ra mặt thời gian cũng không nhiều, trừ bỏ mỗi ngày đưa đồ ăn đưa giặt ngoại, cũng cũng chỉ có ở luyện tập thể thao thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc này đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra làm này năm người rất là ngoài ý muốn. Ân nhân. Vương kẻ lô mạng trước hết đứng dậy, đối với tuyết trắng phương hướng quỳ xuống, mặt khác bốn người cũng đều lập tức quỳ xuống, không đợi tuyết trắng nói lời phản đối, liền thấy này năm người động tác nhất chi hướng tới tuyết trắng khái hạ đầu, ân nhân tại thượng, xin nhận ta chờ nhất bái. Tuyết trắng thực không thói quen bị người quỳ lạy, bất quá lúc này đây đảo cũng chịu chứ. mới bất quá 3 ngày thời gian, này năm người khí sắc liền có rõ ràng cải thiện, có thể thấy được bệnh tình là bị khống chế, hơn nữa còn có hiệu quả trị liệu. Được rồi, đều đứng lên đi. Buổi tối vẫn là lạnh, đừng cảm lạnh mới là. Tuyết trắng xua xua tay, nhìn này năm người đều lên một lần nữa ngồi ở từng người trong trăn, lúc này mới nói, ta lần này lại đây là có chuyện muốn công đạo các ngươi làm. Vài người có thể rõ ràng cảm nhận được từng người thân thể chuyển biến tốt đẹp, đối với Tuyết trắng tự nhiên là mang ơn đội nghĩa, cho nên vừa nghe Tuyết trắng muốn cho bọn họ làm việc, bọn họ lập tức mở to hai mắt nhìn. Một bộ chờ phân phối nhiệm vụ bộ dáng. Sáng mai ta sẽ đưa lại đây một ít vài vóc, đến lúc đó các ngươi học ta bộ dáng, đem nơi này lại một lần nữa vây ra mấy khối địa tới. Cụ thể quy mô liền phòng theo các ngươi hiện tại nơi này trụ là được. Vừa nghe nói còn muốn một lần nữa vây ra địa phương tới, mấy người đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Vương Kẻ Lô Mãng chủ động hỏi, "Ân nhân, Ngươi đây là muốn tiếp tục cứu người ý tứ sao? Như thế nào? Không được. Tuyết trắng nhướng mày, chỉ lộ ra tới trong ánh mắt mang theo nồng đậm khó chịu. Không không không, ân nhân nghĩa Bạc Vân Thiên, tuyệt thế người tốt, cứu người tự nhiên là hành. Vương kẻ lỗ mãng vội vàng giải thích, chỉ là không biết ân nhân lúc này đây muốn cứu bao nhiêu người. Khi nào đem người đưa tới, ta chờ cũng thật nhiều làm chuẩn bị. Nhanh nhất không vượt qua ba ngày. Tuyết Trắng cấp ra thời gian. Là, ta chờ biết được, ân nhân chỉ lo yên tâm chính là. Tuyết Trắng được đến muốn đáp án, gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi, dư thừa nói lăng là không nhiều lời nửa câu. Ở đi ra này một mảnh bố màn sau cách đó không xa, xác định không có người đi theo chính mình. Tuyết Trắng lúc này mới một cái khinh công, nhảy thượng một cây chắc nịch trạc cây thượng, sau đó trong chớp mắt biến mất ở mặt trên. Trong không gian, Bạch Liệt vừa thấy Tuyết Trắng xuất hiện. Lập tức đón đi lên, rất là hưng phấn nói, chủ nhân, kia suối nguồn lại ngưng ra một giọt ngọc lộ. Trước mắt bạch liệt, nơi nào vẫn là kia chỉ chỉ có đỉnh đầu mới có một mảnh bạch mau lang vương, mà là thông thần tuyết trắng, không thấy nửa điểm tạp mau bộ dáng. Vừa thấy ra hỏa này như thế tuyết trắng bộ dáng, tuyết trắng liền hận đến hàm răng thẳng ngỡ. Trong không gian nhiều một chỗ suối nguồn, chuyện này tuyết trắng là biết đến. Bất quá nàng tưởng bởi vì không gian thủy bị đại lượng sử dụng tạo thành không tốt kết quả, cho nên hai ngày này nàng có thể nói là vẫn luôn tận sức với tìm kiếm thích hợp nguồn nước mà bôn ba, do đó đôi không gian chú ý thiếu một ít. Nào từng tưởng nàng tại đây mặt ra sức tìm kiếm nguồn nước, lại làm bạch liệt được đến thiên đại chỗ tốt. Kia suối nguồn ngày thường nào hạt toát ra thủy đảo cũng không có gì bất đồng, nhưng mỗi cách 12 cái canh giờ liền sẽ ngưng kết ra một giọt màu trắng ngưng tương. Này ngưng tương mang theo một cổ hơi nước đặc có tươi mát mùi hương, làm người nhịn không được muốn nuốt này nhập bụng, mà bạch liệt chính là dưới tình huống như thế, trực tiếp đem ngưng kết ra tới đệ nhất tích ngưng tương nuốt vào trong bụng. Ở nuốt vào trong bụng lúc sau, nó liền thực mau lâm vào ngủ say giữa, thế cho nên đường sau lại tuyết trắng tiến vào đến trong không gian sau, cũng không có phát hiện không gian dị thường. Bạch liệt tỉnh lại thời gian cùng ngưng tương lại lần nữa xuất hiện thời gian không sai biệt nhiều. Tỉnh lại nó chỉ cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn vừa mở mắt liền nhìn thấy kia một lần nữa ngưng kết ra tới ngưng tương, vì thế lại lần nữa bị nó nuốt vào trong bụng. Nuốt vào ngưng tương lúc sau bạch liệt không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa ngủ, mà tùy theo tiến vào tuyết trắng rốt cuộc phát hiện bạch liệt không thích hợp nhi. Này thất lang thân lang mau thế nhưng biến thành sám trắng, ẩn ẩn có muốn toàn bộ biến bạch xu thế. nay nhưng đem tuyết trắng sợ hãi. Nàng còn tưởng rằng là trong khoảng thời gian này đối không gian tác cầu quá lớn, dẫn tới không gian giận dữ, tiến tới trừng phạt tới rồi vẫn luôn ẩn thân không gian trung bạch liệt. Suốt 12 cái canh giờ, trừ bỏ tất yếu ra không gian vì kia năm người đưa ăn uống dược liệu ngoại, tuyết trắng đều là canh dữ ở trong không gian, sợ lại có trừng phạt dừng ở bạch liệt trên người. Rốt cuộc đối không gian tác cầu quá độ người là chính mình, liền tính là trừng phạt, cũng nên trừng phạt chính mình mới đúng. Tuyết Trắng không nghĩ lại làm Bạch Liệt vì chính mình chịu quá, liền thủ nó cùng nhau. Một khi phát hiện không thích hợp nhi địa phương, liền lập tức đem Bạch Liệt đưa đến không gian bên ngoài đi. Mà này một thủ, không thủ tới cái gọi là trừng phạt, nhưng thật ra đem Bạch Liệt thủ tỉnh. Bạch Liệt tỉnh lại lúc sau, liền đem kêu ngưng tương sự nói, thậm chí còn vì kêu ngưng tương nổi lên tên, đã kêu Ngọc Lộ. Cùng Ngọc Lộ ra hiện sự cùng nhau nói, còn có Bạch Liệt tự thân cảm thụ. Thằng ngãi này nơi nào có bị phạt nửa điểm khổ sở, tương phản thần thái sang láng, thậm chí rõ ràng cảm giác được thân thể lực lượng đã tăng lên nhiều lần. Kể từ đó, tuyết trắng nếu là còn không rõ kia ngọc lộ chỗ tốt, cũng thật chính là ngốc tử. Chủ nhân, lúc này đây ngọc lộ ngưng kết ra tới lúc sau, ngươi liền chạy nhanh ăn xong đi thôi. Bạch liệt rất là hư vấn. Tuy rằng ngọc lộ đối nó lực hấp dẫn rất lớn, bất quá nó đã nuốt vào hai dọn, nếu lại tiếp tục cắn nuốt nói. Ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Tuyết trắng trắng nó liếc mắt một cái, tuy rằng hận đến hàm răng ngứa, lại cũng sẽ không thật sự oán hận Bạch Liệt. Đã toàn thân Bạch Mao Bạch Liệt đối với Tuyết trắng tới nói, đã như là người nhà giống nhau tồn tại, nó được chỗ tốt, Tuyết trắng trong lòng kỳ thật cũng là phi thường cao hứng. An kia ngọc lộ liền phải hôn mê lâu ngày, đến lúc đó bên ngoài năm người làm sao bây giờ. Nghe xong Tuyết trắng nói, Bạch Liệt lắc lắc trên người Mao, không phục lắm nói. Chủ nhân, liền tính ngươi lại tưởng cứu người, cũng nên vì chính mình lo lắng nhiều suy xét mới được. Chúng ta cũng không biết này ngọc lộ là như thế nào xuất hiện, lại sẽ xuất hiện bao lâu, nếu cứ như vậy bỏ lỡ, quay đầu lại bị hao tổn thất chính là ngươi à. Ngươi nói rất đúng, chúng ta xác thật không biết này ngọc lộ là như thế nào xuất hiện. Tuyết trắng cao mày trầm tư một lát sau còn nói thêm, không gian lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, chúng ta xác thật không thể thiếu cảnh giác. Như vậy, ngươi canh giữ ở trong không gian, một khi đã xảy ra cái gì không thích hợp nhì sự tình, lập tức liên hệ ta. Chủ nhân, ngươi không ăn ngọc lộ. Bạch liệt đã, khó có thể tin nhìn tuyết trắng. Từ khi toàn thân đều biến thành bạch mau lúc sau, bạch liệt kia trương mặt sói thượng, thế nhưng có thể làm ra không ít cùng loại nhân loại biểu tình tới. Ăn là muốn ăn, nhưng không phải hiện tại. Tuyết trắng lắc đầu, kia năm người bệnh tình đã ổn định, nhưng là không thể thiếu cảnh giác. Tổng muốn cơ bản khỏi hẳn, ta mới có thể yên tâm ở trong không gian nằm thượng 12 cái canh giờ. Chính là chủ nhân Bạch Liệt còn tưởng khuyên một chút tuyết trắng, nhưng tuyết trắng lại lắc mình ra không gian. Nhìn chỉ còn lại có chính mình một con lang không gian, Bạch Liệt nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Ra không gian tuyết trắng chỉ là ngắn ngủi bằng phẳng một chút suy nghĩ, liền lại bắt đầu tìm kiếm nguồn nước công tác. Không phải tuyết trắng không nghĩ vào thành, rốt cuộc phủ thành liền ở không xa địa phương. Nhưng phủ thành đại môn nhiều ngày trôi qua như vậy chưa bao giờ mở ra quá, tuyết trắng thậm chí đều không thể xác định chính mình một cái khỏe mạnh người đi tới rồi cổng lớn, hay không có thể làm thủ thành quan binh phong chính mình đi vào. Cùng với đi lãng phí thời gian nếm thử cái loại này khả năng tính không lớn sự, ngược lại không bằng tại đây ngoài thành bảo vệ tốt này một mảnh thiên địa, mặc kệ nói như thế nào, có thể làm một ít chuyện tốt, tuyết trắng trong lòng đảo cũng có thể an tâm một ít. Người mang tùy thân không gian. Như thế dị bảo, là tuyết trắng sẽ không nói cho người trong thiên hạ sự, nhưng nếu là người mang dị bảo lại trơ mắt nhìn người sống biến tử thì nói, tuyết trắng trong lòng lại rất là khó ăn. Chương 787 nhặt người. Cũng may đối này năm người cứu trị có tốt hiệu quả, nhưng thật ra làm tuyết trắng trong lòng nhiều vài phần vui sướng. Ở khả năng cho phép phạm vi, cứu càng nhiều người, thế ở phải làm. Giờ phút này tuyết trắng cũng không biết, theo nàng cứu người hành động. Trong không gian kia cái suối nguồn chảy ra thủy, cũng lại dần dần hướng tới cô động phương hướng phát triển. Chỉ là nước suối hào hạt, hơn nữa trong không gian linh khí vốn là đầy đủ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện này rất nhỏ biến hóa. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Sơn Thượng kia một chỗ hồ nước, hồ nước phía trên hơi nước càng thêm dày đặc, mà hồ nước trung thủy cũng xuất hiện nhẹ nhẹ biến hóa. Chỉ tiếp nơi này chưa từng có người tới gần, cho nên như vậy biến hóa cũng liền chưa từng bị người phát hiện. Dựa theo tuyết trắng nói, ba ngày thời gian, vương kẻ lô mãng mang theo những người khác ở bên cạnh không xa địa phương, dựa theo tuyết trắng phía trước vây ra tới bộ dáng một lần nữa vây ra mặt khác một mảnh không gian tới. Bởi vì tuyết trắng chưa từng lưu lại chăn bông áo đông, thùng gỗ chậu nước linh tinh ngoạn ý nhi cho nên bọn họ cũng chỉ là đơn thuần vây ra không gian, đào hảo nhà sĩ, lúc sau đó là rửa sạch trên mặt đất tuyết đọng. Dư lại cũng chỉ chờ tuyết trắng đem mặt khác ngoạn ý nhi thêm vào trong đó, lại mang đến yêu cầu cứu trị người. Ngày thứ tư sáng sớm, tuyết trắng lại lần nữa xuất hiện tại đây năm người tầm mắt giữa, lúc này đây nàng mang đến trừ bỏ lương thực cùng dược liệu ngoại, lại có chính là năm phó bằng da bao tay, cùng với năm cái nàng phía trước mang qua cái loại này rắn chắc khẩu trang. Các ngươi năm cái chia làm hai tổ, ba người lưu lại chiếu cố nơi này, mặt khác hai người đi theo ta đi nhặt người. Vừa nghe nhặt người, này năm người lập tức minh bạch Tuyết trắng đây là muốn mang bệnh hoạn trở về. Mà sở muốn mang về tới người, tự nhiên đều là nhiễm ôn dịch. Thật vất vả mới từ ôn dịch trung rễ rửa ra tới, một đám liền thấy hảo, hiện tại lại muốn đi chạm vào nhiễm bệnh người, vài người trong lòng đều có chút bài xích cảm. Tuyết trắng thấy này năm người không có lập tức cấp ra đáp lại, không khỏi mày nhăn lại, cười lạnh nói, như thế nào? Nhìn thấy chính mình thân thể hảo chút, Liền không muốn lại ra tay làm việc đúng không? Ân nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Vương kẻ lỗ mạng phản ứng nhưng thật ra mò. Ân nhân lúc trước có thể ra tay cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta cũng nên ra tay giúp trợ những người khác. Dừng một chút, vương kẻ lỗ mạng tiến lên một bước. Ân nhân, ta nguyện tùy ngươi đi nhặt người trở về. Hừ. Tuyết trắng một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt khinh miệt đảo qua những người khác. Không hề ngôn ngữ, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Kia tràn đầy khinh miệt ánh mắt làm mặt khác bốn người đều đỏ mặt túi đầu, rốt cuộc, cái kia kêu, kêu tư nhị hắc gia hỏa đứng dậy, ân nhân, nhị lăng ca, ta và các ngươi cùng đi. Nói xong, tư nhị hắc đối một cái khác nam tử nói, thiết trụ, ngươi phụ trách ở chỗ này chiếu cô Xuân Hoa muội tử cùng nhị ni nhi muội tử. Ta quý thiết trụ nhìn nhìn hai nữ tử, lại nhìn về phía tuyết trắng rời đi phương hướng, rốt cuộc thở dài, gật gật đầu, ân, hảo. Ngươi cùng nhị lăng ca đi trước, quay đầu lại đến lượt ta. Ân. Tư nhị điểm đen gật đầu rời đi, thực mau cùng thượng tuyết trắng cùng vương kẻ lỗ mãng. Tuyết trắng sở đuổi phương hướng không phải địa phương khác, đúng là phủ thành tường thành hạ. Lúc này phủ thành tường thành dưới, có không ít người đã hôn mê bất tỉnh dựa vào trên tường thành, mà có người đã rõ ràng chặt đứt hơi thở. Tường thành bên trong liền có lang trung, có dược liệu, có quan phủ chiếu cố. Nhưng chính là như vậy một đổ dày nặng tường thành, lại ngăn cách những người này sở hữu sinh hy vọng. Không có tiếng oán than dậy đất, thậm chí liền thấp giọng khóc thút thít thanh âm đều không có. Còn tồn tại người hai mắt vô thần nhìn trầm trăm điểm nào đó, yên lặng chờ đợi sinh mệnh cuối cùng một khắc đã đến. Còn có chút sức lực dễ rửa người đã rời đi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm đường sống, mà dư lại người, tất đều không ngoại lệ đều là đã không có sức lực lại buôn ba chết khiếp người. Tuyết trắng ba người đã đến cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, hoặc là nói bọn họ đã chú ý đều không đến hay không lại sống người đã đến. Đối bọn họ mà nói, thân thể thống khổ đã phá hủy bọn họ sở hữu ý chí, hiện giờ cũng chỉ dư lại chờ chết một việc này có thể cho bọn họ tới làm. Thường thường sẽ có ho khan thanh âm truyền đến, cũng sẽ có tràn ngập đau đớn thân bạc vang lên, cũng không lớn, thấp thấp, nặng nề, làm người nghe đều cảm thấy khó chịu. Tuyết Trắng đi qua những người này bên người, cũng không ra tiếng dò hỏi, chỉ là đơn thuần đảo qua bọn họ ánh mắt. Đi rồi gần một nửa lộ trình, Tuyết Trắng lúc này mới chọn ba người ra tới, hai nam một nữ. Này ba người cứ như vậy bị Tuyết Trắng ba người từ này thưa thớt trong đám người túm lên, cái gì đều không nói trực tiếp đỡ liền đi. Có người sẽ nhìn qua liếc mắt một cái, bất quá cũng chỉ là xem qua liếc mắt một cái liền rơi xuống mí mắt, không có hỏi nhiều. Thậm chí liền dò hỏi tò mò ánh mắt đều không có. Cầu, cầu ngươi, mang, mang đi ta hải, hải tử. Bị tuyết trắng đỡ nữ nhân mới vừa bị mang ra hai bước, liền phát ra khản khản thanh âm, đỏ bừng trong ánh mắt tán cầu xin ánh mắt, thoạt nhìn ngược lại nhiều một loại khủng bố cảm giác. Tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, ngược lại hướng tới kia nữ nhân hơi hơi nâng lên ngón tay phương hướng nhìn lại. Lại thấy một cái nhỏ gầy thân hình chính dựa vào chân tường địa phương hoa, trên người cái một cái nhìn không ra bản sắc tràn đầy vết bẩn áo ngoài. Nay vừa thấy, tuyết trắng mới chú ý tới nữ nhân này trên người thế nhưng chỉ là mặc một cái trung y liề, chỉ là này trung y liề nhan sắc cũng trở nên hôn hỏa một mảnh, không nhìn kỹ, thật sự nhìn không ra đây là một kiện trung y liề. Không cần phải nói, nữ nhân này khẳng định là đem nàng áo ngoài cho nàng hài tử cai chứ Áo ngoài hạ lộ ra tới kia trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra rốt cuộc là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, thậm chí liền nửa điểm thanh âm đều chưa từng phát ra, nhưng thật ra kia nhíu chặt mày cùng thường thường run rẩy một chút thân hình ở nói cho Tuyết Trắng, nàng còn sống. Kẻ lô mãng, lại đây đỡ một chút. Tuyết Trắng thấp giọng nói. Vương kẻ lô mãng vẫn luôn đều ở Tuyết Trắng bên cạnh, vừa nghe lời này, lập tức phân ra một bàn tay tới. Miễn cưỡng ở đỡ một bên nam tử lúc sau, lại đỡ lung lay nữ nhân. Một bên Tư nhị hắc vừa thấy, vội vàng tiến lên, nâng ở vương kẻ lô mãng bên người nam tử. Cứ như vậy, hai người đỡ ba người, đảo cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững vàng. Tuyết trắng dùng kia giơ hề hề quần áo đem kia hải tử bao lấy, trực tiếp bối ở trên lưng, dùng kia tay háo trong người trước một hệ, đem hải tử cố định trụ. Lúc này mới một lần nữa đỡ kia nữ nhân. Đoàn người rời đi tưởng thành căn. Liên ở tuyết trắng đám người đi được có chút xa, trên tường thành quan binh mới phát hiện không thích hợp nhi. Ai, ngươi xem, lại có người đi rồi. Ai, đi thôi. Này thế đạo, không đi ở nơi này thủ cũng là chờ chết, nếu là đi rồi, gặp gỡ người hảo tâm, có lẽ còn có thể có điều đường sống. Trên tường thành cũng là thở dài không ngừng, lại không có biện pháp làm ra khác hành động tới. Ai đều không nghĩ nhìn sống sờ sờ người liền như vậy ở mí mắt phía dưới đã chết, nhưng này thế đạo lại làm cho bọn họ không thể nề hà. Chương 788 vào phủ thành, thấy di nương. Thời buổi rối loạn, mạng người tiện như cỏ rác. Bởi vì có phía trước năm người kinh nghiệm, hơn nữa này năm người đã có thể hỗ trợ làm việc, cho nên tuyết trắng nhưng thật ra thoải mái không ít. Trước sau không vượt qua một canh giờ công phu, này năm người liền đều rửa mặt trải đầu sạch sẽ. An trí ở trong chăn nằm xuống. Mấy người này tình huống muốn so các ngươi mấy cái lúc trước nghiêm trọng một ít, cho nên chiếu cố thời điểm các ngươi nhiều dặn dò phòng bị, rửa tay khiết mặt đều yêu cầu ở trong nước tích nhập, giấm, nhớ kỹ sao. Tuyết trắng lại lần nữa lặp lại một chút một ít tất yếu phòng hộ thi thú. lúc sau liền rời đi nơi này. Nguồn nước đã tìm được rồi, phương vị cũng đều đã nói cho cho vương kẻ lỗ mãng. Trải qua mấy ngày nay hiểu biết, Tuyết Trắng đã có thể xác định vương kẻ lô mạng nhưng thật ra cái có lãnh đạo tài năng, đối với mặt khác bốn người tới nói, nói chuyện cũng có sức thuyết phục cho nên từ hắn tới chiếu cô này một mảnh, Tuyết Trắng nhưng thật ra yên tâm. đảo mắt vào đêm, trên tường thành tinh tinh điểm điểm có chút ánh lửa, lại không dày đặc. Cửa thành như cũng là gắt gao đóng lại, cũng không biết là thời tiết lạnh chút quan hệ, làm những cái đó hôn mê người tỉnh táo lại, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tường thành căn nhưng thật ra nhiều một chút tế hê a a hử nhẹ thanh. Một thân hắc y dưới tuyết trắng dùng đồng dạng hắc xa che mặt, đứng xa xa nhìn những cái đó đã nửa chân bước vào quỷ môn quan mọi người, khẽ nhíu mày sau, trung quy vẫn là xoay người rời đi. Phủ thành tường thành muốn so thị trấn tường thành cao hơn rất nhiều, bất quá đối với tuyết trắng tới nói, muốn vượt qua cũng không xem như cái gì việc khó. Bình ấp phủ tường thành lại cao, cũng làm bất quá biên thành cái loại này biên quan trọng trấn. Cho nên theo một đạo hắc ảnh nhanh chóng sẽ qua, còn không đợi nơi xa quan binh phục hồi tinh thần lại, tuyết trắng liền đã mới ở trong thành trên mặt đất. Vốn tưởng rằng trong thành cũng sẽ là chặt chẽ tuần tra trạng thái, mà khi thật sự đứng ở nội thành đường phố bên ngõ nhỏ khi, tuyết trắng mới phát hiện phủ thành nội thế nhưng lại an tĩnh một mảnh. Đừng nói là con đường hai bên đèn lồng, ngay cả những cái đó ở người cửa sổ đều là đen nhánh một mảnh. Hết thể đều là im ắng. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nghe thấy một hai tiếng cẩu kêu, nhưng tiếng cẩu kêu cũng là hưu khí vô lực, nghe được không tính rõ ràng. Trên đường càng là không thấy nửa cái tuần tra quan binh thân ảnh, như thế làm tuyết trắng càng thêm lo lắng. Trong thành rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể làm ngày thường đều sẽ có tuần tra quan binh toàn bộ biến mất không thấy. Cố không kịp nhiều như vậy, tuyết trắng một đường sờ đến phương nhiên khách điếm. Trước môn là đi không được, trực tiếp tới rồi cửa sau. Nhưng vừa muốn gõ cửa, tay lại ngừng ở giữa không trung. Do dự hạ, tuyết trắng rốt cuộc vẫn là dấm lên khinh công lật qua tường đây, trực tiếp đi tới rửa vào phương nhiên cùng đàm chi vịnh bên giường cửa sổ phía dưới. Một trận rất nhỏ đánh sau, cũng không nghe thấy trong phòng có đáp lại. Lại là một trận đánh thanh, lại nghe đối diện ở gã sai vật trong phòng có động tĩnh, tuyết trắng cả kinh, lập tức xoay người thượng phòng. Nhưng mà nằm ở phòng thượng lắng nghe lúc sau mới phát hiện đối phương cũng chỉ là truyền đến cái gã sai vật tiếng ấy mặt khác nhưng thật ra không có gì xác định không có người sẽ ra tới sau tuyết trắng lúc này mới một lần nữa đi vào vừa mới cửa sổ bên ngoài, đang muốn lại gõ cửa sổ, lại nghe bên trong truyền đến một trận rất nhỏ nói chuyện thanh người có lẽ là nghe lầm không còn sớm, ngủ đi nói chuyện chính là đàm chi vịnh thực hiển nhiên là ở hống phương nhưng ngủ, có lẽ là ta nghe lầm đi Phương Nhiên thở dài, cũng không biết như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc, nhân tâm hoảng sợ, mặc dù là ngủ cũng ngủ không yên ổn. Tuyết trắng vừa nghe đàm chi vịnh cùng Phương Nhiên đều tỉnh, vội vàng lại gõ cửa cửa sổ, đồng thời còn không quên thấp giọng hô: di nương, dượng, là ta, tuyết trắng. Đàm chi vịnh lại nghe thấy có người gõ cửa sổ, cái thứ nhất phản ứng chính là muốn chất vấn đối phương là ai, mà khi nghe được là tuyết trắng sau, không khỏi cả kinh. Vội vàng đối phương nhiên nói, phu nhân, bên ngoài tới người ta nói là tuyết trắng. Tuyết nhi, phương nhiên cũng là cả kinh, vội vàng đứng dậy, thúc giục đàm chi vịnh xuống giường, mau đi mở cửa. Đàm chi vịnh tuy rằng xuống giường, lại không có lập tức đi mở cửa, ngược lại rất là cẩn thận đối phương nhiên nói, phu nhân, hiện tại chính là ban đêm, tuyết nhi nếu đã sớm vào thành nói, cũng sớm nên lại đây, như thế nào sẽ lúc này xuất hiện. Hùng chi cửa thành đã đóng bài thiên, đừng nói là tiến vào người, liền tính ra đều ra không được, tuyết nhi lại sao có thể vào thành. Nghe xong đàm chi vịnh suy đoán, phương nhiên cũng là trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói, vịnh ca, mặc kệ bên ngoài có phải hay không tuyết nhi kia nha đầu, chúng ta tổng muốn mở cửa nhìn xem mới biết được. Vạn nhất thật là tuyết nhi, kia. Di nương, dượng, thật là ta, tuyết nhi. Ta vừa mới trèo tường tiến vào. Tuyết trắng cũng là bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ quy vô lại, nàng lại phi thường lý giải đảm chi vịnh lo lắng. Dù sao cũng là ban đêm, đột nhiên liền như vậy gõ cửa tiến vào, thực sự sẽ làm người khả nghi, đặc biệt vẫn là ở cửa thành đại quan vải thiên tiền đề hạ. Lúc này đây tuyết trắng cố ý phóng đại một ít thanh âm, bất quá cũng chỉ là so vừa mới nhẹ kêu lớn một ít, như cũng không dám mạo muội dùng bình thường thanh âm nói chuyện. Nhưng như vậy cũng đã đủ để cho Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh xác định nàng thanh âm. Đàm Chi Vịnh càng là liền dậy đều không kịp đề, chỉ tùy tay bắt áo ngoài, một bên khoác trên vai, một bên vội vội vàng vàng hướng tới cửa đi đến. Cửa phòng vừa mới bị mở ra đến chỉ dung một người tiến vào, Đàm Chi Vịnh liền nhìn đến một cái bóng đen vèo một chút tế tiến vào, nhưng mà không khỏi phân trần thế hắn đóng cửa phòng. Một cái H.I.G. nhân cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cứ việc vừa mới đã nghe được tuyết trắng thanh âm, nhưng đàm chi Vịnh vẫn là bị hoảng sợ. Tuyết trắng một phen kéo ra khăn che mặt, thấp giọng kề, dựa, thật là ta, tuyết trắng. Trong phòng vẫn là đen nhánh một mảnh, mặc dù là ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua ánh sáng, ở trải qua cửa sổ giấy lúc sau, căn bản không dư lại nhiều ít. Phương nhiên giờ phút này cũng sở soạn đã đi tới, lại nghe thấy tuyết trắng thanh âm sau, lúc này mới dặn dò nói, Vịnh ca, chạy nhanh chầm đến. Hảo! Đàm Chi Vịnh không cự tuyệt, đem ngọn nến điểm, trong phòng nháy mắt sáng sửa lên. Nhưng mà còn không đợi Tuyết Trắng mở miệng, liền vông nhiên vội vã tiến lên, lôi kéo nàng ngồi xuống dựa tường ghế trên. Tuyết Trắng vừa mới ngồi ổn, liền nghe trong viện truyền đến gã sai vặt dò hỏi thanh, trưởng quầy có việc phân phó sao? Không có gì, ngươi tiếp tục ngủ đi. Ta có chút đói bụng, nấu chén mì ăn. Đàm Chi Vịnh cao giọng trả lời lại là đối phương nhiên sử cái ánh mắt, sau đó đem áo ngoài mặc tốt, mở cửa đi ra ngoài. Nay mặt Đàm Tri Vịnh mới ra đi, Phương Nhiên liền đi tới cửa, "Vịnh ca, cho ta cũng mang một chén đi. Ta này cũng có chút đói bụng." Nói xong lời này, Phương Nhiên trực tiếp đóng cửa lại, hoàn toàn chưa cho trong viện người chiều trong phòng xem cơ hội. Môn đóng lại sau, Phương Nhiên càng là tướng môn xuyên hạ xuống, xem đến tuyết trắng không khỏi một trận liếu lữa. Hai vợ chồng Cảm giác giống như là ngầm công tác giả dường như, phối hợp đến kêu kêu một cái ăn ý. Tuyết nhi, ngươi như thế nào vào thành tới? Ta nghe Vịnh ca nói cửa thành đều đóng bài thiên, ngươi là ngày nào đó tiến vào Như thế nào mới đến di nương nơi này tới? Phương nhiên cho rằng tuyết trắng là đã sớm vào thành, nếu không đại môn cầm đoán, một cái tiểu cô nương căn bản không có khả năng tiến bảo. Ta chính mình theo tưởng thành tiến bảo. Tuyết trắng cũng không có nhiều giải thích chính mình là như thế nào tiến vào, ngược lại hỏi Di nương trong thành là tình huống như thế nào ta vừa mới vào thành mới phát hiện tuần thành quan binh đều không thấy nhắc tới chuyện này Phương Nhiên trực tiếp xem nhẹ Tuyết trắng là như thế nào vào thành sự mà là thở dài một hơi rất là khổ sở nói không phải không thấy chỉ là đều đi phú hộ khu kia mặt thủ đều đi phú hộ khu kia bình dân khu này phía đâu cửa thành đều đóng bài thiền. Có người xuất hiện dịch chứng, liền đi tìm lang trung bốc thuốc. Đầu hai ngày nhưng thật ra còn hảo, dược đều có thể bắt được, tuy nói không thể đem người chữa khỏi đi, nhưng ít nhất cũng có thể khống chế được. Nhưng chờ tới rồi ngày thứ ba, trong thành hiệu thuốc cũng chưa dược liệu. Các ba cánh đều sốt ruột bốc thuốc, tự nhiên là muốn hỏi kia dược liệu đều chạy đi đâu. nay vừa hỏi nhưng đến không được, nguyên lai like những cái đó dược liệu đều bị trong thành phú hộ mua đi, toàn bộ độn ở bọn họ từng người trong tay. Nghe đến đó, Tuyết Trắng lập tức hiểu được, cho nên, các ba cánh liền đi phú hộ trong nhà thảo muốn nói pháp. Cũng không phải là sao. Chính là ngươi cũng biết, nói là đi thảo muốn nói pháp, nhưng liền đại môn còn không thể nào vào được, có mấy cái ý đồ phá khai đại môn, đều bị phú hộ gia gia đình đánh cái chết khiếp. Sau lại đi nháo người cũng là không biện pháp, liền trực tiếp đi tìm chi phủ đại nhân phân xử. Nào từng tưởng tiêu chi phủ đại nhân lại nhiễm dịch chứng, đừng nói là phân xử. Ngay cả người đều không được thấy Không có cách nào Cuối cùng vẫn là sư gia lên tiếng Làm bọn quan binh đều đi thủ phủ hộ khu Làm các ba cánh không cần hồ nháo Mới tới chi phủ nhiễm dịch chứng Tin tức này làm tuyết trăng chấn động Vốn định do hỏi chi phủ đại nhân là như thế nào nhiễm dịch chứng Bất quá lại bị phương nhiên ngắt lời sai rồi qua đi Kìa sư gia cũng là người đi phú hộ trong nhà thảo muốn dược liệu Tuy nói là phải về tới một ít Nhưng về điểm này dược liệu căn bản không đủ toàn bộ phủ thành bá tách dùng. Cho nên trải qua trong thành lang chung một phen thảo luận lúc sau, liền dùng này đó dược liệu ngao thủy, sau đó đem ngao ra tới có chứa nhất định dược hiệu thang thang thủy thủy phân cho trong thành bá tách uống. Ai, này đều qua đi vài thiên phân tới tay nước thuốc không chỉ có là phân lượng thu nhỏ không ít, ngay cả trong nước mang theo dược vị đều phai nhạt rất nhiều. Lại chiếu như vậy đi xuống. Sợ là muốn chịu đựng không nổi đã bao lâu. Nói tới đây, phương nhiên lại lần nữa thật dài thở dài. Tuyết trắng là không tin trong thành phố hộ sẽ đem dược liệu toàn bộ lấy ra tới, bất quá nhưng cũng biết liền tính đều lấy ra tới, dựa theo phủ thành hiện tại trạng hướng tới xem, cũng không thấy đến có thể nhiều căng bao lâu. Bình ấp phủ khoảng cách kinh đô khoảng cách không gần, liền tính là ra roi thúc ngựa, một cái qua lại như thế nào cũng muốn 20 ngày qua thời gian cho nên chờ triều đình hạ lệnh tới cứu trị trận này ôn dịch, phòng chừng đến lúc đó toàn bộ bình ấp phủ có thể sống sót người cũng chưa mấy cái. Thông qua mấy ngày nay cùng vương kẻ lô mãng bọn họ mấy cái giao lưu, tuyết trắng đã biết bọn họ cũng không phải tam hà chấn người, thậm chí bọn họ nhìn thấy rất nhiều người đều không phải bình ấp phủ. Nay liền thuyết minh cái kia có chưa ôn dịch dị vực người tuyệt đối không phải ở đến tam hà chấn phía trước không lâu nhiễm ôn dịch, mà là đã sớm nhiễm ôn dịch. Chỉ là cường chống tới rồi Tam Hà Trấn như cũ không có tử vong mà thôi. Chương 789 Quyên Bảo Từ Tây Vực đến Tam Hà Trấn, này trung gian muốn đi ngang qua nhiều ít thành chấn, tuyết trắng cũng không rõ ràng, bất qua có một chút là có thể khẳng định, đó chính là nhiệm ôn dịch khu vực, tuyệt đối không chỉ là bình ấp phủ đơn giản như vậy. Hiện giờ triều đình khả năng đã sớm đã biết ôn dịch tứ tán tin tức, lại chậm chạp không có hành động, này thuyết minh cái gì vấn đề rất có khả năng triều đình bản thân đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng muốn, tuyết trắng tâm liền càng lạnh. Nàng là không đành lòng nhìn đến nhiều người như vậy chịu khổ chịu khổ, nàng cũng nghĩ tới trợ giúp càng nhiều người. Nhưng là, này đó lại không đại biểu nàng sẽ, nàng có thể cứu vớt toàn bộ đại ngụy quốc toàn bộ người. Rốt cuộc, nàng không phải chúa cứu thế. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Phương Nhiên lại nói một ít lời nói, lại phát hiện tuyết trắng ngây người liền vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết trắng mu bàn tay tuyết trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại vội vàng nói di nương, ta, ta vừa mới tưởng sự tình xuất thần ngươi nhà đầu này cũng không biết mấy ngày nay là như thế nào lại đây bất quá nếu tới, ngươi liền an tâm ở di nương nơi này đợi đi mặc kệ kia nước thuốc nhiều ít chỉ cần quan phủ còn cung cấp ta và ngươi dượng liền ít đi không được ngươi kia khẩu nghe song vương nhiên lời này tuyết trắng trong lòng tự nhiên là cảm động vạn phần. Nàng tin tưởng phương nhiên nói chính là thiệt tình lời nói, bất quá tuyết trắng lại không tưởng thật sự dựa theo lời này đi làm. Vội vàng đem vừa mới đặt ở bên chân sọt cầm lấy, đặt ở trên đùi, lúc sau bắt đầu hướng một bên bàn vuông thượng bãi đồ vật. Di nương, lần này ta tiến vào không thể đãi lâu lắm, đợi chút ta phải rời đi. Mấy thứ này ta là cho ngươi cùng dưỡng mang lại đây. Tuy nói không coi là cái gì quý báu dược liệu, nhưng ít ra cũng có cái phòng dịch tác dụng. Tuyết Trắng vừa nói, một bên đem bãi ở trên cùng dược liệu bao lấy ra tới, này đó dược liệu đều là dựa theo nhất định phân lượng xứng tốt, là chúng ta trong thôn lang chung sướng, cho chúng ta trong thôn người đều dùng qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vừa mới lâm mở cửa phía trước, Tuyết Trắng từ trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt sọn, bất quá lại không phải ngày thường bối giỏ che, mà là chừng nửa người cao lớn nhỏ. Phương nhiên ở một bên nhìn tuyết trắng từ kia sọt bên trong lấy ra một bao bao dược liệu, không khỏi cả kinh mở to hai mắt nhìn. Thằng đến tuyết trắng dặn dò như thế nào sử dụng lúc sau, phương nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đẹ lại tuyết trắng còn muốn ra bên ngoài đào đồ vào tay. Vội vàng nói, nha đầu, ngươi mấy thứ này hiện tại nhưng đều là quý giá ngoạn ý nhi, nhanh lên thu hồi tới, đợi chút mang đi ra ngoài. Lúc này đây ôn dịch còn không biết sẽ liên tục bao lâu. Này đó dược liệu đều là cứu mạng, di nương cùng dượng sao có thể sẽ muốn ngươi thứ này a? mau thu hồi tới. Di nương, nhà ta còn có rất nhiều, ngươi cứ yên tâm đi. Tuyết trắng cười lắc đầu, đem cuối cùng hai bao dược liệu lấy ra tới sau, lúc này mới đem phô ở nhất phía dưới bốn cây cải trắng lấy ra tới, mà cải trắng mặt trên, còn lại là phóng hai mươi mấy người quả táo. Vốn định nhiều mang điểm nhi những thứ khác tiến vào, nhưng ta này sọt liền lớn như vậy. Tưởng trang cũng trang không được. Tuyết trắng bất đắc dĩ cười cười, bất quá ngươi cùng dượng các ngươi ăn trước, quay đầu lại chờ ta bất thời giờ lại tiến vào cho các ngươi đưa. Nha đầu, ngươi nhưng đừng lan lộn. Phương nhiên đã đỏ hốc mắt. Hiện giờ trong thành ăn đồ vật đã biến thành chỉ ở sau dược liệu hút hàng vật. Nếu không phải bọn họ khai khách điểm kho hàng gửi không ít lương thực nói, phỏng chừng bọn họ này khách điểm người đã sớm đã đói lả. Gạo và mì đều phải tính kế ăn. Liên đừng nói gì đến rau xanh trái cây. Di nương, không phải ta nói, mắt mù loại này lúc, ngươi cùng dưỡng tốt nhất vẫn là không cần tại đây người nhiều địa phương đợi mới là. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, hơn nữa các ngươi khai khách điểm, hậu viện khẳng định tồn ăn đồ vật. một khi có người đói điên rồi nghĩ vậy một chút, vọt vào tới cướp đoạt một phen, các ngươi hai vợ chồng nhưng đừng hy vọng những cái đó gã sai vật sẽ liều chết chống cự, đến lúc đó không ngã đánh một bá liền không tội. Tuyết trắng nhắc nhở làm phương nhiên sắc mặt trắng bệch, nàng nơi nào không thể tưởng được này một tầng quan hệ, chỉ là nếu muốn về nhà nói, liền như vậy ném xuống khách điếm này, phương nhiên lại thập phần không yên tâm, cho nên mới sẽ vẫn luôn do dự tới rồi hiện tại. Đang ở lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên, đồng thời còn có Đàm chi vịnh thanh âm. Phương nhiên vội vàng đứng dậy mở cửa, ở Đàm chi vịnh tiến vào sau, lúc này mới tướng môn xuyên rơi xuống. Đàm Chi Vịnh nhưng thật ra thật sự bưng hai chén mặt tiến vào, bất quá mì sợi cũng không tính nhiều, hơn nữa canh xuống nước trong, không có nửa điểm dọc dầu, dầu. Nhìn đàm Chi Vịnh kia hắc một khuôn mặt, phương nhiên cái thứ nhất phát hiện không thích hợp nhì, vội vàng hỏi, Vịnh ca, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao? Hiện tại trong thành không khí bị ôn dịch đã đến ảnh hưởng đến phá lệ mất cảm, nhưng phàm là có một chút nhì sắc mặt không thích hợp nhì. Đều sẽ bị hoài nghi là nhiễm dịch chứng, Không có việc gì Đàm chi vịnh làm cái hít sâu Nhu hòa một chút ngữ khí Đối với tuyết trắng nói Nha đầu, mau ăn mì đi Tuyết trắng căn bản không đói bụng Bất quá thấy đàm chi vịnh tự mình nấu mặt Lại không hảo cự tuyệt Chỉ có thể gật gật đầu Ngoan ngoan bưng mặt chén Ngồi ở ghế dựa, Cái miệng nhỏ ăn mì sợi Nhìn kia một cái sắc mặt khó coi Một cái tràn đầy lo lắng hai người Phu nhân, ngươi cũng ăn một ít đi ta cô ý nấu hai chén. Chính là Phương Nhiên bốn định cự tuyệt, bất quá nhìn đến đàm chi vịnh bộ dáng kia sau, rốt cuộc vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là đương Phương Nhiên ngồi xuống, nhìn đến mặt trong chén mì sợi sau, nàng sắc mặt cũng nháy mắt biến đổi, này mì sợi mặt, như, như thế nào là cái này nhan sắc. Phương Nhiên phát hiện làm đàm chi vịnh sắc mặt càng thêm đen, nắm chặt nắm tay ngồi ở một bên, hoán hận tạp một chút mặt bàn, lúc này mới thấp giọng mắng Này đó dưỡng không thân bạch nhãn lang. Vĩnh ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương nhiên trao mày nhìn đàm chi vịnh. Ngày thường đàm chi vịnh nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy hành động, càng sẽ không dùng như vậy từ ngữ tới hình dung người nào, cho nên nhất định là đã xảy ra chuyện. Đàm chi vịnh hừ một tiếng, hoán hận hướng tới cửa phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, ta vừa mới đi phòng bếp thời điểm mới phát hiện. Xoa phát cục bột toàn bộ đều biến thành loại này trộn lẫn không ít thô mặt của bột. Ta vốn dĩ tưởng bọn họ nghĩ tính toán tỉ mỉ, cho nên mới làm như vậy. Nhưng chờ nấu mì gián đoạn, ta đi nhìn một chút mặt úi, mới phát hiện tinh mặt chỉ còn lại có cũng liền nhị tăng cân. Nhị tăng cân? Sao có thể? Phương nhiên kinh hô, ta hôm trước mới xem qua, tinh mặt ít nhất còn có 3 năm 10 cân phân lượng, lúc này mới 2-3 thiên công phu, như thế nào liền dư lại ít như vậy? Nghe đến đó, tuyết trắng nơi nào còn không rõ đây là gia nội quỷ. Cũng không đợi đàm chi vịnh lại mở miệng, tuyết trắng liền đem câu chuyện nhận lấy. Di nương, người đều có ích kỷ một mặt, cố tình lại đuổi kịp như vậy hai năm, sẽ vì chính mình nhiều tính toán cũng không tinh cái gì mới mẻ sự. Trưng 790 lang vương biến cầu. Đối phương nhiên nói xong, tuyết trắng lại đối đàm chi vịnh nói, Dượng, lẽ ra lời này từ ta như vậy một cái tiểu bối tới nói không quá thỏa đáng. Nhưng hôm nay tình trạng ngươi cũng thấy rồi. Hôm nay người một nhà liền dám đối với nhà mình cửa hàng xuống tay, như vậy khó bảo toàn ngày mai có thể hay không có bên ngoài người vọt vào tới cướp đoạt cái gì. Rốt cuộc, quan binh đều đi phú hộ khu thủ, liền tính này mặt ra chuyện gì, bọn họ toàn lực chạy tới, kia cũng là muốn hao phí không ít thời gian. Cho nên, ngươi có phải hay không suy xét một chút, mang theo di nương về trước phương ra một đoạn thời gian. Tuyết trắng nói âm vừa ra, liền thấy đàm chi vịnh biểu tình đổi đổi, thực hiển nhiên là không quá nguyện ý tiếp thu như vậy kiến nghị. Lam thê tử phương nhiên nhất minh bạch nhà mình tướng công ý tưởng, cho nên cũng không cho đàm chi vịnh khó xử cơ hội, trực tiếp không rớt vừa mới mới tiếp thu suy xét kiến nghị. Tuyết nhì, chuyện này ngươi không cần phải xem vào. Hiện giờ bên ngoài thế đạo loạn, ngươi nếu có thể ra khỏi thành, liền chạy nhanh về nhà đợi đi. Ai, di nương không có như vậy đại bản lĩnh thật sự là hộ không được ngươi. Tướng công cùng nhận tới cháu ngoại gái, hai người giữa, phương nhiên tự nhiên sẽ theo bản năng thiên hướng đàm chi vịnh. Đối với cái này nhận chi, Tuyết Trắng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không hề tiếp tục cái này đề tài, Tuyết Trắng đành phải cúi đầu ngoan ngoan ăn mì, trong lòng lại ở cân nhắc đợi chút rời đi thời điểm, muốn hay không cấp này hai vợ chồng lưu lại chút an đồ vật. Đang ở tuyết trắng cân nhắc cái này thời điểm, trong viện một ít rất nhỏ thanh nhầm đột nhiên làm tuyết trắng trong tay động tác một đốn. Tuyết Nhi phương nhiên còn tưởng rằng tuyết trắng là nơi nào không thoải mái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa thấy chính là có chuyện bộ dáng. Tuyết trắng vội vàng làm cái im tiếng động tác, sau đó nhẹ giọng nói, di nương, các ngươi hai cái làm bộ muốn đi ngủ bộ dáng, tự nhiên chút. mau Phương nhiên cùng đàm chi vịnh còn có chút không rõ tuyết trắng ý tứ. Nhưng thấy tuyết trắng trao mày chỉ chỉ bên ngoài sau, đàm tri vịnh còn lại là một tay lôi kéo phương nhiên đứng dậy, một tay bưng ra cắm đến, ra vẻ chấn định hướng tới trong phòng đi đến, phu nhân, vẫn là sớm chút ngủ đi. Ta đều mệt nhọc, nói, đàm tri vịnh ngáp một cái. Phương nhiên phản ứng cũng đủ nhanh chóng, lập tức phụ họa nói hai câu, lúc sau, vùng trong đó là một mảnh hắc ám, lại không nghe thấy bọn họ hai người tiếng vang. Giờ phút này tuyết trắng cũng đã đi tới bên cạnh cửa cửa sổ trước, nhẹ nhàng đem cửa sổ thiếu khai một cái phùng, liền thấy được trong viện mấy cái hát ảnh, đang ở lén lút đi qua sân, hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến. Theo cửa gỗ bị người tiểu tâm mở ra phát ra tới rất nhỏ kéo kẹt thanh, tuyết trắng vào lễ vật, thấp giọng nói, Dượng, di nương, các ngươi bảo trì an tĩnh, không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, chờ hạ các ngươi nhìn xem bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hy vọng đến lúc đó có thể lại lần nữa nghiêm túc suy xét một chút ta vừa mới đề nghị. Nghe xong tuyết trắng lời này, Đàm Chi Vịnh sắc mặt đen hắc, cũng may có đêm tối che lấp, nhưng thật ra không có bị này hai người phát hiện. Ba người tay chân nhẹ nhàng đứng ở cửa sổ bên nhìn bên ngoài, vừa lúc thấy được kia mấy cái hắc ảnh một người trên vai khiêng một cái túi, một đường hướng tới cửa sau đi đến thân ảnh. Bọn họ phương nhiên theo bản năng muốn nói lời nói, lại bị một bên Đàm Chi Vịnh bưng kín miệng. Bất quá rốt cuộc vẫn là làm phương nhiên phát ra thanh âm, chỉ thấy kia mấy cái hắc ảnh bước chân một đốn, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía phương nhiên cùng đàm chi vịnh phòng. Tuyết trắng tầm mắt muốn so người bình thường hảo, hơn nữa kia mấy cái hắc ảnh giờ phút này lại là đứng ở dưới ánh trăng, cho nên ở bọn họ quay đầu lại kia một khắc, tuyết trắng hoàn toàn có thể thấy rõ bọn họ trong mắt thần sắc, tự nhiên cũng liền thấy được kia trong đó hai người trong mắt hiện lên sắc ý. Trong tay chống rộng xuất hiện một phen truy thủ, tuyết trắng đã làm tốt đối kháng chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ muốn lại đây sát hại tính mệnh, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phương nhiên đối tuyết trắng hảo, tuyết trắng chính là ghi tạc trong lòng, mặc kệ phương nhiên phía trước làm ra lựa chọn có bao nhiêu bất công đàm chi vịnh, nhưng như cũ vô pháp ảnh hưởng đến tuyết trắng đối nàng cảm ơn. Ở tuyết trắng trong lòng, phương nhiên đã là nàng thân nhân. Cũng may đàm chi vịnh động tác rất nhanh. Một phen bưng kín phương nhiên miệng, không làm nàng lại phát ra âm thanh tới. Mà kia mấy cái hắc ảnh chung những người khác tựa hồ cũng không nghĩ đem sự tình náo đại. Túng kêu hai cái hiện lên sát ý hắc ảnh, nhanh chóng rời đi phương nhiên khách điếm hậu viện. Thằng đến nghe những người đó tiếng bước chân tất cả đều đi xa, bên ngoài không có những người khác tồn tại. Tuyết trắng lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ là trong tay trùy thủ cũng không có thu hồi tới, chỉ là giấu ở trong tay áo. Tuy rằng nàng là không nghe được bất luận kẻ nào ở bên ngoài, bất quá lại cũng không thể bảo đảm có thể hay không xuất hiện cố tình che giấu hơi thở người ở trong tối hạ lánh giao nhỏ. Cũng may hậu viện môn tuy rằng là mở ra, lại không có người thủ. Tuyết trắng đem cửa sau con hảo, lại đi gã sai vật trụ phòng ngoài cửa sổ đi rồi một vòng, xác định đã không có nửa cái người ở. Lúc này mới một lần nữa trở lại phương nhiên cùng Đàm Chi vị phòng. Lúc này đây, Tuyết trắng điểm ngọn nến nói chuyện cũng không hề là phía trước thật cẩn thận hạ giọng mà là dùng bình thường âm lượng nói di nương dựa không cần sợ người đều đi rồi bọn họ thật là bạch nhãn lang a đàm chi vịnh đoán hận lấy nắm tay tạm hạ mặt bàn lúc này đây phương nhiên không có giống vừa mới như vậy vội vàng nắm lấy đàm chi vịnh tay ngược lại ngồi ở một bên rơi xuống nước mắt ta còn là câu nói kia, người ích kỷ tính mà thôi tuyết trắng đứng ở một bên cũng không bảo toà Hiện tại sự tình đã ra, Dượng, rốt cuộc muốn hay không về trước phương ra trốn thượng một thời gian, còn phải các ngươi hai vợ chồng thương lượng mới được. Bất quá ta hy vọng các ngươi tốc độ có thể mau một ít, ít nhất ở ta trước khi rời đi hạ quyết định, ta còn có thể hộ tống các ngươi qua đi. Nếu không, nếu chỉ là dựa vào các ngươi hai người ở bên ngoài đi nói, sợ là sẽ ra khác nhiễu loạn. Này Đàm Chi vịnh trao mày, trầm mặc do dự một lát sau, lúc này mới đối phương nhìn nói. Phu nhân, thu thập một chút quần áo, chúng ta hồi phương ra. Kỳ thật phương nhiên là rất muốn hồi phương ra, rốt cuộc phương gia ra, ra nghiệp ở kê bãi, khác không nói, an dùng luôn là đủ, sau khi trở về, tổng sẽ không lại phát sinh như là vừa mới phát sinh loại chuyện này. Cho nên vừa nghe đàm chi vịnh lòng khẩu, phương nhiên vội vàng lau nước mắt, lên thu thập đồ vật. Tuyết trắng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, xem ra kia một sọt đồ vật, chính mình lại muốn cóng đi phương ra. Đi phương ra trên đường nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là tiến vào đến phú hộ khu thời điểm, này hai vợ chồng tiếp nhận rồi một phen để ra nghi vấn, cuối cùng vẫn là mời tới phương gia người xác nhận một phen sau, lúc này mới thả bọn họ tiến vào. Tuyết trắng nhưng thật ra không có bên ngoài đi theo, ngược lại trộm sờ vào phương phủ. Đàm Chi Vịnh cùng phương nhiên đều cho rằng tuyết trắng đã rời đi, cho nên cũng không nghĩ nhiều, mà khi bọn họ nhìn đến bọn họ nơi trong phòng. Đột nhiên nhiều phía trước tuyết trắng đưa lại đây những cái đó dược liệu cùng ăn sau. Lúc này mới ý thức được tuyết trắng thế nhưng ở trong bất chi bất giác lẫn vào tới rồi phương trong phủ. Phu nhân, chuyện này không cần kinh động trong phủ những người khác. Đàm chi vịnh ngăn lại đang muốn đi gọi người đi tìm tuyết trắng phương nhiên. Thần sắc ngưng trọng nhìn trên bàn bãi vài thứ kia, lại nói, tả hưu chúng ta cũng là mang theo cái dương lại đây. Quay đầu lại liền nói mấy thứ này là từ trong dương dọn ra tới đi. Giờ khắc này, Đàm Chi Vịnh mới hiểu được Tuyết Trắng vì cái gì lần nữa kiên trì muốn cho bọn họ phu thê hai người cưới xe ngựa trở về. Nguyên bản này hai người cũng cũng chỉ là thu thập một ít đồ tế nhuyễn cùng tắm rửa quần áo mà thôi, nhưng Tuyết Trắng lại cố tình làm cho bọn họ dọn hai cái cái dương ở trên xe ngựa, còn đem cửa hàng dầu muối tương giấm toàn bộ đều rót vào trong dương. Hiện tại xem ra, nha đầu này vốn chính là vì mấy thứ này xuất sư mới nghĩ đến ăn bài. Như thế chu đáo an bài, làm tuyết trắng ở đàm tri vịnh cảm nhận chung hình tượng, nháy mắt trở nên càng thêm lợi hại. Đối với này đó, tuyết trắng là không có gì tâm tình đi quản. Đem đồ vật đặt ở đàm tri vịnh cùng phương nhiên phòng sau, nàng liền lập tức rời đi phương phủ, một đường sở đến chi phủ phủ đệ. Hiện giờ bình ấp phủ chi phủ đại nhân đã sớm đã không còn là cái kia kia tắc chi, nếu không tuyết trắng cũng sẽ không ở ngay lúc này đến nơi đây tới. Tuyết Trắng đã biết hiện tại chi phủ là tiêu thịnh duệ người, mà chính mình được tiêu thịnh duệ không ít chỗ tốt, hiện giờ biết được người của hắn rất có khả năng nhiễm dịch chứng, chính mình tổng không hảo cái gì đều mặc kệ. Chính diện lộ diện là khẳng định không được, chỉ có dùng trộm sờ tiến vào phương thức mới có thể hành đến thông. Chi phủ phủ đệ pha đại, có kia tắc chi cái kia tham quan ở phía trước, này chi phủ phủ đệ tưởng tiểu đều không thể. Tuy nói phía trước cũng từng đã tới này phủ đệ. Nhưng lại không có đi qua hậu trạch, cho nên tuyết trắng tới rồi hậu viện sau, nương núi giả che đậy, trực tiếp đem bạch liệt phóng ra. Biết được tuyết trắng kêu chính mình ra tới mục đích sau, bạch liệt lập tức mở to hai mắt nhìn, chủ nhân, ngươi như vậy đùa thật hảo sao. Ta nói như thế nào cũng là đường đường lang vương A. Ngươi cư nhiên lại đem ta đường cầu xử. Tuyết trắng làm bạch liệt làm sự, đúng là tìm người. Bất quá cùng cầu tìm người còn không giống nhau cầu tìm người ít nhất còn có cái hương vị có thể làm nhắc nhở, nhưng bạch liệt tìm người, lại hoàn toàn là dựa vào trực giác tới tiến hành. Ta nếu là có mặt khác biện pháp liền sẽ không tìm người ra tới. Tuyết trắng mắt trợn trắng, chạy nhanh, ta còn phải vội vàng hừng đông phía trước trở lại trong rừng, bằng không mấy người kia đều đến chịu đói. Giờ phút này, tuyết trắng không khỏi có chút hối hận không có cấp mấy người kia ở lâu một ít ăn đồ vật. Bằng không chính mình cũng không đến mức ở thời gian như thế khẩn trương tình huống dưới nơi nơi tìm chi phủ đại nhân rơi xuống. Bạch Liệt cũng học mắt trợn trắng, tức giận phản bác nói, các ngươi nhân loại không phải lấy chung vì chính sao. Một khi đã như vậy nói, ngươi nói cái kia cái gì chi phủ đại nhân, không phải hẳn là ở tại này nhà cửa chính giữa vị trí. Ta đi qua, nơi đó cũng không có chi phủ. Tuyết trắng cho mày, trong giọng nói mang theo vài phần nói không nên lời bực bội. Nàng vừa mới thật đúng là dựa theo lấy chung vì chính phương thức đi chính giữa nhất sân, chính là kia sân nhà chính căn bản là không ai trụ. Trong xương phòng nhưng thật ra có người trụ, chính là đường đường chi phủ, lại thế nào cũng sẽ không đi trụ xương phòng đi. Bạch liên xem như đã nhìn ra, nó căn bản đừng nghĩ tránh thoát hôm nay đường cẩu vận mệnh, đành phải bất đắc dĩ thở dài, mang theo tuyết trắng, bắt đầu rồi sờ soạn tìm người thống khổ công tác. Chương 791 đều là mạng người chi phủ đại nhân không thấy. Tuyết Trắng cùng Bạch Liệt đem toàn bộ chi phủ phủ đệ đều xoay một lần, lăng là không có phát hiện bất luận cái gì một cái cùng chi phủ đại nhân tương tự người tồn tại. Đối với vị này chi phủ đại nhân, Tuyết Trắng tuy nói chưa từng chính mắt nhìn thấy quá, nhưng là từ người khác miêu tả chung, lại cũng có thể biết đối phương đại khái tuổi, hình thể, cùng với một ít phi thường rõ ràng đặc thù. Nhưng mà tìm một vòng, lại không tìm được như vậy một người. Chủ nhân Ngươi nói vị kia chi phủ đại nhân, có thể hay không là ở sẽ ra chuyện lúc sau liền trộm trốn. Bạch liệt nghe tuyết trắng đề qua biên thành thành chủ trộm trốn sự, cho nên lúc này tự nhiên cũng liền liên tưởng đến loại này khả năng. Bất quá tuyết trắng lại lắc đầu, không có khả năng trộm trốn. Đảo không phải tuyết trắng đối vị này chi phủ đại nhân có tin tưởng, mà là nàng đối tiêu thịnh duệ có tin tưởng. Ít nhất nàng tin tưởng vững chắc tiêu thịnh duệ là sẽ không an bài như vậy một cái không đảm đương người đảm đương bình ấp phủ chi phủ. Chính là, người liền như vậy không thấy, mà ngoại giới lại ở nghe đồn chi phủ đại nhân nhiễm dịch chứng, này rõ ràng không khớp. Như vậy, người đi nơi nào? Thật sự trốn. Vẫn là nói, này trung gian ra khác cái gì sai lầm. Chủ nhân, thiên mạo sáng, lại không ra thành, liền ra không được. Bạch Liệt nhắc nhở làm Tuyết Trắng ý thức được hôm nay không thể lại tiếp tục tra tìm, cho nên lập tức cùng Bạch Liệt rời đi chi phủ phủ đệ, theo một bên tường thành, rời đi phủ thành. Dương Tuyết Trắng trở lại trong rừng cây khi, sắp trời đã phóng lượng. Kia lớn lớn bé bé 9 người đều còn ở ngủ, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Tuyết Trắng ở những cái đó vây bố bên ngoài đốt lửa trại, một bên sưởi ấm, một bên suy đoán chi phủ rốt cuộc đi địa phương nào. Phía trước đi tìm chi phủ. Là bởi vì nghe nói chi phủ nhiễm dịch chứng, tuyết trắng xem ở tiêu thịnh duệ mặt núi thượng, không nghĩ nhìn như vậy một cái đại người sống bởi vì sinh bệnh mà mất đi tính mạng. Nhưng giờ phút này còn ở cân nhắc chi phủ đi nơi nào, còn lại là bởi vì tuyết trắng minh bạch, một khi chi phủ thời gian dài không xuất hiện, như vậy bình ấp phủ sớm muộn gì sẽ nháo ra đại loạn tử. Hoặc là chính là trong thành bá cánh phản kháng, tập phú hộ, phá cửa thành. Hoặc là chính là một tòa thành người đều sẽ bởi vì cạn lương thực mà bỏ mạng, cuối cùng trở thành một tòa tử thành. Vô luận là nào một loại khả năng, đều không phải tuyết trắng nguyện ý nhìn đến kết cục. Nàng con tưởng còn Tam Hà Trấn tiếp tục sinh hoạt đi xuống, mà làm Tam Hà Trấn thủ phủ, bình ấp phủ một khi xảy ra chuyện, Tam Hà Trấn căn bản không có khả năng chỉ lo thân mình. ân nhân, thực xin lỗi, ta lên chậm. Vương kẻ lỗ mạng thanh âm truyền đến. Tuyết trắng nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã sớm nghe được tiếng vang. Nấu cháo, đợi chút phân ăn là được. Tuyết trắng rảo hợp một chút lửa chạy mặt trên nồi sắt cháo. Là... Vương kẻ lỗ mạng đứng ở một bên, không có rời đi, cũng không có lại mở miệng, giống như là pho tượng giống nhau. Tuyết trắng nhướng mày, hỏi, có việc. Đúng vậy vương kẻ lỗ mạng đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cấp tuyết trắng khái cái đầu. Có chuyện nói, ta có thể làm được, ngươi không dập đầu, ta cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu là ta làm không được, liền tính ngươi hôm nay khái chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không một chút những mảy. Tuyết trắng thanh âm thực bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến có chút lãnh. Tuy rằng nàng đã học tiếp nhận rồi người khác đối chính mình quỳ xuống, lại không đại biểu sẽ bởi vì đối phương một chút quỳ dập đầu, chính mình liền phải đáp ứng đối phương yêu cầu. Vương kẻ lỗ mang tuy rằng đứng thẳng thân thể. Lại như cũ vẫn duy trì quỳ tư thế, do dự hạ, nói, ân nhân, ta biết Ngài đã cứu chúng ta đã là thiên đại ân đức, Chỉ là, ta còn là tưởng khẩn cầu ngươi, nếu là có thể, hay không có thể nhiều cứu một ít người trở về. Có thể cứu ta tự nhiên sẽ cứu. Tuyết Trắng không đem nói chết. Cứu người loại sự tình này đôi khi cũng là dựa vào duyên phận, hơn nữa Tuyết Trắng cũng vô tâm tình đi cứu những cái đó bản thân cũng đã đã không có cầu sinh dục vào người chính là những cái đó đều là mạng người a vương kẻ lỗ mãng đột nhiên trở nên có chút kích động thanh âm cũng không tự giác mà chọn cao chút tuyết trắng khẽ nhũ mày nàng rõ ràng đã cứu người giờ phút này lại còn bị như thế đối đãi loại cảm giác này thật sự khó chịu vương kẻ lỗ mãng ngươi sẽ không cho rằng ta cứu các ngươi mấy cái liền đại biểu cho ta muốn cứu tận người trong thiên hạ đi là ai cho ngươi dũng khí là ngươi dùng loại thái độ này tới cùng ta nói chuyện. Tùy tay đem cái muông ném vào cháo trong nồi, tuyết trắng đứng lên, cách khăn che mặt lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất nam tử. Nếu ngươi cảm thấy ta cứu các ngươi, lại không cứu những người khác, loại này cách làm không đúng lời nói, như vậy ta không ngại hiện tại liền đem các ngươi mệnh thu hồi tới. Lời này nói được khinh phiêu phiêu, nhưng vương kẻ lỗ mãng lại cả người trật lạnh. Giờ phút này, Hắn không chút nghi ngờ cái này nói chuyện khinh phiêu phiêu nữ tử sẽ ra tay muốn tánh mạng của hắn. Nay đều đã mấy ngày thời gian, vương kẻ lỗ Mãng không phải không có phát hiện cái này cứu bọn họ nữ tử thân thủ cực hảo. Mỗi lần xuất hiện rồi đi đều như là một trận gió dường như, chỉ có tới rồi bên người mới có thể cảm giác được, nếu không xuất quỷ nhập thần, làm người vô pháp đoán trước. Đi qua vương kẻ lỗ Mãng bên người, tuyết trắng bước chân dừng một chút, ngươi nếu là tưởng cứu người. Cũng có thể, không ngại nói cho ngươi, ta trong tay có dược liệu, cũng có lương thực, nhưng là, muốn làm ta cam tâm tình nguyện lấy ra tới cứu người, ngươi, muốn thuyết phục ta. Nếu không thể thuyết phục ta, liền thành thành thật thật đãi, cho ta làm việc, bằng không liền mang theo người của ngươi, từ nơi này cút đi. Nói xong, tuyết trắng nhấc chân chạy lấy người, tốc độ thực mau, mau đến làm vương, kẻ lô mãng đều không kịp nói cái gì đó biểu một tỏ thái độ độ. Quay đầu lại nhìn tuyết trắng rời đi phương hướng, lại chỉ có thấy một cái bóng đen đột nhiên nhảy lên nơi xa một cây đại thụ. Tiếp theo, thân ảnh liền hoàn toàn đi vào những cái đó kỹ càng trạc cây gian, lại muốn nhìn, lại lại như thế nào cũng tìm không thấy. Liên ở tuyết trắng rời đi sau không bao lâu, cùng hắn cùng nhau mặt khác bốn người đều đã đi tới. Giờ phút này vương kẻ lỗ mạng đang đứng ở lửa chạy bên, có một chút không một chút rào hợp trong nồi cháo, một bộ thất thần bộ dáng. Ca. Ngươi nhìn đến ân nhân sao? Vương Xuân Hoa đi lên trước, tiếp nhận vương kẻ lỗ mãng trong tay cái muỗng. Ân, gặp được. Vương kẻ lỗ mãng gật gật đầu. Vậy ngươi cùng ân nhân để ra sao? Ân nhân có phải hay không đã đáp ứng đi cứu càng nhiều người đã trở lại? Vương Xuân Hoa đôi mắt lập tức sáng lên. Làm ân nhân đi cứu càng nhiều người đề nghị, đúng là vương Xuân Hoa nói ra. Cũng đúng là bởi vì cái này quan hệ. Vương Kẻ Lỗ Mãng mới có thể chủ động đứng ra đi cùng Tuyết Trắng nói chuyện này. Nguyên bản Vương Kẻ Lỗ Mãng là không đồng ý cùng Ân Nhân để loại sự tình này, nhưng đưa ra chuyện này chính là chính mình muội muội, những người khác cũng đều thực duy trì. Biết rõ cùng Ân Nhân đưa ra như vậy yêu cầu sau sẽ náo ra không thoải mái tới, nhưng vì không cho mặt khác ba người trách cứ chính mình muội muội, Vương Kẻ Lỗ Mãng chỉ có thể lựa chọn chủ động đứng ra. Nhìn muội muội kia hưng phấn bộ dáng. Vương kẻ lô mạng ánh mắt quơ quơ, nhấp môi do dự hạ, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, ân nhân tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, bất quá, cũng không có đem nói chết. Thấu chương xong, tờ tờ. Chương 792 tự mình cảm giác tốt đẹp Vương Xuân Hoa. Không nghĩ làm chính mình muội muội thất vọng, cho nên Vương kẻ lô mãng quyết định vẫn là nỗ lực suy nghĩ như thế nào mới có thể làm ân nhân đồng ý đem nàng trong tay nắm giữ dược liệu cùng lương thực lấy ra tới. Vừa nghe lời này, Vương Xuân Hoa có vẻ càng hưng phấn, ca, ta liền biết chuyện này khẳng định có thể thành. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, kia đều là tích lũy công đức sự, ân nhân khẳng định sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Những người khác cũng đều phụ họa gật gật đầu, tuy rằng bọn họ nguyên bản cũng cảm thấy loại sự tình này, bọn họ thật sự không cần thiết đúc kết đi vào, nhưng ai làm đưa ra loại này đề nghị người là Vương Xuân Hoa. Không xem người khác mặt mũi. Liên hướng về phía vương kẻ lỗ mãng mang theo bọn họ ba cái một đường chống đi tới Bình Ấp Phủ, gặp gỡ ân nhân này phân ân tình, bọn họ cũng vẫn là nguyện ý bán cái này hảo cấp vương kẻ lỗ mãng. Chỉ là giờ phút này vương kẻ lỗ mãng căn bản không biết này ba người chân thật ý tưởng là cái gì, hắn giờ phút này chỉ nghĩ muốn như thế nào mới có thể làm ân nhân đáp ứng lấy dược liệu cùng lương thực ra tới. Nhưng mà còn không đợi vương kẻ lỗ mãng đem ân nhân yêu cầu nói ra liền nghe vương Xuân Hoa lại rất là hưng phấn nói, ca, kia đợi chút ăn cơm, ngươi cùng quý đại ca, còn có tư đại ca đi cứu người trở về đi. Xuân Hoa vương kẻ lỗ mạng nếu mày muốn nói cái gì đó, nhưng ở vào hưng phấn giữa vương Xuân Hoa căn bản không màng này đó, như cũ lo chính mình nói, những người đó thân thể khẳng định đều đặc biệt yếu đi, đến lúc đó chúng ta nhiều nấu điểm cháo, làm cho bọn họ ăn một ít, sau đó lại hảo hảo. Rửa sạch một phen. Lại nghỉ ngơi một chút, chờ bọn họ tỉnh lại, chúng ta cũng liền đem chén thuốc đều nấu hảo. Vương Xuân Hoa nói đều là tuyết trăng cứu bọn họ khi kịp bản, căn bản không cảm thấy như vậy an bài có cái gì không thích hợp nhi. Vẫn luôn cũng chưa nói chuyện tôn nhị ni nhi rốt cuộc nhịn không được, lần nữa do dự sau, rốt cuộc đã mở miệng. Xuân Hoa, ngươi trước đừng có gấp đem người mang về tới, chúng ta nơi này còn cái gì cũng chưa chuẩn bị, đem người mang về tới. Người An trí ở địa phương nào? Đúng vậy. Ân nhân cấp chúng ta đồ vật hiện tại cũng chỉ đủ chúng ta vài người dùng. Nếu lại đến người, đến lúc đó là người đem người đệm chăn nhường ra tới, vẫn là đem người ca đệm chăn nhường ra tới. Tư Nhị hắc mày nhân lại, thực không cao hứng phản bác nói. Vương Xuân Hoa bị nói được cứng lại, chớp chớp đôi mắt, hốc mắt trực tiếp đỏ. Nhị Ni như tỷ, Tư Đại ca, người, các ngươi như thế nào nói như vậy a? Chúng ta đổ vật không đều là ân nhân cấp chuẩn bị tốt sao? Hiện tại ân nhân nếu đồng ý cứu càng nhiều người, kia khẳng định cũng sẽ làm càng nhiều chuẩn bị. Mới đúng. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần hỗ trợ vây một vây bố màn, lại hỗ trợ trải lên đệm chăn, này không phải có thể sao? Vẫn luôn không mở miệng quý thiết chủ nghe xong lời này, cũng là nhịn không được những mày, bất quá nói chuyện ngự khí nhưng thật ra muốn so tư nhị hát tốt một chút. Xuân Hoa muội Tử, ngươi cũng nói. Đồ vật đều là ân nhân chuẩn bị tốt. Chính là ân nhân hẳn là vừa mới mới đáp ứng cứu người đi, liền tính ân nhân, nhân thật. Muốn cứu người, khá vậy đến trước tiên làm chuẩn bị mới được. Khác không nói, liền những cái đó vải dệt, kia đều là một con một con lấy lại đây dùng. Một cây vải có bao nhiêu trầm, ngươi cũng nên biết đến. Hơn nữa lương thực cùng dự liệu, kia phân lượng thêm cùng nhau cũng không phải là nói có thể lấy đến động là có thể lấy đến động. Dừng một chút quý thiết chủ còn nói thêm, tóm lại chuyện này cấp không được, chúng ta đến chờ ân nhân hạ lệnh, chúng ta mới có thể đi làm. Quý đại ca, ngươi sao cũng nói như vậy a? Những cái đó nhưng đều là mạng người, sớm một chút cứu trở về tới, là có thể sớm một chút làm cho bọn họ hào lên. Vạn nhất chúng ta vẫn đi, những người đó mệnh cũng chưa, đến lúc đó chúng ta còn sao cứu người a? Nhìn vương xuân hoa như vậy đúng lý hợp tình. Lại tự mình cảm giác tốt đẹp bộ dáng Trừ bỏ vương kẻ lô mãng mặt khác Ba người ngươi nhìn xem ta Ta xem hắn Rốt cuộc động tác nhất trí lắc đầu Nhị lăng ca Chúng ta đi trước nhặt xài Từ quý thiết trụ mở miệng Mặt khác hai người gật gật đầu Này ba người cứ như vậy rời đi Ca Bọn họ ba cái sao như vậy đâu a? Ân nhân cứu bọn họ Bọn họ có phải hay không liền cảm thấy xong việc Sao một chút đều không nghĩ đi cứu người khác Vương Xuân Hoa rất là không phục đối Vương kẻ lỗ mãng kẻ khổ. Mà giờ phút này Vương kẻ lỗ mãng trong lòng càng là cười khổ liên tục, hắn nơi nào nhìn không ra tới, ba người kia đã không nghĩ lại cùng chính mình muội muội tiếp tục nói tiếp. Cho dù là vẫn luôn đều đối chính mình muội muội có hảo cảm quý thiết trụ, vừa mới nhìn về phía muội muội trong ánh mắt, cũng không thấy đã từng thích. Nhưng nhìn chính mình muội muội kia phó lại là sinh khí lại là hủy khuất biểu tình. Vương Kẻ Lô mãng lại thật sự nói không nên lời giáo hơn nói tới, chỉ có thể là vô vô đối phương bả vai, nói câu đi ngao dược, liền rời đi. Vương Xuân Hoa không nghĩ tới ca ca cư nhiên một chút đều bất an an ủi chính mình, ngược lại liền như vậy tránh ra, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, theo bản năng liền phải đem trong tay cái muỗng ném văng ra, nhưng do dự hạ, vẫn là một lần nữa bông, một bên thấp giọng mắng, một bên tiếp tục ngao cháo, dựa vào một cây đại thụ chặt cây thượng tuyết trắng. Đã hái được khăn che mặt, đang ở sách theo một chuỗi quả nho một cái một cái tháo xuống, ném vào trong miệng. Mà ở nàng nghiêng phía dưới chạc cây thượng, còn lại là nằm bò chính ôm một cái quả táo bạch liệt. Chủ nhân, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Như vậy tổn hại cái ý tưởng, thật đúng là không phải cái kia vương kẻ lô mạng nghĩ ra được. Bạch liệt đem toàn bộ quả táo đều ăn vào trong bụng, lúc này mới một lần nữa ngồi dậy, ngửa đầu nhìn tuyết trắng. Chủ nhân. Ta thật lâu không ăn thịt. Tuyết trắng mắt trợn trắng, tùy tay ném xuống một cái heo đùi, lúc này mới nói, cái kia vương kẻ lô mãng nhưng thật ra một nhân tài, chỉ là quá mức xử trí theo cảm tính. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cái kia mội mội thế nhưng sẽ như thế sách không rõ, chính mình tưởng cứu người liền suy nghĩ, thế nhưng còn đem tính toán đánh tới ta. Trên đầu, thật là, tấm tắc. Lắc đầu, tuyết trắng lại ăn một cái quả nho. Đem hạt phun ở lòng bàn tay sau, tùy tay ném vào không gian. Bạch liệt, hai ta lại đoán xem, ngươi nói rời đi ba người kia, còn lại ở chỗ này đãi bao lâu? Không đoán. Bạch liệt nuốt vào một ngụm thịt, mỗi lần đoán đều là chủ nhân thắng, không cảm giác thành tựu, không đoán. Thấy bạch liệt như thế không phối hợp, tuyết trắng cũng không tức giận, nhún nhún vai, tiếp tục chậm gì gì ăn quả nho. Tuy rằng bạch liệt không có tham dự cạnh đoán. Bất quá Tuyết Trắng trong lòng cũng đã có đáp án, ba người kia, sợ là đang đợi chính mình ra mặt, chờ chính mình một khi lộ diện, bọn họ ba người rời đi khả năng sẽ phi thường đại. Phải rời khỏi thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, Tuyết Trắng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Lúc trước cứu bọn họ chỉ là tùy tâm mà làm, hiện giờ bọn họ đi rồi, cũng chỉ có thể nói là duyên tận mà thôi. Một hồi lâu không nghe thấy Tuyết Trắng nói chuyện, Bạch liệt như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, chủ nhân, kia ngọc lộ ngươi còn ăn không ăn. Ta ăn không ăn ngươi cũng không chuẩn ăn. Tuyết trắng mắt trợn trắng, lập tức tức giận trở về như vậy một câu. Không đề cập tới cái kia ngọc lộ, tuyết trắng tâm tình tựa hồ còn không có như vậy không xong, chỉ cần nhắc tới, tuyết trắng liền hận không thể đem phía dưới kia chỉ bạch lãng lột ra đi làm ra soi áo khoát. Bạch liệt cười hắc hắc, mang theo vài phần lấy lòng hương vị nói, chủ nhân. Kêu ngọc lộ thật là thứ tốt, ngươi nếu là không ăn, cũng ít nhất tìm cái thứ gì trang lên, bằng không quay đầu lại nó ở ngưng ra một giọt tới, vạn nhất lại đem phía trước kêu tích tệ không có, nhiều lãng phí à. Đã biết, tuyết trắng biết bạch liệt không phải thật sự nói giỡn, tự nhiên cũng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Chỉ là kia ngọc lộ rốt cuộc là như thế nào ra tới, lại nên dùng thứ gì đi trang phục lộng lẫy, mấy vấn đề này, thật đúng là làm tuyết trăng có chút phí cân não. Tuyết Trắng là ở giữa trưa xuất hiện ở vương kẻ lô mang mấy người trước mặt, xách theo hai túi gạo, cùng với suốt một sọt dữ liệu, đều là một bao một bao bao tốt. Vừa thấy đến mấy thứ này, vương Xuân Hoa tự nhiên là cao hứng vạn phần, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đi giúp Tuyết Trắng xách đồ vật. Tuyết Trắng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, đem đồ vật giao cho vương Xuân Hoa sau, liền đi nhìn ngày hôm qua nhặt về tới kia bốn người tình huống. Hai cái nam tử trạng thái thoạt nhìn nhưng thật ra ổn định không ít. Bất quá nàng kia lại đã phát nhiệt, môi thiêu đến độ có chút khô nức. Cùng nàng kia một cái ổ chăn chính là nàng hài tử, một cái thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi đại tiểu nha đầu. kia hài tử trạng thái nhưng thật ra cũng không tệ lắm, chưa nói tới sắc mặt có bao nhiêu đẹp, nhưng lại so với ngày hôm qua bối trở về thời điểm thoạt nhìn thuận mắt không ít. Vương kẻ lô mãng Theo tuyết trắng tiếp đón, tiến vào sau liền đứng ở nhập khẩu vị trí vương kẻ lô mãng vội vàng tiến lên. Người này đã đã phát nhiệt, các ngươi không phát hiện. Tuyết trắng hơi mang khó chịu chất vấn làm vương kẻ lô mãng trong lòng lộn bội một chút, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo cái gì nam nữ thụ thụ bất thần, lập tức dôi tay đi sờ soạn một chút nàng kia cái chán. Thực năng, phi thường rõ ràng nóng lên. Ân nhân, này, này vương kẻ lô mãng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Phía trước chính là suy xét tới rồi nam nữ thụ thụ bất thần. Cho nên đôi mẹ con này là An Bài Vương Xuân Hoa cùng Tôn Nhị Ni Nhi tới chiếu cố, mà bọn họ ba cái đại nam nhân, tự nhiên là chiếu cố mặt khác hai cái nam tử. Theo bản năng, Vương Kẻ Lỗ Mãng rất muốn nói là Vương Nhị Ni Nhi không có đem người chiếu cố hảo, như vậy liền đem chính mình muội muội trích ra tới. Nhưng loại này lời nói Vương Kẻ Lỗ Mãng lại như thế nào đều nói không nên lời, bởi vì hắn biết rõ, từ ngày hôm qua huy mấy người này ăn dược lúc sau. Vương Nhị Ni Nhi liền vẫn luôn cũng chưa tiến bảo quá. Đạo không phải Vương Nhị Ni Nhi gian dối thủ đoạn, tương phản, Vương Nhị Ni Nhi mai cho đến buổi tối nghỉ ngơi đều chưa từng rảnh rỗi. Ngày hôm qua buổi chiều chẳng vạng, bọn họ đã tìm được rồi tuyết trắng nói sông nhỏ, khoảng cách bọn họ trụ địa phương có ước chừng nửa canh giờ lộ trình, này một đi một về, liền phải dùng tới một canh giờ. Vương Xuân Hoa liền nói chính mình sức lực tiểu, một đi một về sách không bao nhiêu thủy. Cho nên đem chiếu cố người bệnh sự tiếp qua đi, mà Vương Nhị Nhi Nhi còn lại là giống cái nam nhân giống nhau, chịu trách nhiệm thùng nước, qua lại chạy hai tranh. Liên tính Vương kẻ lỗ mãng có thể che lại lương tâm nói Vương Nhị Nhi Nhi không đúng, lại cũng không có cách nào làm mặt khác hai người cũng cùng chính mình giống nhau che lại lương tâm nói chuyện. Tuyết Trăng thấy người này ấp úng chưa nói ra cái cái gì tới, liền đoán được sự tình đại khái, cũng không hề truy vấn, mà là đứng dậy liền đi. Không bao lâu, tuyết trắng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cùng lúc đó mang đến, còn có mấy bức hạ sốt dùng dược liệu. Thấu chương xong, đập tờ, chương 793 từng người lựa chọn. Phát hiện đến còn tính kịp thời, hơn nữa không gian ra dược liệu, một phen lăn lộn xuống dưới, nữ tử nhiệt độ cơ thể nhưng thật ra không chế xuống dưới rất nhiều, chỉ là liên tục sốt nhẹ như cũ làm người không có cách nào thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử nữ nhi đã tỉnh lại lúc này chính nghe song tuyết trắng dặn dò ở một bên thủ mẫu thân của nàng mà tuyết trắng lại ngồi ở màn che ngoại sườn lửa trại bên nhìn đang đứng ở một bên năm người các ngươi có hay không cái gì muốn nói với ta tuyết trắng thanh âm rất là lạnh băng kia phó không dung người tới gần khí thế làm này năm người liền nhìn thẳng tuyết trắng dũng khí đều không có nay năm người gục xuống đầu trầm mặc một hồi lâu thẳng đến nghe thấy được tuyết trắng một tiếng cười nhạo rốt cuộc Quý Thiết Trụ trước hết đứng dậy. Ân nhân, chúng ta ba cái có chuyện tưởng nói. Tuyết Trắng cũng không ngoài ý muốn người này sẽ đứng ra, bất quá lại cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc, thanh âm như cũng là như vậy lạnh băng bình tĩnh, nói. Quý Thiết Trụ nhìn nhìn bên người tư nhị hắc cùng tôn nhị ni nhị, nhếch môi trầm mặc hạ, như là ở cổ đủ dũng khí dường như, rốt cuộc đem đầu nâng lên tới, nhìn về phía Tuyết Trắng. Tuy rằng chỉ là thấy được che khuất tuyết trắng trước mặt lửa trắng, nhưng này đã cũng đủ làm quý thiết trụ hao phí tuyệt đại bộ phận dũng khí. Ân nhân, chúng ta ba cái tưởng đi theo ngài đi. Thiết trụ, Quý đại ca. Vương kẻ lỗ mãng cùng Vương Xuân Hoa cơ hồ là cùng thời gian phát ra kêu sợ hãi, Vương Xuân Hoa càng là phản bác nói, Quý đại ca, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ném xuống ta cùng ta ca sao? Đối mặt Vương Xuân Hoa chất vấn, Quý thiết trụ trên mặt lộ ra vài phần dây rửa tới, bất quá thực mau liền lại bị kiên định sở thay thế được. Xuân hoa mội tử, ta biết ngươi là cái hảo cô nương. Ta cũng thừa nhận phía trước xác thật là đối với ngươi có muốn cầu thú ý tưởng. Chính là Xuân hoa mội tử, hiện giờ này thế đạo loạn đi lên, ta liền chính mình đều chiếu cô không được, liền càng không có biện pháp chiếu cố ngươi. Ngươi có ngươi ca ở bên cạnh ngươi, khẳng định muốn so ở ta bên người cường. Cho nên, Ta cùng nhị hát huynh đệ, còn có nhị ni nhi thương lượng qua, có chúng ta đi theo, chỉ biết cho ngươi ca tăng thêm gánh nặng, cho nên, chúng ta quyết định tách ra. Cứ như vậy, ngươi ca mang theo ngươi, cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Chính là Vương Xuân Hoa vừa muốn nói cái gì nữa, lại nghe tuyết trắng cười như không cười nói, quý thiết trụ, các ngươi muốn đi theo, này cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Chỉ là, ngươi tổng muốn xuất ra các ngươi đi theo thành ý của ta tới. Quý thiết trụ, tư nhị hắc cùng tôn nhị nghi nhi động tác nhất trí nhìn về phía tuyết trắng, trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là quý thiết trụ đem nghi hoặc sách ra tới, ân nhân, còn thỉnh minh kỳ ngài nghĩ muốn cái gì dạng thành ý. Tuyết trắng cười khẽ một tiếng, dùng trong tay gậy gỗ, hướng tới này ba người phương hướng điểm điểm, lúc này mới nhẹ giọng nói, khắc, các ngươi cũng không có. Không bằng, liền cùng ta nói nói các ngươi muốn đi theo ta chân chính nguyên nhân đi. Ta quý thiết trụ há miệng thở dốc, nhìn sắc mặt, liền biết hắn dây dưa hạ, lại nhìn thoáng qua một bên chính hai mắt rưng rưng nhìn hắn vương xuân hoa, nhìn nhìn lại tư nhị hắc cùng tôn nhị ni nhi kia tha thiết ánh mắt, quý thiết trụ rốt cuộc nắm chặt nắm tay, hướng về phía tuyết trắng lớn tiếng nói: ân nhân, ngươi đã cứu chúng ta mấy cái, mặc kệ là bồ tát tâm địa, vẫn là muốn cho chúng ta mấy cái đi làm cái gì sự, chúng ta đều nhớ kỹ ân nhân này phân ân tình, nhưng là. Chúng ta không muốn cùng Vương Xuân Hoa bọn họ hai anh em, cùng nhau yêu cầu ân nhân đi cứu càng nhiều người. Cơ hồ là nói được có chút nóng nảy, hơi thở có chút không quá đủ dùng, bất qua quý thiết trụ chỉ là hít vào một hơi, liền còn nói thêm, ân nhân cứu người, đó là nhân nghĩa thiện tâm, không cứu, cũng là bổn phận. Nhưng chúng ta ân tình lại không thể không báo, ân nhân, chúng ta chỉ vì báo ân, vô luận ngài làm chúng ta ba cái làm chuyện gì, đi nơi nào. Chúng ta đều tuyệt không hai lời. Chỉ là khẩn cầu không cần lại làm chúng ta tiếp tục cùng bọn họ huynh muội làm bạn, tiếp tục làm làm ân nhân khó xử sự. Quý Thiết trụ, ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vương kẻ lỗ mãng nóng nảy, chỉ vào Quý Thiết trụ, nổi giận mắng, cái gì gọi là làm ân nhân khó xử sự? Ta Vương kẻ lỗ mãng gì thời điểm làm ân nhân khó xử? Quý Thiết trụ nói chính là lời nói thật. Tuyết trắng cũng không có cấp quý thiết trụ hướng vương kẻ lô mãng giải thích cơ hội chỉ là đứng lên dùng vậy gỗ điểm điểm quý thiết trụ Tư nhị hắc cùng vương nhị nhi nhi ba người các ngươi ba cái đi thủ kia bốn người phàm là có một cái bất hạnh chết ở ôn dịch dưới như vậy các ngươi mấy cái liền đền mạng đi cũng coi như là hoàn lại ta cứu các ngươi ân tình a bị điểm ba người sắc mặt lập tức biến đổi bọn họ không nghĩ tới tuyết trắng cư nhiên sẽ làm bọn họ làm loại sự tình này. Ôn dịch dưới, có thể cứu sống người vốn dĩ chính là số ít, hiện tại làm cho bọn họ thật vất vả mới từ ôn dịch chung sống lại người lại đi vì người khác đền mạng, này, này căn bản chính là không nói đạo lý A. Bất quá tuyết trắng lại bất vi sở động, mà là tiếp tục lạnh lùng nói, đây là ta đối với các ngươi ba cái khảo nghiệm, chỉ cần các ngươi thông qua, về sau, chính là ta người, nếu không, ta cũng không để ý các ngươi trở thành ta trong tay hồn. Lời này nói được làm người nhịn không được dùng mình, này ba người ngươi nhìn xem ta, ta xem hắn, cuối cùng lẫn nhau gật gật đầu, đối với tuyết trắng cúc một cung sau, lúc này mới hướng tới kia bốn người nơi địa phương đi đến. Mà ở này ba người rời khỏi sau, vương Xuân Hoa cảm giác được tuyết trắng tựa hồ nhìn về phía nàng, không khỏi cả người một cái giật mình, theo bản năng tránh ở vương kẻ lỗ mãng phía sau. Ân nhân, ta... Chúng ta vương kẻ lỗ mãng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Kỳ thật hắn vừa mới cũng là động muốn đi theo ân nhân, chính là ở nghe được ngân nhân nói khảo nghiệm lúc sau, vương kẻ lỗ mãng lại cảm thấy hắn không có lựa chọn nói ra nói vậy, ngược lại là kiện phi thường sáng suốt sự. Nhưng tại đây lúc sau, vương kẻ lỗ mãng phát hiện chính mình cùng mọi mọi địa vị tựa hồ trở nên phá lệ xấu hổ. Ta buổi sáng cùng ngươi lời nói như cũ hữu hiệu, tuyết trắng ngữ khí thực bình tĩnh hoàn toàn không có sinh khí, thậm chí liền lạnh băng cảm giác đều không có, ngươi nếu là muốn cứu càng nhiều người, không thành vấn đề, chỉ cần có thể lấy ra làm lòng ta động điều kiện, ta có thể cung cấp cho ngươi dược liệu cùng đồ ăn. Nghe xong lời này, Vương kẻ Lỗ mãng còn tưởng rằng chính mình nào giác, đang ở khiếp sợ hết sức, lại nghe Tuyết Trắng còn nói thêm, bất quá tại đây phía trước, ngươi, còn có ngươi kêu bảo bối muội muội, đem không có tư cách lại đã chịu ta bảo hộ. Dứt lời, Tuyết trắng xoay người, hướng tới quý thiết chủ đám người phương hướng đi đến, vừa đi, một bên tùy ý dường như nói, quen biết một hồi, cũng coi như duyên phận. Các ngươi đệm chăn, cùng với các ngươi nơi đó dư lại lương thực dược liệu, ta có thể miễn phí tặng cho các ngươi, quyền cho là lại kết một hồi thiện duyên. Ngươi không thể làm như vậy, chúng ta vương xuân hoa lớn tiếng hô, như là muốn biện giải cái gì, bất quá lại cuối cùng không có thể đem câu nói kế tiếp hô lên tới mà là biến thành một trận ngông nô thanh. Trưng 794 tạp mau bạch lang cùng tạp mau lang. ân nhân, nếu ta tìm được rồi có thể đả động ngươi lý do, thật lạ như thế nào tìm được ngươi? Phủ thanh nội, lưu tiên đường. Tuyết trắng chỉ nói này sau cái tự, dưới chân tốc độ liền đột nhiên đề cao không ít, đảo mắt công phu, người cũng đã biến mất ở vương kẻ lỗ mãng cùng vương xuân hoa trong tầm mắt. Rốt cuộc từ vương kẻ lỗ mãng trong lòng bàn tay tránh thoát khai. Khôi phục nói chuyện tự do Vương Xuân Hoa lập tức chất vấn nói, Ca, ngươi làm gì che lại ta miệng? Ngươi có biết hay không, ngươi nọ chính là muốn thu hồi chúng ta hai anh em mệnh. Đuổi chúng ta đi, làm chúng ta suy nghĩ cái gì lý do không để ý tới tử, này cùng giết chúng ta có gì khác nhau. Vương Xuân Hoa là thật sự nóng nảy. Nàng là tưởng cứu người tích góp thân đức không giả, nhưng nàng cũng phi thường rõ ràng, nàng sở dĩ có khả năng làm được này đó. Hoàn toàn là dựa vào cái kia thần thần bí bí nữ nhân mới được. Nếu không có nàng ở, cũng liền ý nghĩa không có lương thực, không có dược liệu. Mấy ngày nay tới, tuy nói là ở tại bên ngoài, buổi tối thời điểm có chút lạnh, nhưng có tân chăn cái, có chén thuốc uống, còn có ăn uống. Mặc kệ nhiều ít, Trung Quy sẽ không đói bụng, càng thêm không cần lo lắng sẽ nhiễm dịch chứng. Này đủ loại chỗ tốt, đã sớm làm vương xuân hoa hận không thể cả đời đều ở chỗ này ở. Liền tính không thể thật sự trụ cả đời, nhưng ít nhất cũng có thể ai đến trận này ôn dịch kết thúc. Nhưng là hiện tại, sở hưu hết thể đều không có. Rời đi nơi này, liền ý nghĩa bọn họ huynh mỗi hai người đã không có càng nhiều đồ ăn cùng dược liệu, thậm chí liền cái an ổn nơi đều không có. Trừ cái này ra, còn muốn thời khắc phòng bị lại lần nữa nhiễm dịch chứng. Nếu thật sự bất hạnh đến lại lần nữa nhiễm dịch chứng, Vương Xuân Hoa tuyệt đối tin tưởng nàng cùng ca ca vận mệnh cũng chỉ có chết vào dịch trứng giữa, Càng là minh bạch rời đi sau kết cục thê thảm, Vương Xuân Hoa giờ phút này liền càng là tức giận không thôi. Đối với này đó, Vương Kẻ Lô Mãng tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Chính là sự tình đã phát triển tới rồi này một bước, trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời ngoại, Vương Kẻ Lô Mãng căn bản không biết còn có thể nghĩ ra khác cái gì biện pháp tới. Xuân Hoa, chúng ta đi thôi. Vương Kẻ Lô Mãng nói, liền phải lôi kéo Vương Xuân Hoa rời đi. Ai ngờ vương Xuân Hoa lại đột nhiên trở về một túm, hoán hận nói, ca, đi gì đi. Chúng ta đồ vật còn không có lấy đâu. Ta vương kẻ lỗ mãng sừng sốt, lúc này mới lắt đầu, thở dài, Đáp: Xuân Hoa, vài thứ kia đều là ân nhân, cũng không phải chúng ta. Nhưng là nàng vừa mới nói, những cái đó đều cho chúng ta. Vương Xuân Hoa vừa thấy ca ca phải đi, cũng liền minh bạch chuyện này hoàn toàn đã không có hồi cũng chính là đường sống. Vương Xuân Hoa tuy rằng đôi khi tưởng sự tình đơn giản, lại cũng không phải ngốc tử, quý thiết trụ ba người phản chiến, cái kia thần bí nữ tử một phen lời nói, đều làm nàng thân thiết minh bạch đến, những người này đều không thích chính mình. Cho nên lúc này, có thể đứng ra tới làm giải thích, làm cái cỏ người, cũng chỉ có thể là ca ca. Nhưng ca ca lại một bộ nhất định phải rời đi bộ dáng, cái này làm cho Vương Xuân Hoa hoàn toàn đối lưu lại chuyện này tuyệt vọng. Vương Kẻ Lỗ mãng tự nhiên là không nghĩ mang đồ vật đi, nhưng lại không chịu nổi Vương Xuân Hoa năn nỉ ôi, cuối cùng cũng là nghĩ tới hiện tại không có ăn dùng, tới rồi buổi tối, nếu muội muội chứ lệnh, kết quả khẳng định sẽ thư thảm. Cho nên chỉ là hơi làm một chút tư tưởng dễ ruồi lúc sau, Vương Kẻ Lỗ mãng liền cùng Vương Xuân Hoa về tới bọn họ trụ qua địa phương, đem đồ vật thu thập một phen sau, rời đi nơi này. Tỷ tỷ, ta, ta nương nàng sẽ không có việc gì. Đúng không? Hơi mang khàn khàn, lại mang theo nồng đậm khát vọng giọng trẻ con, nghe tới phá lệ làm người đau lòng. Màn lụa hạ tuyết trắng nhìn thoáng qua cái kia tiểu nữ hài nhi, cuối cùng gật gật đầu, sẽ không có việc gì. Nghe xong tuyết trắng nói, kia tiểu nữ hài nhi đôi mắt nháy mắt sáng một chút, giống như là thật sự thấy được ánh dạng đông giống nhau. Ân nhân, ta lại đi ngao một chén chén thuốc lại đây đi. Tôn nhị ni nhi liền đứng ở tuyết trắng bên cạnh, Giờ khắc này làm nàng trong lòng cũng khó chịu đến lợi hại. Đêm qua nếu nàng kiên trì lưu lại chiếu cố cái này đáng thương nữ nhân nói, nàng khả năng liền sẽ không phát sốt, ít nhất sẽ không đốt tới hôm nay buổi sáng như vậy phỏng tay nóng nỗi. ân. Tuyết trắng gật gật đầu, không ngăn cản. Ta đây đi gánh thủy. Tư nhị hắc cũng lập tức nói. Không cần. Tuyết trắng lúc này đây nhưng thật ra không gật đầu. Ngược lại đối tư nhị hắc cùng quý thiết trụ phân phó nói. Các ngươi cũng đi ngao dược, tuy rằng các ngươi ba cái đều đã có khỏi hẳn dấu hiệu, nhưng là chén thuốc không thể đoạn. Là, quý thiết chủ cùng tư nhị hắc hoàn toàn không có phản bác ý tứ, lập tức xách theo một bên gói thuốc đi ra ngoài. Sau cứu trở về tới hai cái nam tử như cũ ở vào hôn mê trạng thái, tuyết trắng chỉ là sờ sờ kia tiểu nữ hài nhi đầu tóc, dặn dò nàng xem trọng này ba người, lúc sau liền rời đi. Chỉ là tuyết trắng vừa mới từ bốn người này nghỉ ngơi địa phương ra tới, liền thấy được ba người kia vẻ mặt xanh mét, ngồi sổm cách đó không xa nhóm lửa bộ dáng Có cái gì khó khăn, có thể cùng ta để Tuyết trắng đi đến bọn họ trước mặt, lạnh giọng nói. Ân nhân! Này ba người bị hoảng sợ, vội vàng liền phải lên con lưng, lại bị tuyết trắng ngăn trở. Ta phải rời khỏi một chút, chạm vạng trở về. Nếu có việc, hiện tại không nói, liền chờ buổi tối lại nói. Vừa nghe tuyết trắng phải rời khỏi, này ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Tôn nhị ni nhi mỉ môi, đuổi ở mặt khác hai người mở miệng phía trước nói, ân nhân, vương kẻ lô mãng cùng vương xuân hoa bọn họ huynh muội thật sự thật quá đáng. Nói, bọn họ đem sở hữu đồ vật đều mang đi. Ăn, dược liệu, còn có đệm tran, bọn họ suốt mang đi bốn người đệm tran. Hiện tại cũng chỉ dư lại tư nhị hắc kia một bộ. Nói lời này thời điểm. Tôn nhị ni nhi hốc mắt rõ ràng đỏ lên. Mùa xuân ban đêm, tuy nói không kịp vào đông rét lạnh, lại cũng có vài phần lạnh lẽo. Hiện giờ đại gia thân thể đều không có khỏi hẳn, nếu thật sự tại đây núi rừng đông lạnh thượng một buổi tối, chưa chừng sáng mai liền đều đến nghiêm trọng nóng lên. Vương kẻ lỗ mãng cùng vương xuân hoa mang đi nơi nào là đệm chăn đơn giản như vậy, căn bản chính là muốn mang đi bọn họ mấy cái tánh mạng. Nghe xong lời này, tuyết trăng ánh mắt lói hạng. Bất quá lại không có đi theo cùng nhau trời bậy, chỉ là phi thường bình tĩnh gật gật đầu, chuyện này ta đã biết. Các ngươi trước ngao rửa uống thuốc, giữa trưa ta sẽ qua tới. Nói xong, tuyết trắng cũng không đợi những người khác nói cái gì nữa, liền xoay người rời đi. thang đến tuyết trắng thân ảnh nhảy lên cây xoa sau, tái kiến không đến, tư nhị hắc lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Các ngươi nói, ân nhân nói giữa trưa trở về, có phải hay không muốn đem các ngươi đem tràn? Còn có chúng ta lương thực đều cấp về? Không biết. Quý thiết trụ lắt đầu, sau đó thực bình tĩnh ngồi sổm xuống thân mình tiếp tục đốt lửa, chuẩn bị ngao dược. Tôn nhi y nhi, nhi cũng là như thế, chỉ là nàng trở về một câu, mặc kệ nói như thế nào, ân nhân đối chúng ta đều là thật tốt. Ta là nghĩ kỹ rồi, ta đời này cũng chỉ đi theo ân nhân một người đi rồi, ân nhân làm ta lên núi đao xuống biển lửa, ta đều không mang theo một chút những mày. Ta cũng là như vậy tưởng. Tư nhị hắc lập tức gật đầu phụ họa, cũng đi theo ngồi sổm xuống thân tới đốt lửa ngao dược. Tuyết trắng rời đi ba người kia lúc sau, cũng không có nương lên cây tiến không gian, ngược lại đem trong không gian bạch liệt phóng ra. Tìm được vương kẻ lỗ mạng huynh muội rơi xuống, hôm nay buổi tối, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, liền tính là khẩn cầu thiên thần trời mưa xét đánh, cũng muốn làm cho bọn họ hai anh em, ít nhất có một cái bị bệnh. Nghe xong tuyết trắng phân phó. Bạch Liệt không khỏi một trận mờ mịt, "Chủ nhân, ít nhất có một cái bị bệnh là có ý tứ gì? Ngươi muốn bọn họ như thế nào bệnh? Một lần nữa nhiễm ôn dịch sao?" Nhiễm ôn dịch đảo không cần. Tuyết trắng nhấp môi nghĩ nghĩ, nói, "Không bằng liền dọa một chút hảo, tóm lại, ta không hy vọng bọn họ hôm nay buổi tối quá đến thoải mái." "Hành, ta đã biết." Bạch Liệt nói, liền phải từ ba bốn mẹ chạc cây thượng nhảy xuống đi. Kết quả lại bị tuyết trắng chảo một cái đã bắt được cái đuôi. Cái đuôi truyền đến đau đớn làm bạch liệt theo bản năng muốn kêu thảm thiết ra tiếng. Ai ngờ thanh âm không đợi phát ra tới. Trước mắt hình ảnh liền từ trạc cây thượng chuyển rời đến trong không gian. Ngao, Hét thảm một tiếng sói chu rốt cuộc vẫn là phát ra tới. Bất quá nghe được lại chỉ có tuyết trắng một người. Chủ nhân, ngươi như vậy không địa đạo. Đó là ta cái đuôi. Ta cái đuôi A. Bạch liệt quỳ dạp trên mặt đất. Đem thân mình vây quanh cái vòng, một bên tiêu diên, một bên còn không quên liếm chính mình cái đuôi căn, sống sờ sờ một bộ cẩu bộ dáng. Tuyết trắng nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình nháy mắt tiêu tán không ít, trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười, Bạch Liệt, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại bộ dáng đặc biệt giống điều cẩu. Một con tuyết trắng tuyết trắng đại chó săn. Chủ nhân, ngươi đủ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là ta chủ nhân, ngươi liền có thể tùy tiện vũ nhục ta lăng cách. Ta là lang. Bạch lang. Thuần trùng bạch lang. Ha ha đát, liền tính lại thuần, kia cũng là dựa vào lực lượng của ta mới biến thuần, nếu không trước kia, ngươi chính là chỉ tạp mao bạch lang. Tuyết trắng cười nhạo một tiếng, lại nói, Nga, không, không phải, trước kia ngươi, nhiều nhất cũng chính là trộn lẫn mấy cây bạch mao tạp mao lang. A. Bạch liệt bị thành công trọc tới rồi tâm hoa tử, lập tức gân cổ lên sói chu lên. Nhìn bạch liệt như thế phát điên bộ dáng, tuyết trắng tâm tình ngược lại trở nên rất tốt lên. Tâm tình một hảo, tùy tay vừa lật, một con nguyên bản bị tuyết trắng tính toán dùng để trang dầu nành bạch bình xứ bay lại đây, dừng ở lòng bàn tay thượng. Nhìn nhìn bên trong, không gặp có gì vật, lúc này mới tùy tay ném hướng trong nước, đem kia cái chai ở trong nước lập đi lập lại rửa sạch một phen, lại thao tác trong bình thủy bay ra cái chai, lúc này mới thật cẩn thận đem kia một giọt ngọc lộ cất vào trong bình. Vừa thấy ngọc lộ bị thu hồi tới, Bạch Liệt rốt cuộc đình chỉ chu lên, ngược lại kinh hô, chủ nhân, ngươi, ngươi sẽ không liền như vậy tùy tiện tìm cái cái chai, liền đem ngọc lộ thu hồi tới đi. Bằng không đâu. Tuyết trắng nhướng mày, cơ cơ chỉ có một giọt ngọc lộ cái chai, hoàn toàn không có bất luận cái gì có vật thể đông đưa cảm giác, chẳng lẽ chỉ có đặt ở ngươi trong bụng mới là nhất thích hợp. Bạch Liệt biết. Tuyết Trắng này lại muốn nhắc tới làm nàng phi thường để ý kia hai giọt ngọc lộ toàn bộ bị chính mình ăn sự, tự biết đối lý, Bạch Liệt vội vàng đem để tài rời đi khai. Chủ nhân, ta không có việc gì, nếu không ngươi hiện tại đưa ta đi ra ngoài, ta đuổi theo tìm kia hai anh em. Trưng 795 vương nhiên, Tuyết Trắng thật cũng không phải không bỏ xuống được kia hai giọt ngọc lộ người, chỉ là đôi khi nhắc tới tới nhiều ít sẽ có chút khó chịu, lúc này thấy Bạch Liệt chủ động yêu cầu làm chính sự nàng tự nhiên là duy trì. Đem cái chai tắt hào nút bình, lúc này mới đặt ở khoảng cách suối nguồn không xa vị trí, sau đó đỡ bạch liệt đầu, một cái lắc mình ra không gian. Vô luận thế nào, đều không cần tiết lộ ngươi bạch lang thân phận. Ân, yên tâm đi, ta sẽ phá lệ cẩn thận. Bạch liệt nói xong, nhảy nhảy xuống cây xoa, khắp nơi ngửi ngửi, liền lập tức hướng tới trong đó một phương hướng chạy đi. Đến nỗi tuyết trắng, còn lại là một lần nữa trở lại không gian giữa. Trong đất dược liệu cùng rau xanh đều thu, lại một lần nữa gieo giống, một phen lăn lộn xuống dưới, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy dùng nhiều ít tinh thần lực, ở không gian khắp nơi xem xét thời điểm, tầm mắt lại lần nữa dừng ở cái kia gửi ngọc lộ cái trai thượng. ngươi rốt cuộc là như thế nào ra tới bảo bối đâu Tuyết trắng nhưng đầu, khó hiểu lầm bầm lồ bầu, bất quá, nếu ngươi có thể để cho bạch liệt máu tinh luyện, như vậy, hẳn là không chỗ hỏng đi. Tay rối ra, kia cái chai lại lần nữa dừng ở lòng bàn tay trung khai nút bình, tuyết trắng liền nghe tới rồi một cổ sấp xỉ lá sen, rồi lại không phải lá sen thanh hương vị. Mà ở thanh hương vị chi gian, lại hỗn loạn một chút nói không nên lời ngọt hương.